ta thật muốn lạp tiểu du nhi trên mặt rồi dám không tha biểu tình xem đến triệu quân muốn cười nếu là có ca mê ra thì tốt rồi nàng nhất định nhi cho hắn chụp được tới tiểu du nhi không lên tiếng nữa đem tiểu cầu hướng nàng trong tay một tắc nhắc tới trên mặt đất đèn lồng đăng đăng vào phòng mụ mụ quân tỷ tỷ nói tha thứ ta tô mai không lưng đem hắn bế lên tới phóng tới một bên nhi đồng ghế hôn hôn tiểu ra hỏa khuôn mặt tiểu du nhi giỏi quá mụ mụ cho ngươi kẹp căn nướng sườn dê được không Ông sư phó làm than nướng sườn dê ngoại tiêu lý nột thì là hoa tiêu tẩm dầu trơn, mãn phòng đều là tiên hương. tiểu du nhi xem mấy cái ca tỉ, một đám mà ôm căn sườn dê mồm to mà gặm, đành phải nuốt khẩu nước miếng, muốn căn đại. tô mai cầm lấy cái đĩa khăn lông ướt cho hắn xoa xoa tay, gấp căn đại cho hắn. tiểu du nhi học triệu cẩn cùng lâm niệm doanh bộ dáng, văn nhã mà nhéo hai đầu thịt thiếu địa phương, hưng phấn mà cắn khẩu, nô hảo hảo ăn nha. đệ nhị khẩu, hắn liền cùng tiểu hắc đản giống nhau, đôi tay phủng gặm bên này gặm bên kia. Nơi nào thì tan nhiều nơi nào, thằng ăn đến khuôn mặt nhỏ cùng chỉ hoa miêu dường như, béo ngậy, đôi tay, liên quan ống tay háo cũng là một mảnh dầu mỡ. Triệu quân vị trí ở triệu sâm cùng triệu trương trung gian, nàng ngồi xuống hạ, triệu trương liền cho nàng gắp một cây sền dê, mau ăn, muốn đã không có. Một đám quá có thể ăn. Đó là buổi tối cơ bản không ăn cơm cố lao, xem tiểu gia hỏa nhóm ăn đến hương, cũng không nhịn xuống cầm một cây học bọn họ bộ dáng gầm lên. Một cây ăn xong thế nhưng cảm thấy không đã quyền. còn tưởng lại lấy một cây tô mai cùng bảo mẫu vội ngăn cản vương sư phó còn nấu dương đầu ngao canh sương dê tô mai cho hắn đào một chút dương não lại múc nửa chén canh uống dương não dương để còn có xuống nước gì đó cố lao nguyên là không ăn vừa muốn cự tuyệt vừa nhấc đầu đối diện tiểu du nhi bưng cái chén nhỏ cầm cái cái muông ăn không cần quá hoan lại xem hắn bên cạnh tiểu hắc đảng, huynh đệ hai cũng không biết ai học ai giống nhau như lúc tư thế giống nhau như lúc động tác đem một cái bình thường dương nào ăn thành đỉnh cấp mỹ thực cố lao do dự mà múc một muỗng nô no, giống như còn không tồi một bữa cơm xuống dưới cố lao thành công ăn no căng lao ra tử chống trượng xoa xoa dạ dày tiểu khác bồi ta đi một đoạn đi tiểu mai ngươi mang theo bọn nhỏ trước ngồi xe đi biết lao ra tử muốn ra cửa a trả sớm liền đi xe hành thuê hảo xe triệu khác tới khi lái xe đâu hai chiếc xe phân hai bát hoàn toàn không thành vấn đề chỉ là Tô Mai một lóng tay bên cạnh ba người, cười nói, ngài lao quay đầu lại nhìn xem. Cố lao quay đầu, ngăn không được đi theo cười, đại mấy cái còn hảo, hiểu được tiết chế, tiểu thắt Đản, tiểu du nhi cùng triệu quân đĩnh phình phình bụng, đi đường đều lười biếng. Vậy cùng nhau đi một chút đi. Cố lao cười nói, đi rồi hai mươi tới phút, đại gia mới một đám lên xe. Tới rồi sau hải, mặt băng thượng đã là ánh đèn lộng lẫy, nơi nơi đều là hài đồng hoan hô, đèn lồng chạm vào nhau, thường thường sẽ có một hai chỉ thiêu cháy. Tiểu hắc đảng tiếc nối nói, sớm biết rằng muốn tới nơi này, ta liền mặc vào ta trượt băng giày. Triệu sâm, triệu quân củng cố đan tuyết đối bên này tương đối thủ, nghe vậy một lóng tay phía trước, nơi đó có trượt băng giày, giao năm nguyên áp kim, xuyên một giờ cấp một mao. Tiểu hắc đảng nghe được tâm động, nương, ta muốn đi xem. Chờ một chút nhiều người như vậy, tô mai nào dám làm hắn chạy loạn nhà, nương mang người đi. Tô mai bế lên tiểu du nhi, cách đám người hướng triệu khác so cái thủ thế. Nam tiểu hắc đản hướng triệu xâm bọn họ nói địa phương đi đến. Bọn nhỏ phân phật một tiếng, đốt đèn lồng đi theo mặt sau. A trả, lão ông cố lao phân phó nói, hai người các người giúp tiểu mai nhìn điểm hải tử, ta mang tiểu khác đi phía trước đi dạo. Chơi đủ rồi không cần chờ chúng ta, trước đưa bọn họ trở về. Triệu khác đem trong túi chìa khóa xe đưa cho ông sư phó, phiền thoái. Ông sư phó gật gật đầu, cầm chìa khóa xe cùng a trả cùng nhau đi theo bọn nhỏ phía sau. Cố lao mang theo triệu khác không đi bao xa. liền ở một chỗ tương đối yên lặng điểm địa phương gặp người muốn tìm cố xâm dẫn người bên ngoài cảnh giới nhìn đến cố lao mang theo triệu khác lại đây kinh ngạc mà sửng sốt một cái trước mắt vội đón lại đây thúc ra triệu khác các ngươi như thế nào tới mang theo bọn nhỏ xem đèn bất chi bất giác liền đi xa cố lao cười nói là cố lao ca sao tiểu cố mau đem người mời đi theo cố sâm ứng thanh duỗi tay tới đỡ cố lao hướng hắn vây vây tay bắt tay đưa cho triệu khác Ngắn ngủi hàn huyên sau, đối phương liền cười nói, cố lao ca à, ngươi là không có việc gì không ra khỏi cửa, nói đi, tìm ta chuyện gì. Ta nhận mấy cái chất tôn cố lao cười nói, mấy ngày hôm trước ghi danh đồng tử quân, thấy suy nghĩ rời khỏi tới. Đối phương sử sốt việc này còn cần tìm hắn sao. Lấy cố ra nhân mạch, lui cái học, bất quá là một câu sự. Đó là cố ra không lên tiếng, hắn bên người vị này thanh niên đoàn trưởng cũng có thể làm được a, khi nào đi học còn công chế. Đại niên 30 đại lễ đường cửa quý tư lệnh bồi vị kia lão giả đánh giá phiên triệu khác liền nhỏ giọng mà đem đồng tử quân trước mắt ra thấy mâu thuẫn nói một lần đối phương một bên nghe một bên giơ tay hút điếu thuốc xương khói đằng khởi mơ hồ hắn mặt mày tham gia đồng tử quân khảo thí trong bọn trẻ có nhà ngươi con cháu sao lao giả sử sốt chầm mặc mà lắc lắc đầu ta đây hỏi lại ngươi một câu ngươi có bằng lòng hay không nhà mình hài tử tiến như vậy đồng tử quân lao giả rũ đầu không hề răng việc này tuy rằng không về hắn quản Cũng thật nếu bản về lên, hắn cũng có trách nhiệm. Thiếu niên chí tắc quốc trí. Thiếu niên độc lập tắc quốc độc lập. Thiếu niên tự do tắc quốc tự do lanh lảnh thanh âm vang ở này bầu trời đêm. Sau một lúc lâu, đối phương cười, các ngươi muốn đem chúng ta thiếu niên lanh đến cống ngầm đi à. Triệu khác trong lòng bung lỏng, biết việc này xem như qua. Cố lao ca, đi, bồi ta đi dạo, hai anh em ta chính là đã lâu không gặp. Cố lao gật gật đầu, mang theo triệu khác đuổi kịp hắn nền bước. Triệu khác đúng không? Triệu khắc cung kính mà kính cái quân lễ. Ta lần đầu tiên biết ngươi, là ở đặc chiến đội tổ kiến danh sách thượng, lần thứ hai là ẩn nút nhân viên bắt giữ khen ngợi, ngươi dẫn dắt đặc chiến đội, mấy ngày nay, chính là danh dương quân khu A. Ngày hôm qua ta lại thấy được tên của ngươi đối phương nhìn triệu khác cười nói, năm bốn thương cải tiến đề danh. Ngắn ngủn hơn một tháng, triệu khác tên này, trước sau 3 lần tiến vào tầm nhìn, mỗi lần cho hắn ấn tượng đều không tồi. Hào hào làm là... Tô Mai mang theo bọn nhỏ ở cố gia không trụ hai ngày, liền bị triệu khắc lái xe tiếp trở về nhà, đồng tử quân thông chi thư xuống dưới. Tô Mai ngồi ở phòng khách trên sofa, tâm tình phức tạp mà lật xem trong tay tam trương thông chi thư, triệu cẩn, lâm niệm doanh cùng tiểu hắc Đản. Niệm huy Tô Mai duỗi tay ôm lấy mới vừa mãn năm tuổi tiểu Gia hỏa, ngươi cùng nương về nhà được không? Quá nhỏ, Tô Mai thật liên tiếp. Tiểu hắc Đản lắc lắc đầu, dương huấn luyện viên nói, làm đào binh là một loại phi thường đáng xấu hổ hành vi. Tô Mai nhìn về phía triệu khác, Dương cùng Quang đến đây lúc nào? Triệu khác, hỏi bọn hắn. Dương huấn luyện viên không có tới lâm niệm doanh cười nói, hắn cho chúng ta gọi điện thoại nói. Gọi điện thoại. Tô Mai càng đốc, hắn khi nào cho các ngươi đánh điện thoại? Ngày hôm qua triệu cần nói, hắn đánh tới Thúc Thái Gia Gia. Mẹ, lúc ấy ngươi đang ở phòng bếp cùng ông Gia Gia học làm hạnh nhân đậu hủ, cúc hoa lương ngư cùng tam tiên viên. Tô Mai chừng triệu khác, ngươi không có việc gì cho hắn cố lao điện thoại làm gì. Không phải ta triệu khác buông ra tiểu cẩn cùng lâm nhậm doanh, đi đến sofa biên, ở tô mai bên người ngồi xuống, chấn ăn mà vô vô nàng tay, hán tìm cố sâm muốn. Thiếu mai, bọn nhỏ chính mình nguyện ý, chúng ta lại cản cũng vô dụng. Niệm doanh tô mai quay đầu nói, ngươi cũng nguyện ý sao? Lâm niệm doanh gật gật đầu, hàng viện Hoàng bá bá ra có rất nhiều ba ba ảnh trụ, có ở phi cơ trước, có ở trên chiến trường, ta còn nghe Hoàng bá bá nói rất nhiều ba ba chuyện xưa. Thầm thầm, ta tưởng trở thành ba ba người như vậy. Hoàng quân trường, Tô Mai nghiến răng, hảo triệu khác vô vỗ thê tử bối, nói nhỏ nói, tiểu sâm không có tuyển thượng, chính khổ sở đâu. Ngươi như vậy, làm đại ca cùng đại tẩu nghĩ như thế nào? Nga, đúng rồi Tô Mai đem bên má toái biên nhấp ở nhị sau, đã quên hỏi, tiểu sâm vì cái gì không có bị tuyển thượng? Không có sở trường đặc biệt, hơn nữa thể năng không được, tự nhiên đã bị soát xuống dưới. Tô Mai chậm rãi buông tay, vê đầu ngón tay, có chút hối hận cho bọn hắn làm súng đồ chơi, xe đồ chơi. Triệu khác, chúng ta lưu tại kinh thị đi. Triệu khác lắc lắc đầu, bọn họ nhập ngũ sau, sẽ ở quân bộ huấn luyện 3 tháng, lúc sau chuyển đi nơi nào, ta cũng không thể tham thính. Chúng ta chính là lưu lại cũng rất khó nhìn thấy bọn họ. Tiểu Mai, ngươi có thời gian rồi dám cái này, còn không bằng nghĩ cách nắm chặt thời gian dạy bọn họ trải giường gấp chăn giặt quần áo cùng như thế nào tại giã ngoại sinh tồn đâu. Tiểu Hắc đản lớn như vậy một chút, ngươi làm hắn giặt quần áo. Không giặt quần áo cũng thành... Triệu khắc dôi tay đem tiểu hắc đản ôm lại đây đặt ở trên đùi, cùng hắn nói, đệ nhất, nghị cách thu mấy cái tiểu đệ, làm cho bọn họ hỗ trợ, đệ nhị, ngươi không phải đối súng ống tương đối thuộc sao, vậy dạy bọn họ như thế nào bay nhanh mà hủy đi thương tổ thương, dùng để đổi lấy bọn họ lao động. Nhớ kỹ, hết thể hoạt động lên tới, đừng làm cho huấn luyện viên bắt được. Lâm nghiệm doanh hiếu kỳ nói, bắt được đâu? Dũng cảm gánh vác sai lầm, cùng các huynh đệ cùng nhau lãnh phạt. Như thế nào thu tiểu đệ? Tiểu hắc đản hai tròng mắt tinh lượng nói. Tiểu ca, tiểu ca, ta biết tiểu du nhi từ trong túi móc ra một viên đường, nhét vào trong miệng nói, cấp đường ăn. Tiểu hắc đản, lâm niệm doanh, triệu cần sờ sờ túi tiền mừng tuổi, như suy tư gì. Triệu khác chỉ cười không nói, hối lộ a, hành. Chỉ cần không sợ huấn luyện viên đã biết hướng chết ngược, thành làm. Tiểu du nhi tô mai rỗi tay nói, đem đường giao ra đây. Tiểu du nhi cọ tới cọ lui, cực kỳ không muốn, không hai viên. Giao ra đây. Tiểu Du Nhi thấy mẹ nó sắc mặt càng ngày càng khó coi, không dám lại vớt dâu hùm, rất là ai thắng thanh, đem đường đào ra tới, tiểu ca, ngươi giúp ta hỏi một chút các ngươi vấn luyện viên, thu không thu ta như vậy tiểu nhân hài tử, ta cũng tưởng nhập ngũ. Vào ngũ, mẹ nó liền quản không được hắn, hắn có tiền, muốn ăn đường còn không có phương tiện. 176, chương 176. Tô Mai chính thương cảm đâu, nghe hắn nói như vậy, lập tức đã bị khí cười, hành hành, đi thôi. Đều đi thôi. Khi ta hiếm lạ các người a. Tưởng tượng đến, bọn họ đại bất quá 10 tuổi, tiểu nhân mới 5 tuổi, liền gấp không chờ nổi địa chi lăng non nớt cánh hướng ra phía ngoài phi. Ngày sau, một năm cũng khó gặp một mặt. Tô Mai vành mắt đỏ lên, thanh âm đều thay đổi, triệu khác, ta muốn ghi danh bọn họ huấn luyện viên. Triệu khác phụt một tiếng, vui vẻ, tiểu Mai, ngươi thượng một câu không phải nói không hiếm lạ bọn họ sao. Mẹ triệu cần đem cảm động cùng không tha đẻ ở đáy lòng, cười nói, ngươi lại không đương quá binh. như thế nào khi chúng ta huấn luyện viên dương huấn luyện viên nói chúng ta huấn luyện viên ít nhất đều là trung giáo nương tiểu hắc đản từ triệu khác trên đầu gối nhảy xuống từ nàng trong tay méo viên đường ném vào trong miệng dương huấn luyện viên còn nói chúng ta huấn luyện viên bằng cấp thấp nhất đều là cao trung tốt nghiệp còn có vài vị là lưu học trở về vũ khí chuyên gia ngôn ngữ học gia địa lý học giáo thụ thầm thầm ta duy trì ngươi cứ như vậy lâm Niệm doanh đi theo bỡn cợt nói ngươi trước cùng triệu thúc thúc về nhà đem văn hóa khóa bổ tề ba bốn năm đọc xong cao trung sách giáo khoa, thi được băng thành trưởng quân đội. Tốt nghiệp sau, nỗ lực một năm lập nó bảy tám cái công, bốn năm năm lên tới trung giáo, sau đó hướng về phía trước mặt xin đảm đường chúng ta huấn luyện viên, xin nội dung ta đều giúp ngươi nghị kỹ rồi, vì hội nhi, ta lập chí đường huấn luyện viên. Tô Mai bị bọn họ ngươi một câu ta một câu, đầu đến tức cũng không được, cười cũng không được. Ta như thế nào không phát hiện Tô Mai nhéo lâm niệm doanh khuôn mặt, hoán hận nói, ngươi là cái mẹ đen nhân bánh bao đâu? ta không hắc lâm niệm doanh cười nói bạch đâu tiểu hắc đản đừng lấy hắc bạch nói sự a mọi người cười vang tiểu ca ngươi ăn ta đường tiểu du nhi ba ba mà nhìn chằm chằm tiểu hắc đản cố lấy một bên gương mặt duỗi tay kêu lên bồi hai viên tiểu hắc đản chụp bay hắn tay cái gì ngươi tới rồi nương trong tay đó là đại gia tiểu du nhi chứng thực mà nhìn về phía triệu cẩn lâm niệm doanh hai người nhìn hắn cười lấy tay cắt méo một viên đưa vào trong miệng tùy theo bị toàn đến híp híp mắt này quả quyết đường thật toan. Tô Mai nhìn trong tay còn dư lại hai viên, chính mình ăn một viên, một khắc viên hướng triệu khắc trong miệng một tắc. Đinh Linh Linh điện thoại vang lên. Ta tiếp, ta tiếp Tiểu Du Nhi lập tức đã quên đường thuộc sở hữu vấn đề, đang đang chạy tới, điểm chân cầm lấy điện thoại. Ui, ngươi hảo à, ta là nhất đáng yêu Tiểu Du Nhi. Triệu Dân sử sốt. Tiểu Du Nhi, ta là nhị bá, ngươi. Trên người của ngươi bị phỏng hảo sao? Bị phỏng. Tiểu Du Nhi theo bản năng mà sờ sờ cổ. Được rồi, nhị bá, tân niên hảo nha. Triệu dân nhẹ nhàng thở ra, tân niên hảo. Tiểu Du Nhi, nhị bá tìm ngươi ra có chút việc nhì, ngươi ra ở nhà sao? Tiểu Du Nhi lắc lắc đầu, đi làm kiếm tiền mua đường đi. Ngươi nại đâu? Chân không thoải mái, lên lầu ngủ đi làm Nhị bá, ngươi có tiền sao? Có, có. Cho ta mua bao đường bái, muốn cho cô lết vị. Hảo. Nghĩ nghĩ triệu dần lại hỏi, ngươi ba, mẹ ngươi ở nhà sao? Tiểu Du Nhi quay đầu chiều sofa nhìn mắt, ở đâu, từ từ hà, ta cho ngươi kêu. Tô Mai khủy tay hướng sofa chỗ tựa lương thượng một chi, nghiêng đầu nhìn triệu khắc nói, tính tính thời gian, nhị ca hai vợ chồng lúc này nên ở công binh sướng đi. Ân. Triệu khắc cắn trong miệng đường, nuốt xuống nói, năm trước ta đáp ứng rồi hỗ trợ làm việc sư Trường minh, cho hắn gửi chút khoai tây phấn, nấm hương hải sản tương, khoảng thời gian trước vội, đã quên theo như ngươi nói, chịu cái thời gian lộng hai bình cho hắn gửi đi. Tôi Mai gật gật đầu, đứng dậy đi phòng bếp, nhìn xem đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Băng thành sư trưởng Minh muốn gửi, ba cái tiểu tử đi bộ đội cũng muốn mang chút, miễn cho tháng thứ nhất ăn không quen bộ đội cơm, đói gầy. Nương, nương tiểu hắc đản đuổi theo nói, ta muốn ăn than tiêu xin dê, xem ở ta ở nhà ăn không hết vài bữa cơm phân thượng, buổi tối cho ta nướng một mâm bái. Triệu Cẩn, Lâm Niệm doanh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, theo đi lên. Mẹ, ta muốn ăn sủi cảo. Thầm thầm. ta muốn ăn tàm tiên viên ba tiểu du nhi giơ giơ lên trong tay điện thoại nhị bá tìm triệu khác bưng lên cái ly uống lên nước miếng vọt một chút trong miệng toan vị đứng dậy tiếp nhận điện thoại tiểu du nhi nhìn mắt đi xa mụ mụ cùng ba cái kaka lén lút dịch đến bảng trà biên duỗi tay từ mâm đựng trái cây méo cái trái cây kẹo cứng triệu khác nhìn hắn cụ thanh tiểu du nhi cả kinh nhanh chân chạy tiến nhi đồng phòng tìm cố đan tuyết cùng triệu quân chơi đi uy tiểu khác ở sao ở ta cùng ngươi nhị tẩu tới công binh xưởng có phải hay không ngươi làm người ăn bài ân triệu khác ngươi sao lại có thể như vậy ta còn là không phải ngươi nhị ca lạc có ngươi như vậy đối đãi ca ca sao triệu khác thò người ra từ trên bàn trà cầm cái quả táo tán khẩu vừa mới chuẩn bị thuận miệng có lệ hai câu đâu dư quang đảo qua viện môn khẩu tiến vào người vội sửa lại chủ ý trong miệng hàm hồ nói 36 năm mùa đông chúng ta ở bên ngoài rút bộ đội canh gác gặp được hai gã quỷ tử ngươi vì tự bảo vệ mình đem ta đẩy ra ẩn thân cỏ lao đẳng còn nhớ rõ đi triệu dân đại nào hong một tiếng lẩm bẩm nói kia ngày đó ta sợ hãi khi đó hắn mới bao lớn à, 7 tuổi gặp được cầm lưỡi lê quỷ tử đều dọa nước tiểu tiểu khác tiểu khác hắn còn muốn thổi lên trong tay cái còi thông chi bộ đội triệu khác nguyên lai ngươi vẫn luôn nhớ kỳ đâu ân triệu khác răng rắc cắn khẩu quả táo nhàn nhạt nói ta trí nhớ hảo hiếp hạ lưu chữ đạo trưởng lớn lên lưới lê ở đâu có thể không nhớ kỹ sao. Cho nên, ngươi đây là trả thù sao? Triệu khác. Triệu dân tức giận nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi như vậy mang thù, chuyện xa xưa như vậy, còn tâm tâm niệm niệm mà ước lượng nhớ kỹ, ngày thường không thiếu nghĩ như thế nào trả thù ta đi, tâm cũng thật đủ lâm ú khi đó ta mới bao lớn, biết cái gì nha. Nhìn đến lươi lê, gan đều dọa phá. Lệ cạch. Triệu khác treo điện thoại, trả thù sao? Chưa từng nghĩ tới, chỉ là tiểu mai nói về ngày sau tình thế khi. trong đầu bất kỳ nhiên mà liền hiện lên kia đoạn ký ức khi đó hắn đã thổi lên cái còi cũng mang theo dọa nước tiểu nhị ca trốn vào cỏ lao đãng hai gã quỷ tử lục soát không đến bọn họ đang muốn xuyên qua bọn họ trước mặt cỏ lao rời đi đột nhiên không kịp dự phòng dưới hắn bị nhị ca một phen đẩy đi ra ngoài kia loang loáng lưỡi lê rơi xuống đi tuyệt vọng rất dài một đoạn thời gian đều làm hắn ham ở ác mộng bảy tuổi triệu dần có thể ở nguy hiểm trước mặt đẩy năm tuổi đệ đệ ra tới hắn không tin ngày sau hắn sẽ không lại vì khác lại đẩy hắn một lần tiểu khác triệu nho sinh đỡ khung cửa thân mình nhắm thẳng hạ khoan khoái ngươi các ngươi triệu khác khẽ thở dài thành buông quả táo bước nhanh chạy vội tới cạnh cửa một tay đem người ôm lên chiều phong bếp kêu lên tiểu mai tiểu mai tô mai nghe hắn gọi đến vội vàng trong lòng cả kinh vội buông trong tay thịt dê một bên vén lên trên người tạp dề lau tay một bên chạy vội tới làm sao vậy làm sao vậy triệu khác đem lão ra từ đặt ở trên sofa Hởi bỏ hắn cổ áo nút thắt, giúp hắn thuận thuận ngực, đảo ly nước cấm tới. Tiểu khác. Triệu nho sinh bắt lấy triệu khắc tay, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi nhị ca, ngươi nhị ca đẩy ngươi. Triệu khắc nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, ân. Hán, hán, hắn năm đó còn nhỏ. hắn ba đây là nhận định hắn mang thù trả thù. Triệu khác đột nhiên có chút hưng thú ra rời, đừng nói giải thích, lời nói đều không nghĩ nói thêm câu nữa. Tiểu mã. Tiểu khắc ca. Tiểu mã từ bên ngoài chạy vào. triệu khác nắm lên trên bàn trà chìa khóa xe lại đào điệp tiền giấy cho hắn đưa ta ba đi bệnh viện tiểu mã cả kinh nhìn về phía trên sofa sắc mặt tái nhợt triệu nho sinh chính ủy làm sao vậy ta không có việc gì triệu nho sinh hướng tiểu mã xua xua tay chống sofa ngồi dậy nói ngươi đi ra ngoài vội đi tiểu mã trần chờ hạ vung chìa khóa xe cùng tiền giấy lưu luyến mỗi bước đi mà đi ra ngoài tiểu khác triệu nho sinh duỗi tay đi kéo triệu khác triệu khác sau này một lui tránh đi hắn tay cầm lấy trên bàn trà trịa khóa xe đối bưng trà vẻ mặt mạc dành tô mai nói ta đi quân bộ ngươi xem hắn điểm có việc gấp đại ca gọi điện thoại làm hắn trở về một chuyến tô mai ngơ ngác mà gật đầu mắt thấy hắn liền như vậy ăn mặc đơn bạc quân trang ra cửa vội buông chén trà cầm lấy trên sofa áo khoác đuổi theo triệu khác triệu khác ở xa tiền dừng lại bước chân quay đầu lại hướng nàng cười nói đừng lo lắng ta không có việc gì tô mai triển khai áo khoác cho hắn phủ thêm buổi tối trở về ăn cơm sao Triệu khác do dự hạ, ta tưởng uống cháo. Hảo, ta cho ngươi ngao táo đỏ gạo cây cháo. Triệu khác hơi một gật đầu, mở cửa lên xe, tùy theo lại mở ra cửa sổ xe đối Tô Mai giao đái nói, nhìn hắn điểm. Ân. Tô Mai nhìn theo hắn lái xe đi xa, phương xoay người trở về phòng. Nương tiểu hắc đản một lóng tay trên sofa nản lòng mặt, nháy mắt cùng già rồi mười mấy tuổi dường như triệu nho sinh, ra ra sao. Tưởng tượng đến các ngươi như vậy tiểu liền đi tham gia quân ngũ. hắn không tha a tô mai bịa đặt lung tung câu đi đến triệu nho sinh trước mặt mang trà lên trên bảng cái ly đưa cho hắn nói ba ngươi uống điểm nước lên lầu ngủ một lát đi cơm hảo ta kêu ngươi triệu nho sinh trầm mặc mà vây vây tay tô mai xem hắn như vậy sợ xảy ra chuyện buông cái ly cấp triệu trác gọi điện thoại triệu trác mới vừa cùng đồng sự ước hảo tan tầm đi tiệm cơm quốc doanh tụ tụ nhận được điện thoại không nói hai lời cưới xe liền tới rồi đệ muội phát sinh chuyện gì ngươi biết không ta biết Ta biết tiểu du Nhi nhấc tay nói, ra ra nói hắn, hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ, ba ba đột nhiên liền sinh khí. nay đều cái gì cùng cái gì nha, triệu Trác nửa câu cũng không nghe minh bạch. Tô mai, nhị ca gọi điện thoại đã trở lại, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Triệu Trác vừa nghe, trong lòng liền tới rồi khí, lại là hắn. Về sau hắn lại gọi điện thoại lại đây, trực tiếp treo, ai cũng đừng tiếp. Triệu Trác lời này nói xong, nguyên tưởng rằng lao ra tử muốn chọc giận đến nhảy dựng lên cùng hắn lý luận, kết quả. lão gia tử vẫn là như vậy suy sụp mà ngồi, liền kêu cũng chưa kêu một tiếng. Tô Mai xem xét hắn liếc mắt một cái, nếu không, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nhị ca. Triệu chắc hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, cầm lấy điện thoại tìm điện thoại tiếp tuyến viên, muôn mới vừa rồi tuyến. Triệu dân chính một bụng khí đâu, nghe nhân viên công tác nói trong nhà có người tìm hắn, cũng không hỏi là ai, cầm lấy điện thoại liền mắng. Triệu khác ngươi đủ rồi, ta nói cho ngươi sớm biết rằng ngươi tầm tư như vậy hẹp hỏi mang thủ. Năm đó ta mẹ nó hãy náy cái quỷ nha, còn chạy về tới giúp ngươi băng bó, sao không làm ngươi đổ máu chết ta? Triệu chắc trong lòng dùng mình, triệu dần, ngươi cho ta nói rõ ràng, cái gì băng bó? Cái gì chết? Ngươi mẹ nó làm cái gì? 177, chương 177, triệu dần sợ tới mức co rụt lại, không nghĩ tới là lão đại, ngược lại lại cảm thấy triệu khắc tâm tư độc, đem bọn họ hai vợ chồng lộng tới này sơn ngật đắp trong ổ còn không tính, còn đem lão đại kêu lên tới cấp hắn gọi điện thoại. đây là tưởng đem chuyện cũ năm xưa nhảy ra tới, nháo đến mọi người đều biết sao? nói, triệu chắc thật là bực, mới vừa rồi kia nói chính là tiếng người sao? cái gì kêu không nên cho ngươi băng bó, sao không làm ngươi đổ máu chết? hắn đem tiểu khác đương cái gì, sinh tử thù địch nha, rốt cuộc sao lại thế này? triệu dần hơi có chút đổ khí mà bất chấp tất cả nói, triệu khác không đều nói cho ngươi, ngươi còn hỏi ta làm gì? tiểu khác cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra ngươi ở chỗ này bức bức mà đem chính mình bại lộ không ít triệu chắc suy thành lại nói, triệu dần ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng đi công binh xưởng ta liền quản không được ngươi, ngươi dám cùng ta giấu dế một câu, ta cho các ngươi hai vợ chồng liền công binh xưởng đều đãi không đi xuống, lan trở về ta bà quê quán loại khoai lang đỏ. Triệu dần nghĩ vậy hai ngày sạn tuyết rút khô thảo vất vả dạng, thực không tiền đồ mà thỏa hiệp, đem sự tình trải qua nói một lần. Bên kia tiếng nói vừa dứt triệu chắc bang một chút, tập trong tay điện thoại. Xoay người nhìn trên sofa triệu nho sinh liên tục cười lạnh, hảo, hảo, đây là ngươi phủng ở lòng bàn tay đương thành bảo bối xúc sinh, ta nói cho ngươi, về sau hắn dám lại hồi cái này ra, ta đánh gãy hắn chân, ngươi lại cho hắn nửa mao tiền, đừng trách ta không nhận phụ. Ta sao biết triệu nho sinh đôi mắt đều đỏ, ngươi lửa quỷ đâu, triệu chắc ngăn không được cười lạnh, ngươi thời trẻ chính là chuyển tình báo một phen hảo thủ, nhãn lực, thấy rõ lực đều là nhất lưu, một cái bảy tuổi hải tử. làm chuyện trái với lương tâm hắn sẽ không chuẩn dạng chỉ cần hơi chút chú ý một chút ngươi sẽ phát hiện không được manh mối mẹ ngươi thân thể không tốt tiểu khắc nguy ở sớm tối ngươi nhị đệ lại rõ ràng một bộ kinh hách quá độ bộ dáng ta làm sao có thời giờ tưởng như vậy nhiều triệu nho sinh như vậy vừa nói triệu chắc không khỏi nghĩ đến lưu tại cứu gia chơi đùa chính mình hận đến giơ tay cho chính mình một bàn hai. tiểu hắc đản cùng tiểu du nhi theo bản năng mà sờ soạng chính mình mặt lại xem hắn đại bá đều mang theo mặt kính nể thật nghiêu đủ tàn nhẫn. Tô Mai áp xuống trong lòng kinh giận, hướng mấy cái hải tử phất phất tay. Triệu Cẩn cùng Lâm Niệm Doanh đã nghe minh bạch, hai người nghiến răng, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, một cái lôi kéo Tiểu Hắc Đản, một cái bế lên Tiểu Du Nhi ra nhà ở. Tới rồi ngoài cửa lớn, Lâm Niệm Doanh buông Tiểu Du Nhi, hỏi Triệu Cẩn, đi đâu? Triệu Cẩn buông ra Tiểu Hắc Đản, méo méo quyền, ta tưởng tấu Triệu Trương một đốn, không hào đi. Tiểu Hắc Đản không tán đồng nói, Tiểu Trương ca lại không có làm sai sự. Tuy rằng có câu ngạn ngữ gọi là cha thiếu nợ thì con trả, nhưng chúng ta nếu là thật đánh tiểu Trương ca, người tin hay không? Lâm Niệm Doanh nói, mặc kệ là ngươi ba, vẫn là ta thẩm, thế nào cũng phải đuổi đi chúng ta tấu không thể. Tiểu Du Nhi có chút không rõ, vì cái gì muốn đánh tiểu Trương ca? Hắn ngày hôm qua trả lại cho ta đường đâu? Đụng tới như vậy cái đồ tham ăn, triệu cẩn cũng là hết chỗ nói rồi, bởi vì hắn ba khi dễ ta ba. Hắn ba, Tiểu Du Nhi chấp trước mắt, nhị bà sao? triệu cẩn ân nhị ba mới vừa rồi ở trong điện thoại đáp ứng cho ta gửi đường tiểu du nhi triệu cẩn lập tức nổi giận ngươi như thế nào ai đường đều phải tiểu du nhi sợ hãi mà hướng tiểu hắc đản phía sau né tránh tùy theo thăm dò nói không có ai đường đều phải nha hắn không phải nhị ba sao tiểu hắc đản mày nhăn lại túi lâu nói hắn khi còn nhỏ liền đem triệu ba hướng quỷ tử lưới lê hạ đẩy nào hư nào hư ngươi về sau cách hắn xa một chút tốt nhất thấy hắn một lần phun hắn một lần nước miếng Nào hư là có ý tứ gì? Tiểu Du Nhi hiếu kỳ nói. Tiểu Hắc Đản, chính là người xấu. Tiểu Du Nhi nghĩ đến ngày đó ba ba nói với hắn, Lưu Manh chính là người xấu. Hiện tại Tiểu Ca lại nói nào hư cũng là người xấu. Ai, người xấu xưng hô thật nhiều. Ngơ ngác gật gật đầu, Tiểu Du Nhi lại hỏi, kia hắn gửi tới đường, ta có thể muốn sao? Triệu Cẩn tức giận đến lại muốn trứng mắt, lâm niệm doanh lôi kéo hắn quần áo, nói nhỏ nói, ngươi cùng Tiểu Du Nhi tức giận cái gì? Hắn còn nhỏ đâu, biết cái gì? nhị bá đẩy ta ba khi mới bảy tuổi không nhỏ sao lâm niệm doanh một nghẹn tùy theo xoa xoa tiểu du nhi đầu hiện tại chúng ta cùng hắn náo phiên hắn đại khái sẽ không cho ngươi gửi đường tiểu du nhi đáng tiếc mà mím môi Dụ lan lanh báo danh giao học phí triệu sâm triệu trương lại đây xa xa mà nhìn đến cửa đứng bốn huynh đệ buồn bực nói tiểu cẩn nghiệm doanh đại giữa chưa các ngươi không vào nhà đứng ở nơi này làm gì tiểu du nhi nhìn mắt nàng phía sau triệu trương nhị bá là lưu manh Mụ mụ không cho chúng ta nghe. Lưu, Lưu Manh. Dù lan kinh hãi, đầu năm nay trong nhà ra một kẻ Lưu Manh, tia thanh danh đã có thể hủy hoại. Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh cũng tò mò mà nhìn về phía tiểu Du Nhi, bọn họ lẩu cái gì tin tức sao. Chẳng lẽ nhị bá trừ bỏ đẩy ba ba, triệu thúc ra tới chán đao, còn đối nữ đồng chí chơi Lưu Manh. Ai tiểu hấp đản tò mò mà chọc chọc tiểu Du Nhi, nhị bá đối ai chơi Lưu Manh. Tiểu Du Nhi vừa muốn nói ba ba, Dù Lan nhìn đối diện đi tới vài vị phụ nhân, vội một phen bưng kín Tiểu Du Nhi miệng, ôm hắn tiến viện nói, có cái gì vào nhà nói. Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh, Tiểu Hắc đản lẫn nhau coi liếc mắt một cái, xem náo nhiệt không chê sự đại điệu theo đi vào. Triệu Sâm lo lắng mà nhìn mắt sắc mặt tái nhật Triệu Trương, Tiểu Du Nhi thuận miệng nói bờ đâu, ngươi đừng thật sự. Triệu Trương nước mắt thẳng ở hốc mắt đảo quanh, Tiểu Du Nhi cũng không nói dối. Ở chung lâu như vậy, là chưa từng nghe qua Tiểu Du Nhi nói qua một câu dối. Như vậy nghĩ, triệu sâm sắc mặt chấp nhận, hắn 13 tuổi, tự nhiên minh bạch lưu manh là có ý tứ gì, đó chính là chuyên môn khi dễ nữ nhân nhân tra, không nghĩ tới nhị bá là cái dạng này người. Dù lan sắc mặt khó coi mà ôm tiểu du nhi vọt vào phòng khách, quét mắt trên sofa công công, nàng trong lòng có khí, lại không thể đối với lao nhân phát hỏa, toại buông tiểu du nhi, đôi tay che lô thai hắn, đối với triệu chắc mắng, triệu chắc ngươi còn biết xấu hổ hay không à, trong nhà ra cái lưu manh. Ngươi làm ta ngày sau như thế nào ra cửa, như thế nào đi trường học, như thế nào cấp học sinh đi học, tiểu khác còn như thế nào mang đội. Ngươi ăn mặc một thân cảnh phục, còn không biết xấu hổ chảo người khác. Triệu Trác, Triệu Nho Sinh, Tô Mai, liên quan mới từ trên lầu xuống dưới tầng Thục Mai, đều bị nàng ba ba một hồi mắng choáng váng. Ngươi hồ liệt liệt gì? Triệu Trác không vui nói, cái gì lưu manh, nhà ta từ đâu ra lưu manh. Dù lan cảm xúc kích động, đôi tay căn bản không có che hảo tiểu du Nhi lộ thai. Tiểu Du Nhi nghe được hắn đại bá hỏi, nhấc tay nói, nhị bá, nhị bá là lưu manh. Tần Thục Mai dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không có từ thang lầu thượng lăn xuống tới, Tô Mai sợ tới mức vội chạy tới, một tay đem người ôm xuống dưới, Mẹ, ngươi xuống lầu cũng không rên một tiếng, thế ngã làm sao bây giờ? Triệu chắc theo sát chạy vội tới, chắc xuống tay hộ ở một bên. Triệu Nho sinh hoảng đến hoắc một chút từ trên sofa đứng lên, Tùy theo trước mắt tối sầm, thân mình đi theo lung lay mấy cái. Dụ lan vội buông ra tiểu du nhi duỗi tay đỡ hắn trong lòng không khỏi có điểm hối hận cảm thấy việc này không nên làm trò hai lão mặt nói hẳn là tránh bọn họ cùng triệu trác triệu khác thương lượng một chút lén xử lý mẹ không có việc gì tần thục mai trấn an mà vô vỗ tô mai cánh tay nhìn mắt triệu nho sinh hướng tiểu du nhi vây tay nói tiểu du nhi tới mãi mãi nơi này tiểu du nhi lộc cộc chạy đến nàng trước mặt ngoan ngoan kêu lên mãi mãi ai tần thục mai nắm hắn tay Từ tô mai đỡ ở đơn người trên sofa ngồi xuống, ôm lấy tiểu Gia hỏa hỏi, tiểu du nhi nghe ai nói ngươi nhị bá là lưu manh. Ba ba, ba bà nói lưu manh chính là người xấu, mọi người đều nói nhị bá là người xấu, kia chẳng phải là lưu manh sao. Tiểu khác, tần thục mai, triệu nho sinh, triệu chắc cùng dụ lan đồng thời trong lòng trầm xuống, tiểu nhi tử, tiểu đệ nói còn có thể có giả. Tùy theo tần thục mai nhìn triệu nho sinh cùng triệu chắc hai mắt hơi hơi nhữ lại, trước đó, các ngươi có biết hay không? hai người đồng thời lắc lắc đầu tần thục mai run dày tay nhặt lên dưới chân một mảnh điện thoại mảnh nhỏ ai quăng ngã triệu trác nhược nhược mà nhấc tay tần thục mai yên lặng nhìn hắn nói vì cái gì triệu trác nào dám đắc à một kẻ lưu manh liền đem lao thái thái tức giận đến đôi tay vẫn luôn run a run lại đã biết lão nhị khi còn nhỏ liền muốn tiểu khắc mệnh còn không được tức điên thân mình lão thái thái đem tiểu du nhi hướng tô mai trong lòng ngực một đệ tiểu mai ngươi trước mang theo bọn nhỏ lên lầu chơi một lát Mai gật gật đầu, hướng triệu cẩn đám người vây vây tay, mang theo đại gia lên lầu. Nói đi. Tần Thục Mai nhàn nhạt nói. Triệu chắc vừa thấy mẹ nó này biểu tình, liền biết tránh không khỏi. Lao thái thái từ trước đến nay là càng phẫn nộ, càng lạnh tĩnh, cùng Lao tam tính tình giống nhau như lúc. Ba ba đem sự tình trải qua vừa nói. Lao thái thái lúc ấy liền chịu không nổi, trước mắt tối sầm, thẳng chiều trước mặt bản trả tài đi. Triệu chắc liền sợ cái này, thấy vậy vội một tay đem người tiếp được. tiêu tiểu mã mượn xe đi bệnh viện Dụ lan trước mắt không khỏi hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy triệu dần tình cảnh áo trắng quần đen ôn nhuận như ngọc bên môi lúc nào cũng treo một mặt cười nhạt lúc ấy phụ thân còn làm trò đại gia mà khen mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song, còn tuổi nhỏ liền có vài phần văn nhân phong thái triệu huynh có phúc ca đến này gia nhi ai có thể nghĩ đến sớm tại này phía trước hắn trong lòng đã gieo đóa độc hoa hồng trên tay dính đầy thân đệ đệ máu tươi tiểu khác nếu không phải mạng lớn Làm sao có thể đỉnh đến lại đây? Tần Thục Mai khó thở công tâm, hoan quá kia khẩu khí liền tỉnh lại. Bác sĩ vừa ly khai, Tần Thục Mai lôi kéo triệu chắc ống tay háo liền kêu lên, Đăng báo, ta muốn đăng báo, ta muốn cùng triệu dần thoát ly mẫu tử quan hệ. Ta thực xin lỗi tiểu khác. Hắn như vậy tiểu, như vậy tiểu bị chính mình thân ca ca một phen đẩy ở quỷ tử lưỡi lê hạ. Cái gì tâm tình a? ta thế nhưng không có phát hiện. Không có phát hiện, ta phải có bao nhiêu xuẩn a? Mẹ! Mẹ ngươi đừng kích động triệu chắc ngăn không được đi theo khóc dòng nói, tiểu khác chưa bao giờ có trách bất luận kẻ nào. Ta biết, ta đau lòng. Ta đau lòng A Tần Thục Mai nằm trước ngực quần áo khóc đến khóc không thành tiếng, hắn như vậy tiểu liền biết không làm ta nhọc lòng, giúp kia xúc sinh dầu dếm, ta làm cái gì. Ta không cho hắn chạy lung tung, nói hắn nghịch ngợm, không có kia xúc sinh ngoan A. Tần Thục Mai hận đến giương tay cho chính mình một bạn hai. Mẹ triệu chắc ôm chặt mẫu thân tay, khóc dòng nói, ngươi đừng như vậy, tiểu khác biết muốn đau lòng. Tần Thục Mai giơ tay, giấy rùa nói, ta hưởng làm mẹ người, ta không mặt mũi thấy tiểu khác. Triệu nho sinh bụng mặt, đừng khai mắt. Dù Lan ngồi ở một bên chảy dòng nước mắt, làm mẫu thân, giờ khác này, nàng đặc biệt lý giải Tần Thục Mai. Tô Mai mang theo Triệu khác đuổi tới bệnh viện, đã là nửa giờ sau. Xuyên thấu qua kẹt cửa hướng trong nhìn mắt, Tô Mai không có đi theo đi vào. Nàng chịu không nổi loại này trường hợp, cũng sợ Tần Thục Mai ngày sau nhớ tới xấu hổ. Triệu khác đi vào trong chốc lát, Dù Lan liền ra tới. Tiểu Mai. Tô Mai thu hồi nhìn phía nơi xa tầm mắt, từ phía trước cửa sổ rời đi nói, mẹ không có việc gì đi. Có tiểu khác đâu, đừng lo lắng. Đi dụ Lan kéo nàng nói, ta về nhà ngao điểm canh. Tô Mai gật gật đầu, đại tẩu, trong nhà còn có một trương đồng tử quân đặc chiêu danh ngạch nguyên là tính toán cấp quý tiểu ngũ. Dụ Lan xua xua tay, đại ca ngươi hỏi tiểu khác, triệu Sâm không phải kia khối liêu. Tô Mai sửng sốt, các ngươi như vậy tin hắn. Lời này nói dụ Lan đoán hận địa điểm hạ Tô Mai cái chán, tiểu khác là ai, đó là chúng ta thân đệ đệ. Tô Mai ngượng ngùng mà cười một cái. ngươi có phải hay không cảm thấy đã xảy ra triệu dần sự, ai đều không thể tin. Không phải Tô Mai cười nói, ta không như vậy bi quan. Ta chỉ là cảm thấy, đại ca đối tiểu sâm mong đợi tương đối cao, đồng tử quân thực thích hợp bồi dưỡng một thế hệ người thừa kế hoặc là toàn năng nhân tài. Người thừa kế, dụ Lan bị Tô Mai lý do thoái thác cho cười, nhà ta có cái gì nhưng kế thừa thô mai hơi quẫn nhiều mặt tổng hợp nhân tài đi hiểu được không y ta xem ra tiểu khác ngày thường không thiếu cùng ngươi liều chút bộ đội sự đại ca ngươi nói triệu sâm nếu là thật muốn tiến vào đồng tử quân vậy ở kế tiếp thời gian nỗ lực huấn luyện nỗ lực đề cao chính mình tranh thủ tiếp theo tuyển chọn khi cùng mấy cái đệ đệ giống nhau bằng chính mình bản lĩnh thi được đi bằng không khó có thể ở huynh đệ trước mặt dựng đứng uy tín thô mai các ngươi xác định không cần kia trương đặc chiêu sao Dụ Lan cười nói, ta vừa mới đều dẫn hắn cùng tiểu trương đi trường học báo danh. Ta đây buổi chiều đem nó tặng người Lạp. Đưa ai? Quý tiểu ngũ? Kia hải tử không tồi, nếu không phải vì cứu tiểu quân, lấy hắn năng lực chính mình đều có thể thi được đi. Dụ Lan trong lòng rõ ràng, đệ mội đây là giúp nàng còn nhân tình đâu. Buổi chiều, Tô Mai vừa muốn tùy dụ Lan ra cửa, dương cùng quang mang theo hai vị tướng lãnh cùng một chồng bài thi lại đây, nói cái gì văn hóa khóa muốn phân ban. Làm mấy cái hài tử làm bộ bài thi, trước tới cái thi khảo sát chất lượng. Tiểu hắc đản xem xét mắt cuốn thượng bài tập, những người khác đều khảo sao. Khảo, liền thừa các ngươi huynh đệ ba. Nói đến hắn còn muốn cảm ơn triệu khác đâu, nếu không phải hắn kiên trì cũng cầu tới rồi cố bột nở trước, làm hắn mang theo thấy vị kia một mặt, đồng tử quân đó là tổ kiến thành công, cũng không phải bọn họ sở mong đợi như vậy một chi thừa kế đặc chiến đội tinh thần đội ngũ. Từ từ tô mai buông hộp đồ ăn, lấy ra đặc chiêu thông chi thư nói. chúng ta muốn lại thêm một cái hải tử Dương Củng Quang tiếp nhận thông chi thư nhìn mắt không viết tên loại này thông chi thư chỉ có 5 trường triệu khác một trường khác bốn trường phân biệt ở bốn vị tư lệnh trong tay các ngươi tưởng thêm hay Thô Mai quý tư lệnh gia quý tinh vũ Dụ Lan xem Dương Củng Quang đối đứa nhỏ này giống như không có ấn tượng vội ở bên bổ sung nói hắn ba kêu quý kháng Minh hắn ở đời cháu đứng hàng lao ngũ người khác đâu Dương Củng Quang nói tiêu lên tới cùng nhau tham gia khảo thí Ở bệnh viện dụ lan cười nói, phiền thoái các ngươi chờ một chút, ta đây liền làm người dẫn hắn lại đây. Tiểu Mai, ngươi lưu tại trong nhà, ta qua đi đem đại ca ngươi hoặc là tiểu khác thay đổi trở về. Hảo, lý Tỷ cho đại gia thượng trà, tô mai liền cho bọn hắn bưng bàn trái cây, nho nhỏ hồng hồng, cố lao kêu nó hồng quả, nói cố ra phía nam dược trên núi loại rất nhiều, ngày sau là ăn không được, sơn quên. 178, chương 178, loại này hồng quả chua chua ngọt ngọt. Tiểu Du Nhi cùng Tiểu Hắc Đản thích nhất. Trái cây một mặt đi lên, Tiểu Du Nhi liền ba ba mà ghé vào bàn trà một bên nhìn, chỉ chờ Dương cùng Quang cùng khác hai vị tướng lánh một người niết một cái nếm, hắn mới hảo bắt tới ăn. Dương cùng Quang cùng khác hai vị một bên thong thả ung dung mà uống trà, một bên nhìn Tiểu Hắc Đản ba người làm bài thi, không có nửa điểm muốn ăn ý tứ. Tiểu Du Nhi gấp đến độ gãi gái mặt, tùy theo hai mắt vừa chuyển, duỗi tay méo mâm ven hướng chính mình trước mặt lôi kéo, sau đó chọn ba cái nhỏ nhất xấu nhất trái cây. Lục cục chạy đến Dương Cùng Quang bên người tún tún hắn ống quần, ăn quả quả, cảm ơn." Dương Cùng Quang rũi tay nhéo một cái. Tiểu Du Nhi lại ý ý đồng dạng phương pháp, đem dư lại hai cái trái cây cho mặt khác hai người. Xong rồi vui vẻ mà toát miệng, ôm mâm đựng trái cây ra cửa, tránh mẹ nó hướng cửa bậc thang ngồi xuống, ngọt từ từ mà ăn lên. Tô Mai buồn cười mà xem xét hắn liếc mắt một cái, lại giặt sạch hai bàn, một mâm đặt ở trên bàn trà, một khắc bàn bưng lên lầu. Tiểu trên ban công Triệu xâm lanh triệu quân cùng cố đan tuyết ở chơi xếp gỗ, triệu trương ngồi sổn một bên ngơ ngẩn mà phát ngốc. Tới ăn hồng quả tô mai đem mâm đựng trái cây đặt ở một bên đằng trên bàn, nhìn nhìn mấy người đáp đồ vật, là tòa lâu đài, còn còn mấy bước liền phải hoàng công, đáp không tồi. Thầm thầm, tô gì? Tô mai hướng ba cái hải tử gật gật đầu, đi đến triệu trương trước mặt sờ sờ đầu của hắn, rửa rửa tay ăn trái cây, đừng nghĩ quá nhiều. Có cái gì không hiểu, quay đầu lại hỏi một chút ngươi ra, ngươi đại bá Tiểu thẩm triệu trương hốc mắt đỏ lên, thanh âm khàn khàn nói, ta ba vì cái gì muốn đẩy tiểu thúc? Hắn là ca ca, đúng tới quỷ tử hắn không nên che chở tiểu thúc sao? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn vì cái gì nha? Cố đan tuyết buông xếp gỗ, kéo triệu quân, nhỏ giọng nói, đi, rửa tay đi. Triệu quân có điểm thô thần kinh, một bên tùy nàng hướng phòng đi, một bên còn không quên quay đầu lại xem nói, ai, tiểu trương, ca thật đáng thương. Cố đan tuyết chịu chịu khoe miệng, khắc thúc thúc không đáng thương sao? năm tuổi a đã bị chính mình thân ca ca một phen đẩy ở quỷ tử lưỡi lê hạ cái loại này phản bội cảm giác làm nàng nghĩ đến ba năm trước đây chính mình bị thân cận người một phen đẩy mạnh hầm băng khi tuyệt vọng triệu sâm đắp xong cuối cùng một khối xếp bố nhìn nhìn đi xa cố đan tuyết cùng muội muội lại xem xét mắt một ngồi sổm vừa đứng đường đệ cùng tiểu thẩm nghĩ nghĩ bế lên lâu đài lén lút trở về phòng tô mai lặng lặng mà chờ triệu trương phát tiết xong rồi đào khối khăn cho hắn lau mặt người ba đẩy ngươi tiểu thúc sự Ngươi tiểu thúc năm đó chưa nói, nhiều năm như vậy cũng chưa nói Tô Mai vừa nói. Một bên quan sát đến sắc mặt của hắn, thấy hắn không có một bộ vì cái gì hiện tại muốn nói đoán hận biểu tình. Trong lòng khẽ buông lòng, làm người bị hại, ngươi tiểu thúc không cùng ngươi ba so đo. Hiện tại cũng liền người trong nhà biết nhà mình sự, người khác cũng không biết. Đi ra ngoài nên như thế nào còn như nên, ngươi cũng có khác cái gì tâm lý gánh nặng. Hắn vẫn là lưu manh A triệu trương lẩm bẩm nói. Tô Mai chấn an mà vô vô vai hắn. Quay đầu lại làm người đại bá hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Muốn thật xâm phạm nhân gia nữ đồng chí, kia không có biện pháp, nên như thế nào liền như thế nào đi. "Đừng khóc, rửa cái mặt ăn chút trái cây." Bên hai có xe thanh truyền đến, Tô Mai đứng dậy đi đến bên cửa sổ đi xuống vừa thấy, Triệu Khắc thường Khai kia chiếc dịp ngừng ở viện môn khẩu, triệu chắc từ điều khiển vị trên dưới tới, mở ra ghế sau cửa xe, sang Quý tiểu ngũ xuống xe. Người đại bá đã trở lại, thầm thầm đi xuống nhìn xem. Tô Mai dứt lời, Xoay người đi xuống lầu. Triệu chắc đỡ quý tiểu ngũ tiến viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bậc thang, phùng mâm, hai má ăn đến phình phình tiểu du nhi. Tiểu du nhi, không lạnh sao? Vừa qua khỏi Tết nguyên tiêu không hai ngày, thời tiết vẫn là thực lãnh, ngồi ở gió lạnh ăn trái cây, cùng ăn băng không sai biệt lắm. Tiểu du nhi lắc lắc đầu, không tham mà xem xét mắt mâm hưởng quả, méo hai cái tiểu nhân hướng hai người trước người đệ đệ. Quý tiểu ngũ tiếp một cái, nói thanh tạng. Triệu chắc vây vây tay. tiểu du nhi rất sợ hắn hối hận vội không ngã mà đem trái cây nhét vào trong miệng triệu chắc nhìn không được rỗi tay gõ hạ hắn ra mũ tham ăn quỷ tiểu du nhi sợ hắn lại gõ ố mâm bay nhanh mà hướng một bên liền dịch vài cái bậc thang bị trên người hắn quần cọ đến một mảnh bóng lưỡng triệu chắc cười thanh không lại để ý đến hắn đỡ quý tiểu ngũ vào phòng dương cùng quang đánh giá phiên quý tiểu ngũ tiếp nhận triệu chắc truyền đạt bệnh lịch nhìn, nhìn thấy không phải cái gì vấn đề lớn trên cơ bản có thể xuất viện huấn luyện nói Bác sĩ cấp kiến nghị là lại dưỡng hưu nửa tháng, lấy bộ mùng một bài thi cho hắn. Hai vị tướng lãnh, một cái mí môi không hề răng, một vị khác lập tức liền phản đối nói, dương phó sư trưởng, triệu khác lãnh đạo đặc chiến đội chúng ta đều đi khảo sát quá, đừng nói nửa tháng, nhưng cái đó chiến sĩ chính là một ngày một cái dạng. Chúng ta huấn luyện cường độ tuy rằng không thể theo chân bọn họ so sánh với, nhưng nửa tháng xuống dưới, hắn cùng người khác khoảng cách, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Ngày sau, ngươi làm hắn như thế nào đổi hắn ở tiến bộ đồng thời người khác cũng ở tiến bộ a quý tiểu ngũ trong lòng trầm xuống không khỏi nhìn về phía thang lầu trên dưới tới tô mai tô mai suy nghĩ hạ dương phó sư trưởng hai vị các ngươi xem như vậy được chưa trước khảo thí trúng tuyển hai tử dưỡng thương trong lúc trước bất quá đi văn hóa khóa chúng ta tìm người bổ huấn luyện phương diện làm triệu khác căn cứ hắn thể chất cho hắn chế định cái kế hoạch một tháng sau chúng ta đưa hắn đi quân bộ các ngươi khảo hạch thông qua hắn lưu lại không thông qua chúng ta cũng không bắt buộc Ba người vừa nghe Triệu Khác sẽ căn cứ hài tử thể chất chế định huấn luyện kế hoạch, hai mắt sáng ngời, đồng thời gật gật đầu, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nay bộ kế hoạch nếu là có thể hành, ngày sau liền không cần lo lắng bị thương quân nhân hoặc là hài tử thể năng thoái hóa, theo không kịp quân bộ huấn luyện tiến độ. Phụ trách thu phát bài thi tướng lãnh, lập tức cầm bộ mùng một bài thi đặt ở tiểu hắc đản bên cạnh. Quý tiểu ngũ ra dáng ra hình mà kính cái quân lễ, tập tềng đi qua đi, kéo ra ghế rửa ngồi xuống, cầm lấy bút viết lên. Tiểu hắc đảng năm 2, có năm môn khóa, phân biệt là ngữ văn, toán học, thể dục, tranh vẽ cùng âm nhạc, hắn viết chữ mau, ngữ văn cùng toán học thực mau liền làm xong. Thể dục dương cùng quang dân hắn đến trong viện, chạy nhảy một vòng, xem như qua. Tới rồi tranh vẽ nơi này, một vị tướng lãnh mở ra mang đến hộ, từ giữa lấy ra một cái tứ hợp viện mô hình cùng một hộp thuốc màu cho hắn, ấn ngươi lý giải, thành vẽ. Không có đặc biệt yêu cầu, sơ chính là hài tử hội họa cơ sở. Cũng là xem hài tử lý giải năng lực cùng dọ thám biết rủ. Tô Mai nhúng mày, không nghĩ tới là ai muốn khảo, nàng cho rằng chỉ khảo ngữ văn cùng toán học đâu. Triệu cần năm năm cấp, lâm niệm doanh năm 4, bọn họ chương trình học ở tiểu hắc đảng cơ sở thượng, gia tăng rồi tự nhiên, lịch sử cùng địa lý. Hai người còn ở vùi đầu viết đâu, tiểu hắc đảng đã họa hảo tứ hợp viện bản vẽ mặt phẳng cùng lập thể hiệu quả đồ. Tô Mai điểm mũi chân xa xa mà nhìn thoáng qua, có chút không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt, đường công họa đến siêu siêu vẹo vẹo còn chưa tính vì cái gì cùng mô hình nhan sắc không giống nhau nhân ra là hồng tường đại ngói hắn là màu lam nhạt ngói minh hoàng sắc tường đỏ thâm cây cột tím đen sắc hành lang duyên ba người không có gì biểu tình mà thu họa dương cùng quang sờ sờ tiểu ra hòa đầu nghe nói ngươi sẽ gõ cổ ca hát cũng không tồi âm nhạc khảo thí ngươi tưởng biểu diễn cái gì tiểu hắc đản lấy phế giấy xoa xoa trên tay dính thuốc màu ta kèn sô na thổi khá tốt nếu không ta cho các ngươi tới một khúc Hành a âm nhạc khóa không quan trọng, Dương Cùng Quang nhưng thật ra không sao cả hài tử biểu diễn cái gì, giọng nói không thành vấn đề, có thể giống hai tiếng liền thành, vì không đánh hợp lại ngươi ca bọn họ khảo thí, chúng ta đi bên ngoài đi. Tiểu Hắc đản ứng thanh, chạy tới Nhi đồng phòng lấy thượng kèn sô na đi theo Dương Cùng Quang ra cửa. Cửa bậc thang, Tiểu Du Nhi một mâm hồng quả ăn xong, ôm mâm nghiêng ngoài thân mình ngủ rồi. Dương Cùng Quang ánh mắt đảo qua, không khỏi kinh ngạc hạ, gì, đứa nhỏ này sao ngủ này. Nương Tiểu Hắc đản quay đầu kêu lên, Tiểu Du Nhi nằm ở cửa ngủ rồi. Triệu chắc sửng sốt, mới vừa rồi ta cùng Tiểu Ngũ tiến vào, hắn còn ôm trái cây ăn đến hoan đâu. Tiểu hai tử ngủ, kia đều là dây ngủ. Tô Mai cười cười, qua đi bế lên Tiểu Du Nhi, xem xét hắn cái chán, sờ sờ hắn tay nhỏ, thấy hết thẻ bình thường, gỡ xuống trong tay hắn mâm đặt ở trên bàn trà, lấy khăn lông ướt nhẹ nhàng mà giúp hắn xoa xoa tay mặt, ôm hắn vào Nhi đồng phòng, khởi Tiểu ra hỏa trên người áo ngoài. đem hắn đặt ở tiểu hắc đảng trên giường như vậy đại hắn tỉnh lại chỉ cần kêu một giọng nàng là có thể thực mau tới đây nâng cổ tay nhìn hạ biểu thời gian không còn sớm nếu phải làm than nướng sườn dê gì đó lúc này phải ướp thời háo khoác tô mai đứng dậy đi phòng bếp nguyên tiêu ngày đó triệu khác mua dương cùng cá tần thuộc bọn họ ăn còn không đến một nửa đâu sườn dê tẩy sạch tiêm thượng thịt dê hoặc băm nhân bao thành thủy tinh hoa sen sủi cảo hoặc cắt thành cúc hoa hình dạng ướp quải phấn sau quá dầu chiên con cá đi cốt, mùa hoa, tặc chế trình sóc trạng, bãi bản sau tới thượng đường dấm nước kho, đương nhiên, cũng chưa quên triệu khác muôn cháo. Khảo thí kết thúc, tô mai bên này đồ ăn cũng hảo, nướng sần dê mùi hương tràn ngập toàn bộ sân. Lúc này tiểu du nhi cũng tỉnh, triệu chắc nghe được động tĩnh, vội vàng chạy vào nhi đồng phòng. Tiểu ra hỏa mơ mơ màng màng mà xoa đôi mắt xoay người bỏ lên, xem xét mắt hắn đại bá, nại thanh nại khí hỏi, mụ mụ đâu? Cho ngươi nướng sần dê đâu? nga tiểu du nhi nhìn mắt trên người quần áo tiểu quần đông tiểu áo đông không có mặc áo ngoài hắn mọi nơi đánh giá vỏng một lóng tay giường đuôi ghế trên áo khoác quần đại bá xuyên triệu chắc cầm lấy quần áo nhìn mắt áo trên và táo trước dính đầy hồng nước trái cây hiện tại vẫn là ướt lộc cộc quần trên mông cỏ đều là bùn ô huế lại đổi một bộ đi há một ngáp một cái tiểu du nhi lắc lắc đầu ba ba nói mụ mụ giặt quần áo khổ thủy băng một ngày chỉ có thể xuyên một bộ quần áo triệu chắc trinh lăng hạ Ngăn không được cười nói, Tia Tiểu Du Nhi như thế nào còn đem quần áo làm dơ. Tiểu Du Nhi ngượng ngùng mà che che mặt, hắc hắc cười nói, đã quên. Lúc ấy Quang nhớ kỹ ăn, ai còn quản nó quần áo dơ không dơ. Triệu chắc bật cười mà lắc lắc đầu, bế lên hắn đặt ở trên đùi, cho hắn mặc vào quần áo khoác cùng giày. hảo. Cảm ơn đại bá Tiểu Du Nhi đi phía trước chạy vội hai bước, túi đầu xem xét trên chân giày, không thoải mái, tội bất đắc dĩ mà quay đầu lại hướng Triệu chắc thật dài mà thở dài, dạy phản. Phản sao? Triệu chắc ngồi sổm hắn trước người nhìn nhìn, không có A. Phản. Hành hành, ta cho ngươi đổi lại đây. Triệu chắc bế lên hắn đặt ở trên đùi, một lần nữa cho hắn đổi đặt chân thượng dày. Tiểu Du Nhi đi rồi hai bước, vẫn là không thoải mái, một con giày đỉnh chân, đại bá, lại phản. Triệu chắc bất đắc dĩ mà nhéo nhéo giữa mày, bế lên hắn hướng ra phía ngoài đường đi, làm mẹ ngươi cho ngươi xem xem, rốt cuộc phản không phản. Triệu đồng chí Dương cùng quang mang theo hai vị thu thập hảo bài thi tướng lãnh. hướng ra phía ngoài đường đi chúng ta đi rồi đợi chút ngươi cùng tô đồng chí nói một tiếng hậu thiên buổi sáng 8 giờ đừng quên đưa hải tử đến quân bộ đưa tin đừng đừng trong nhà làm cơm đâu ăn xong lại đi triệu chắc vội buông tiểu du nhi duỗi tay kéo lại dương cùng quang cùng một vị khác lại tiếp đón quý tiểu ngũ cùng lấy bài thi vị kia nói tiểu ngũ trình đồng chí ngồi xuống ngồi xuống ta đây liền cứ gọi người bưng thức ăn tiểu cẩn mau kêu mẹ ngươi ăn cơm nghiệm doanh lấy rượu hai người đáp lời một cái chạy tới phòng bếp, một cái mở ra điều mấy tiểu quầy, cầm hai bình tây phượng ra tới. Tiểu Du Nhi đi rồi hai bước, ngón chân đỉnh đau, khó chịu. Nghĩ nghĩ, hắn liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, bản thân cởi giày, bỏ dậy sách theo hắn tiểu giày đông đang đang đi phòng bếp. Tô Mai vốn dĩ liền làm bốn người cơm đâu, nghe triệu cẩn vừa nói, cầm lấy khay liền đem bốn nhiệt nhị lạnh đặt ở trên khay bưng ra tới. Mụ mụ, hắc hắc. Tiểu Du Nhi sách theo giày, đứng ở phòng bếp ngoại nhìn Tô Mai liệt nói thẳng cười. tố mai cả kinh, tiểu cẩn, mau ôm hắn vào nhà. Theo trạng vạng đã đến, nhiệt độ không khí giảm xuống, trên mặt đất lại đông lại lên, cứ việc nhà mình trong viện đều phô gạch xanh, nhưng qua lại đi lại, gạch xanh thượng cũng không khỏi dính chút bùn, hiện giờ bùn vừa lên đông lạnh, đế giày nếu làm mỏng chút, đi đường đều gắt chân, Huống chi tiểu ra hỏa chỉ xuyên xong len sợi vớ. Triệu cẩn đứng thanh, duỗi tay đem hắn ôm lên, ngươi như thế nào không mặc dày. Là đại bá bùn, xuyên hai lần đều giúp ta xuyên phản. Triệu Cần nhìn mắt trong tay hắn dày, một tả một hữu không thành vấn đề a, như thế nào sẽ xuyên phản đâu? Ta cho ngươi mặc. Dứt lời, ôm hắn đi vào phòng khách, đem hắn hướng trên sofa một phóng, lấy quá dày của hắn nhìn kỹ hạ, lấy tay đi vào điều hạ miếng độn dày vị trí, đệ nhất vẫn còn hảo, đệ nhị chỉ. Triệu Cần vẻ mặt cổ quái mà bắt tay từ lót hạ rút ra, đầu ngón tay kẹp cái trái cây kẹo cứng, Tiểu Du Nhi, ngươi như thế nào đem đường dấu ở dày? A, ta đường Tiểu Du Nhi rối tay bạt quá. Cười nói, dấu ở trong túi mụ mụ sẽ lấy đi, dấu ở giày nàng liền tìm không đến lạp chỉ là ngủ mượn rớt, hắn cấp đã quên. Tô Mai đem đồ ăn đưa vào nhà ăn, lại đây nghe được chính là lời này, nhất thời không nhịn xuống cong lại gõ hắn một cái, dối tay nói, lấy tới. Tiểu Du nhi miệng một phiết, ủy khuất mà kêu một tiếng, mụ mụ nắm đường khối tay lén lút bối ở phía sau. Dấu ở giày đã bao lâu? Tô Mai vòng qua sofa, đi qua đi, ngồi xổm trước mặt hắn, tiếp nhận triệu cẩn trong tay giày, cho hắn mặc vào. không xú sao tiểu du nhi nghe nghe không xú tô mai buổi chiều ngươi ăn như vậy nhiều hồng quả còn ăn đường để ý nha trưởng trùng nga tiểu du nhi sợ tới mức che miệng tùy theo lại vội vàng buông ra tay há to miệng nói mụ mụ nhìn xem tô mai nhẹ nhéo hắn cầm nhìn kỹ xem hắn mới vừa ngoi đầu răng hàm hồng quả ăn nhiều có điểm thượng hỏa chờ nhi nướng sần dê ngươi đừng ăn uống nhiều điểm cháo đi tiểu du nhi ai thắng thanh mụ mụ Ta ngày mai lại uống cháo đi, không ăn thịt ngủ không tốt, ngủ không hảo cũng là thượng hỏa nha. Ngươi nhưng thật ra hiểu nhiều lắm. Tô Mai một phen thu trong tay hắn đường, điểm điểm hắn cái chán, cảnh cáo nói, lần sau còn dám tăng đường, mụ mụ mỗi ngày cho người cháo uống. Nhớ kỹ không? Tiểu Du Nhi nhìn chầm chầm chính mình trống chân tay nhỏ, mất mắt nói, nhớ kỹ, không thể tăng đường. Hảo, rửa tay ăn cơm. Tô Mai mọi nơi nhìn biến, Niệm doanh lên lầu kêu ngươi xâm ca bọn họ xuống dưới ăn cơm. Tiểu hắc đàn đâu? Đi hoa viên nhỏ thổi kèn xô na đi. Triệu cần nói. Như thế nào lúc này đi? Đều nên ăn cơm. Mới vừa rồi khảo thí, không thổi qua nghiện bái, mới vừa thổi một đoạn, dương huấn luyện viên đã tiêu ngừng. Hắn thổi cái gì? Tô Mai hiếu kỳ nói. Chính mình biên, tiểu cẩu, tiểu miêu nháo nguyên tiêu. Tô Mai nhìn mắt trên bàn cơm uống rượu dương cung quang. Các người huấn luyện viên nghe xong cái gì phản ứng? Không biết. Bất quá triệu cần cười nói. trở về vẫn luôn xoa lỗ thay. Tô Mai phụt vui vẻ, không lưng bế lên Tiểu Du Nhi, cùng triệu cẩn giao đai nói, làm Lý A Di cho các ngươi bưng thức ăn, các ngươi ăn trước, ta đi hoa viên nhỏ nhìn xem. Ân. Tô Mai ôm Tiểu Du Nhi vừa ra ra môn, dễ bề đỡ Tần Thục Mai trở về triệu khác đi rồi cái đối mặt như thế nào không gọi điện thoại, làm đại ca lái xe qua đi tiếp các ngươi. Tần Thục Mai miễn cưỡng cười hạ, không bao xa, đi tới liền đã trở lại. Tô Mai quét mắt nàng run rẩy hai chân. Mày hơi hơi một mình đem Tiểu Du Nhi đưa cho Triệu Khác, đỡ nàng hướng trong đường đi, vào nhà ta cho ngươi ấn ấn hai chân. Triệu Khác xem xét mắt trong lòng ngực Tiểu Nhi tử, các ngươi mới vừa rồi chuẩn bị đi đâu. Đi hoa viên nhỏ tìm Tiểu Ca trở về ăn cơm. Triệu Khác, Tiểu Mai, ta đi tiếp nghiệm huy. Tô Mai ứng thanh, quay đầu hỏi Tần Thục Mai nói, nên ăn cơm, mẹ, ngươi là chuẩn bị ở dưới lầu ăn, vẫn là lên lầu. Ở trên lầu ăn, vậy trực tiếp lên lầu ấn. Tần Thục Mai quét mắt theo ở phía sau vào cửa triệu nho sinh, ta và các ngươi cùng nhau ăn. Nàng lên lầu, lão nhân nên đi theo, hiện tại nàng nhưng vô tâm tình cùng hắn đơn độc ở chung, triệu dần trưởng thành như vậy, nàng có sai, lão nhân sai lầm lớn hơn nữa, nếu không phải hắn từ nhỏ liền thiên, hướng về, hắn từ đâu ra nhát gan tuổi nhỏ liền dám đối với thân đệ đệ xuống tay. Tô Mai đỡ nàng tiến nhi đồng phòng, nằm ở bên ngoài tiểu hắc đản trên giường, giúp nàng đẻ đẻ chân, dị năng với đầu gối chỗ quanh quần một vòng. tần thục mai thoải mái mà híp híp mắt thiếu chút nữa không gối chăn ngủ qua đi tô mai đỡ nàng lên trong phòng khách bọn nhỏ đã xếp hàng ngồi hảo triệu nho sinh bị dương cùng quang kéo qua đi dù lan mang giày cao góp đi được chậm vừa mới vào nhà bên này đồ ăn thượng tề bên kia triệu khác ôm tiểu du nhi lãnh tiểu hắc đản cũng đã trở lại dương cùng quang gọi triệu khác qua đi uống rượu triệu khác lấy cớ ngày mai tập huấn chối tử tẩy qua tay sau ôm tiểu du nhi ngồi ở tô mai bên người tô mai tiếp nhận tiểu du nhi đặt ở bên kia thêm phóng tiểu ghế thượng cho hắn cùng tiểu hắc đạn phân biệt gắp một cây sườn dê để chén cháo cấp triệu khác triệu khác bưng cháo cười không ngừng quang làm ta uống cháo a tô mai thấy hắn như vậy trong lòng bưng lỏng gắp căn sườn dê cho hắn ăn thịt triệu khác cầm cán khẩu gật gật đầu ân ăn ngon tô mai cùng lý tỷ muốn một cái không đĩa lại cho hắn gắp một cây khắc gắp chiếc đũa cá quế trên sù tam thịt tươi hoàn thủy tinh sủi cào ăn nhiều một chút triệu khắc bưng lên chén uống lên khẩu cháo cười gật gật đầu triệu trương ngăn không được hướng bên này nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái tô mai giữa mày nhảy dựng ăn cơm đâu nhưng đừng tìm việc như vậy nghĩ liền đứng dậy cách bàn trà cho hắn gấp một cây sườn dê ăn cơm triệu trương nhéo sườn dê vẻ mặt đau khổ ăn không vô trong lòng đọng lại sự quá nhiều không hỏi ra tới nghẹn đến mức hắn khó chịu dù lan nhìn thầm thở dài thanh cầm chén gấp chút đồ ăn vòng qua tần thục mai kéo hắn nói tiểu trương đi bồi đại nương đi nhi đồng phòng ngồi ngồi ta không nghĩ đi triệu trương tránh ra tay nàng bung sần dê vành mắt đỏ lên nước mắt nhi bạch bạch nhắm thẳng hạ rớt triệu khắc trên trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy trong tay sần dê hướng bàn một ném liền tưởng phát hỏa tô mai rỗi tay nắm lấy hắn tay cắn răng cười nói hắn còn nhỏ ta ta liền muốn hỏi một tiếng tiểu thúc ta ba tần thục mai giơ tay méo cái viên nhét vào trong miệng hắn mặt mày hơi lệ nói cơm miệng không muốn ăn Lan trên lầu đi, 12 tuổi, không phải 5 tuổi, bên kia còn có khách nhân đâu, nói cái gì đều dám gào, đây là rất sợ hắn ba làm về điểm này sự truyền không ra đi à. Triệu trương nhìn nắng ngãi, nước nở một tiếng, ủy khuất đến cả người thẳng phát run. Dù Lan rất sợ hắn kích động dưới, một cái nguyên lành đem viên cấp nuốt, như vậy lại liền sợ nuốt không đi xuống, cấp tạp ở trong cổ họng, vội nâng hắn mặt đem viên cho hắn đào ra tới. Nôn tiểu du nhi xem đến khó chịu mà bông sơn dê, mụ mụ, ta tưởng phun. Triệu khắc rốt cuộc ngồi không yên, bung sơn dê, vài bước qua đi, bấy lên triệu trương hướng ngoài cửa đi đến. Triệu nho sinh vẫn luôn chú ý bên này đâu, thấy vậy, vội buông chén rượu đuổi theo. Tần Thục Mai xem đến lửa giận dâng lên, một hơi chắn ở ngực, khó chịu đến thẳng xuyễn. Dù lan sợ hãi, há mồm muốn kêu triệu Trác. Tần Thục Mai một túm tay nàng, xuyên nói, đừng tê có khách nhân đâu. Tô Mai tức giận đến tưởng sốc cái bản, nương, này đều chuyện gì a, Nheo nheo giữa mày. tô mai bế lên tiểu du nhi thuận thuận tiểu ra hỏa ngực qua đi đỡ lấy tần thục mai một con cánh tay mẹ đi nhi đồng phòng ngồi một chút đi tần thục mai vẫy vây tay ta không có việc gì chậm rãi thì tốt rồi chạy nhanh ăn cơm đợi chút nên lạnh tô mai nắm tay nàng dị năng ở nàng ngược đi rồi một lần mới yên tâm mà ôm tiểu du nhi lần lượt từng cái vô vô mấy cái hải tử ăn cơm tiểu hắc đản gật gật đầu gắp khối thịt cá đặt ở tần thục mai trước mặt cái đĩa mãi mãi ngươi nếm thử ta nương làm Chua chua ngọt ngọt lao khai vị Triệu cần đào chút dương não Nãi nãi ăn cái này Mẹ lấy dược liệu hầm, nhất bổ tiểu du nhi phụ hòa nói Bổ đầu óc Cái này nên cấp tiểu trương cá ăn Triệu quân đột nhiên bồi thêm một câu Dù lan tức giận đến thẳng trường khuê nữ Thật là cái hay không nói Nói cái dở, bọn đệ đệ đều biết cấp mãi mãi gắp đồ ăn Người đâu Triệu quân cầm chiếc đua tuần tra biến trên bàn trà món ăn Gắp viên viên đặt ở tần thuộc mai cái đĩa mãi mãi ăn viên Nô Tiểu Du Nhi che che mắt, ta nhìn đến viên, không thoải mái. Tô Mai tức giận đến điểm hạ hắn cái chán, ngươi liền làm đi, kia đường cùng hồng quả đều là viên đâu, về sau đừng ăn. Tiểu Du Nhi chớp chớp mắt, đột nhiên hai tay một trường, tiêu lên, á ta ái viên. Ha ha mọi người ồn ào cười to, không khí lập tức lên đây. Ra cửa, triệu khắc tìm cái yên lặng địa phương đem triệu trương hướng trên mặt đất một phóng, quét mắt cùng ra tới triệu nho sinh, không để ý đến hắn, đôi tay chống nạnh nhìn triệu trương nói. muốn hỏi cái gì hỏi đi. Ta, ta triệu trương khiếp đảm mà rụt rụt đầu, nhất thời không biết nên từ chỗ nào hỏi. Triệu khác trong lòng hỏa đằng một chút lại dâng lên tới, nói. Triệu trương sợ tới mức một run run, hoa một tiếng khóc dòng nói, ta, ta ba thật sự đẩy ngươi sao. Triệu khác đào đào đâu, từ giữa lấy ra một gói thuốc lá cùng một hộp diêm, chịu điếu thuốc bậc lửa, hít sâu khẩu, áp xuống trong lòng cảm xúc, ngươi muốn cho ta trả lời cái gì. Ta triệu trương đương nhiên hy vọng hắn nói không phải con có vấn đề sao? Ta ba hắn, hắn là lưu manh sao? Triệu nho sinh một lòng đi theo nhắc lên, không khỏi nhìn về phía tiểu nhi tử. Triệu khác dương dương mi, nguyên lai vẫn là cái lưu manh a, Cũng là, cái loại này người. Chuyện gì làm không được? Triệu khác nhìn không được suy thành, thật là cái xúc sinh. Triệu nho sinh trong lòng banh một cây tuyến, phanh một tiếng chặt đức, triệu dần ở trong lòng hắn hình tượng nháy mắt băng đến cha đều không dư thừa. Buổi tối rửa mặt sau, tô mai ngồi ở trang đài trước mặt hương chi. Nhịn không được đi theo nói thầm nói, ai, triệu khác, ta liền không rõ, nhà các ngươi tam huynh đệ, đại ca cùng ngươi tác phong các phương diện đều rất chính, như thế nào ra tới cái nhị ca liền hoài thành như vậy. Đẩy ngươi chắn lưỡi lê còn có thể miễn cưỡng biện một câu, lúc ấy tuổi còn nhỏ, hiện tại đối với nhân gia nữ đồng chí chơi lưu manh lại là chuyện gì xảy ra. Tịch Nam lớn lên cũng không kém a hai vợ chồng ở khi nhìn rất tấn ái, thậm chí tịch Nam nói Tây, ngươi nhị ca không dám hướng đông, đều quản được như vậy nghiêm. Hắn sao còn dám xâm phạm nhân gia nữ đồng chí a Chẳng lẽ là vật cực tất phản? Triệu khắc lười biếng mà dựa vào đầu giường, trong tay cầm tô mai họa quân tạp bản vẽ, một bên là xem, một bên thường thường mà đẩy một chút bò đến trên người tiểu du nhi, ta nào biết? Không phải ngươi nói sao? Tô mai kinh ngạc xoay người nói. Ta! Triệu khắc cười nhạt thành, ta nào có kia nhàn công phu quản chuyện của hắn? Tô mai hoắc một chút đứng lên, vài bước tới rồi mép giường. Một phen bế lên tiểu du nhi hướng triệu khác trước mắt một để nói, nột, chính là ngươi nhi tử đối đại gia nói, ngươi nói nhị ca là lưu manh. Triệu khác vương bản vẽ, triệu khác nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ, ta khi nào theo như ngươi nói, ngươi nhị bá là lưu manh. Hi hi, chính là ngày đó a, ngày nào đó, trên người của ngươi bị thật nhiều thương, ta giúp ngươi hô hô, mụ mụ mắng ngươi là lưu manh, ta hỏi ngươi lưu manh là cái gì, ngươi nói là người xấu, hôm nay mọi người đều mắng nhị bá là người xấu. kia không phải chính là lưu manh sao? Triệu khác. tô Mai vừa tức giận vừa buồn cười nói, ngươi cũng thật có thể. Hiện tại được rồi, mọi người đều nhận định ngươi nhị ca là lưu manh, vẫn là ngươi nói, ta xem ngươi ngày mai như thế nào giải thích. 179, chương 179. Triệu khác hướng đầu giường một dựa, bất đắc dĩ địa điểm điểm tiểu nhi tử cái chán, ngươi cũng thật sẽ cho ta tìm việc. Này có thể đoán tiểu du nhi sao? tô Mai chừng hắn. Vậy ngươi làm ta cùng hắn nói như thế nào triệu khác thân mình nghiêng về phía trước, khủy tay chi ở khúc khởi trên đùi, một tay chống cầm nhìn tô mai á muội mà cười nói, nói với hắn, ngươi mắng ta lưu manh, là bởi vì ta đối với ngươi như vậy như vậy. Triệu khác ngươi tô mai tức giận đến muốn mắng hắn một câu vô sỉ, dư quang đảo qua tiểu du nhi tò mò xem ra hai mắt, hậm hực mà nuốt vào dư lại nói, hướng hắn giơ lên tay. Cho ngươi đánh triệu khác một bên mở ra tay, một bên câu môi cười nói, nhẹ điểm, đừng đánh đau bản thân tay. Tô Mai mới không thượng hắn đương đâu, tay co rụt lại thu trở về. Tiểu Du Nhi chấp trước mắt, ôm lấy Tô Mai một cái tay khác bá hôn khẩu, học hắn ba nói, đừng tức giận. Tô Mai dở khóc dở cười mà rút ra tay, quát hạ mùi hắn, cùng ngươi ba thoáng qua lại giao hảo có phải hay không. Một cái làm giận, một cái hống. Tiểu Du Nhi không nghe hiểu cái gì là thoáng thông, chỉ nhìn Tô Mai cười. Tô Mai trắng ra hai liếc mắt một cái, cầm lấy một lớn một nhỏ hai kiện áo khoác, ném cho triệu khác nói. Tiểu Trương khóc một buổi tối, người ôm Tiểu Du Nhi qua đi nói với hắn rõ ràng. Triệu khắc mặt một banh, lột ra quần áo nói, không đi. tiêu hải tử tâm tư trọng, người bất quá đi nói một tiếng, hắn có thể tiếp theo khóc một đêm tô mai cầm lấy áo khoác cấp Tiểu Du Nhi mặc vào, nói, ngày mai sưng mí trên lên, đại viện lưu một vòng, vườn trường lại lưu một vòng, mỗi người đều biết hắn là một cái Tiểu Khóc Bao, ngày sau còn như thế nào giao bằng hữu? Chính yếu chính là, tin đồn nhảm nhí truyền lên, như thế nào giải thích. mụ, mụ. Tiểu Trương ca vì cái gì khóc ca? Tiểu Du Nhi Tô Mai sắc mặt phức tạp nói, Lưu Manh cái này từ đâu? Nói là người xấu cũng không có sai, nhưng nó còn có một khắc tầng ý tứ, đó chính là chuyên môn khi dễ nữ hải tử nhân tra. Ngươi nói ngươi nhị bá là Lưu Manh, ngươi Tiểu Trương ca cho rằng hắn ba là chuyên môn khi dễ nữ hải tử cái loại này người đâu, thanh danh thượng không dễ nghe nhà, có thể không khóc sao. Cho nên, đợi chút qua đi, ngươi muốn cùng ngươi Tiểu Trương ca nói rõ ngà, ngươi nhị bá không phải Lưu Manh Hắn là khi dễ ngươi bà bà người xấu. Nga tiểu du nhi manh manh gật gật đầu, khi dễ nữ hải tử không dễ nghe, khi dễ ba bà, bà muốn dễ nghe điểm. Tô Mai, như thế nào nghe như vậy không đối vị đâu. Ngươi nói với hắn này đó, hắn cũng nghe không hiểu triệu khắc khoác áo bước xuống giường. Ôm eo đem tô mai bế lên bỏ vào hắn ấm tốt ổ chăn, còn không phải là cùng tiểu trương giải thích sao. Ta qua đi nói một tiếng, các ngươi chưa ngủ. Triệu khắc vừa ra khỏi cửa. liên cùng ngủ không được ra tới hút thuốc triệu nho sinh chạm vào vừa vặn, cái kia, cùng ngài nói một tiếng, triệu dần có phải hay không lưu manh ta không biết, tiểu du nhi nghe xá, hắn đem ta trong miệng người xấu nghe thành lưu manh. Dứt lời không đợi triệu nho sinh có điều phản ứng, lập tức đi đến triệu trường cùng triệu xâm trụ trước phòng gõ gõ môn. Tiểu thúc, triệu xâm mở cửa, triệu khác nghe trong phòng truyền đến nước nở, nhữ nhữ mày, không hướng trong tiến, triệu trường, mới vừa rồi ta cùng ngươi ra cũng nói. hiện tại lại cùng ngươi nói một lần ngươi ba có phải hay không lưu manh ta không biết tiểu du nhi đem ta trong miệng người xấu nghe thành lưu manh dứt lời xoay người trở về phòng tô mai chi lỗ thai ngay bên ngoài động tinh đâu triệu khắc một hồi tới nàng nhịn không được hướng hắn hừ một tiếng có ngươi như vậy giải thích sao triệu khắc thu hồi trên tủ đầu giường bản vẽ ninh ám đèn bàn phục thân đem tiểu du nhi cùng tô mai lần lượt từng cái hướng trong xê dịch trên người áo khoác hướng ghế trên một đáp xúc bị lên giường nói ngoan ngủ. Tiểu Du Nhi thân mình vừa lật, từ tô mai trên người bỏ quá, tế ngủ ở hai người chi ra nói, ta muốn ngủ chung gian, làm ba ba mụ mụ tiểu bà bối. Người ba mới từ bên ngoài trở về, một thân khí lạnh, người cũng không chê lạnh tô mai bế lên hắn đặt ở sườn, vô vô vai hắn, ngoan ngoãn nằm hảo, mụ mụ cho người ấm áp. Nga. Tiểu Du Nhi hoa ở tô mai trong lòng ngực vừa muốn nhắm mắt, liền nghe cửa phòng bang bang bị người gõ vang lên. Hắn một lăn long lóc bỏ lên, to mò mà hướng ra ngoài kêu lên. ai nha ta tiểu hắc đản thanh âm từ ngoài cửa truyền đến tô mai hoắc một chút đi theo ngồi dậy cùng chi đồng thời triệu khắc đã sốc bị xuống giường mang giày vào mở cửa ngó mắt tiểu hắc đản ôm tiểu gối đầu triệu khắc che chở hắn cái hót hướng trong vùng vào đi hắc hắc tiểu hắc đản ngượng ngùng mà cười một cái đang đang chạy đến mép giường đem trong tay tiểu gối đầu hướng trên giường ném đi đạp rất trên chân giày hướng lên trên bò nói ha ha tiểu du nhi ta tới A ha tiểu ca tiểu du nhi hưng phấn mà ăn mặc thu y thì trần chuối mông liền bỏ ra ổ chăn, cùng tiểu hắc đản cùng nhau ở chăn thượng nhảy nói, ha ha. Tiểu ca, tiểu ca. Tô mai cùng triệu khắc lẫn nhau coi liếc mắt một cái, một cái ôm lấy tiểu du nhi nhét vào ổ chăn, một cái bế lên tiểu hắc đản hỏi, muốn phóng thủy sao. Tiểu hắc đản lắc lắc đầu. Triệu khắc thành thạo cho hắn tởi quần áo, ôm hắn sốc lên chăn lên giường. Ta muốn cùng tiểu ca ngủ. Tô mai cùng triệu khắc đem hai huynh đệ đặt ở trung gian. Được rồi, cái này náo nhiệt, hai người một cái so một cái tinh thần, lại là đánh lại là nháo, còn có nói không xong lặng lẽ lời nói. Thằng lăn lộn đến 10 giờ nhiều mới ngủ. Tiểu hài tử hỏa lực đại, không ngủ trong chốc lát cánh tay chân liền ra bên ngoài rối. Hai người lại đem bọn họ tách ra, một bên ôm một cái. Hôm sau cơm sáng khi, Triệu Nho sinh cấp trong nhà hạ phong khẩu lệnh, cấm đại nhân Hải Tử nhắc lại ngày hôm qua sự. Tiểu Hắc Đản không phấn mà nhấp môi dưới, há mồm liền muốn nói gì. Triệu khắc múc muốn canh trứng nguy hắn, nếm thử, ngươi nương chừng lao thơm. Tiểu hắc đản cổ cổ mặt, há mồm ăn, một bên oán hận mà nhai, một bên nhỏ giọng nói thầm nói, ra ra bất công. Triệu khắc nhìn tiểu ra hỏa cười thành có cái gì cơm nước xong lại nói. Triệu cần cùng lâm niệm doanh liếc nhau, hơi minh bạch điểm lao ra tử làm như vậy dụng ý, đau lòng nhị bá có chi, cũng sợ sự tình tuân ra tới, ảnh hưởng trong nhà thanh danh. Tần Thục Mai nghiêng đầu đánh giá hạ triệu trương sưng đỏ hai mắt. làm lý tỷ cho hắn lấy cái nấu trứng gà cuộn cuộn tiêu tiêu sưng tiểu du nhi cơm nước xong nhảy xuống ghế dựa tò mò mà tiến đến triệu trường trước mặt nhìn nhìn và thật sự tiêu đi xuống ra. triệu trương sờ sờ mí mắt cùng lý tỷ nói thanh tạ xách lên cặp sách cùng triệu sâm triệu quân cố đan tuyết cùng nhau đi học đi ăn được sao triệu khác xem tiểu hắc đản bông chén đũa duỗi tay sờ sờ hắn bụng gần nhất béo không ít na trên eo đều là thịt tiểu hắc đản miệng cười cười nhảy xuống ghế dựa, lôi kéo triệu khắc hướng nhi đồng phòng đường đi, triệu ba ngươi cùng ta nói nói, ra ra vì cái gì không cho chúng ta nói nhị bá là người xấu. Còn có, hắn đẩy ngươi, làm ngươi thiếu chút nữa chết, đều không cần bị phạt sao. Triệu khắc một bên mặc hắn túm, một bên hướng mặt sau triệu cẩn, lâm Niệm doanh, tiểu du nhi vây vây tay. Triệu cẩn bế lên tiểu du nhi, mang theo lâm Niệm doanh theo qua đi. Triệu khắc ngồi ở án thư ghế trên, nhìn một loạt đứng bốn cái nhi tử, trong lòng ấm áp, đặc biệt có thành tự cảm. Chỉ trước mắt tiểu gia hỏa nhóm đều biết sự, biết đau lòng hắn, cái này đương ba, sẽ vì hắn minh bất bình. Các ngươi nhập ngũ có một đạo chính tự, tiêu thẩm tra chính trị triệu khắc nhìn ba cái đại nói, bộ đội một khi phát hiện trong nhà có trái pháp luật phạm kỷ người, thẩm tra chính trị không quá quan, các ngươi ba cái liền sẽ bị đánh trở về. Ta và ngươi đại bá ngày sau tháng trước, bình chọn cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh gật gật đầu, này đáp án theo chân bọn họ lúc trước tưởng không sai biệt lắm. Tiểu Hắc răng. Vậy như vậy tính, ta đã đem hắn điều đi thâm sơn cùng cốc công binh xưởng không cái mười mấy hai mươi năm hắn ra không được. Như vậy tính ra, cùng ngồi tù cũng không gì khác biệt. Chơi lưu manh đâu triệu cần khó hiểu nói, chúng ta cũng muốn hỗ trợ bao che sao. Triệu khác nhìn mắt nghe được mơ mơ màng màng tiểu du nhi, việc này là cái hiểu lầm. Ta biết tiểu du nhi tinh thần chấn động, nhấc tay nói, nhị bá không phải khi dễ nữ hài nhân cha hắn là khi dễ ba ba người xấu. Ba người xem xét hắn liếc mắt một cái. không nghe minh bạch lại đồng thời nhìn về phía triệu khác, khu triệu khác mất tự nhiên mà khu thanh, trước hai ngày tiểu du nhi hỏi ta cái gì là lưu manh, ta nói là người xấu, hắn liền nhớ kỹ, đúng đúng tiểu du nhi vội điểm điểm đầu nhỏ, ngày hôm qua các ngươi đều nói nhị bá là người xấu, ta tưởng tượng kia chẳng phải là lưu manh sao? ba người nhìn hắn thật dài nga thanh, xem như minh bạch ba ba, triệu thúc vì cái gì nói là hiểu lầm, tô mai giúp lý tỷ thu thập hảo chén đũa, lên lầu thay đổi thân kiểu gáo lên nhìn. Tùy theo xuống lầu lại đây gõ gõ môn, nói xong rồi sao? Triệu khác đứng dậy lần lượt từng cái sờ sờ bọn nhỏ đầu, ta đi làm. Hôm nay đi vùng ngoại ô, cùng các ngươi mẹ hảo hảo địa học một học sinh tồn kỹ năng. Ba cái đại hai mắt sáng ngời, gật gật đầu. Tiểu Du Nhi hoan hô một tiếng, mở ra chính mình quân tạp, bỏ đi vào, ta muốn lái xe đi. Tiểu Hắc Đản vừa nghe, phục thân lôi ra án thư phía dưới món đồ chơi giường cầm hoa mai tụ tiễn khấu ở trên cổ tay. Lại cầm đem bình thường 5 bốn thức một thương hướng lưng quần thượng đừng. Tô Mai xem đến mấy thằng nhảy, hôm nay ai cũng không thể lái xe, tụ tiện có thể mang, thương có thể lấy, tiền đề là, tiểu hác đảng, ta có thể hay không đừng khẩu súng hướng trên lưng quần đường. nhiều khó coi a. Kia hướng nào đừng. Tô Mai lần lượt từng cái đánh giá hạ mấy người ăn mặc, làm cho bọn họ đem áo khoác toàn đổi thành kiểu áo lèn nhìn. Tiểu áo lèn nhìn đều có một cái ngoại thúc đai lưng, như vậy đừng thương phương tiện nhiều. Tiểu du nhi không thương. Cho nên hắn quần áo, Tô Mai liền chưa cho hắn đổi, chỉ lấy vải vụn điều cho hắn chắt cổ tay áo, quần khẩu. Hảo Tô Mai nắm Tiểu Du Nhi, Tiểu Hắc Đản, hướng ra phía ngoài đường đi, trên lưng ngoài cửa giỏ che, chúng ta xuất phát. Sáng sớm lên, nàng liền đem đồ vật chuẩn bị tốt. Tần Thục Mai ngồi ở phòng khách trên sofa rẻ táo lông, ngẩng đầu thấy nương mấy cái một bộ muốn ra cửa bộ dáng, không khỏi sửng sốt. Tiểu Mai các người đi chỗ nào. Ta dẫn bọn hắn đi vùng ngoại ô đi dạo, xem có hay không cái gì rau dại. đào chút trở về làm văn thán. Tần Thục Mai xem xét mắt bên ngoài, sương sớm còn không có tán đâu, sớm, 10 giờ tả hữu lại đi cũng không muộn. Lý Tỷ ở bên nghe được muốn nói lại thôi, cái này mùa nào có cái gì rau dại a? băng tuyết đều còn không có hóa xong đâu. Tô Mai cầm lấy một cái tiểu giỏ tre giúp tiểu hắc Đản trên lưng, xách lên mang theo khảm đào dây thường sọt tre, bế lên tiểu du Nhi nói, chúng ta đi tới đi, tốc độ chậm, lào đảo lắc lư tới rồi địa phương, không sai biệt lắm cũng 9 giờ nhiều Nương. Lý tỷ Tô Mai thấy triệu cẩn cùng lâm niệm doanh bối hảo giỏ tre, liền chiều hai người phất phất tay, mang theo bốn cái hải tử hướng ra phía ngoài đường đi, chúng ta đi lạp. Giữa trưa không cần chờ chúng ta trở về ăn cơm, chúng ta mang theo lương khô. Ra cửa, Tô Mai trước mang theo ba cái hải tử chậm rãi đi rồi một đoạn, tùy theo nhanh hơn bước chân, chờ bọn họ thể năng đạt tới cực hạn, lại chậm rãi chậm lại. Như thế như vậy, hơn nửa giờ, nương năm cái liền đến vùng ngoại ô. Bùn trên mặt đất đông lạnh còn tính hảo tẩu. tô mai lánh bọn họ xuyên qua bờ ruộng mương tới rồi chân núi vào núi sau trước dạy bọn họ như thế nào tìm kiếm nguồn nước như thế nào chọn lửa dễ châm củi đốt đánh lửa tùy theo tìm kiếm hết thảy nhưng dùng ăn đồ ăn trong đất lớn lên nhưng dùng ăn dễ cây chi đầu quải quả khô hốc cây các con vật tổn trữ qua mùa đông lương còn giống như gì lợi dụng bên người khô khốc dây đằng hoặc là lệch ngòi biên cỏ tranh kết vong bắt cá từ từ một ngày xuống dưới bọn nhỏ cố nhiên thu hoạch pha phòng lại cũng mệt mỏi đến quá sức Triệu khắc trước tiên tan tầm lái xe tới đón, một đám bò lên trên xe liền quán chỗ đó. Tô Mai đem tiểu Du Nhi đưa cho triệu khác lên xe, lần lượt từng cái giúp bọn hắn dùng dị năng khơi thông phiên hai chân cùng cánh tay thượng kinh lạc. Buổi tối rửa mặt hảo, Tô Mai vừa muốn lên giường, triệu cẩn cùng lâm niệm doanh ôm gối đầu tới. Tô Mai mở cửa, quay đầu lại nhìn mắt trên giường cùng tiểu Du Nhi chơi đùa tiểu hắc đảng, cười sờ sờ triệu cẩn cùng lâm niệm doanh đầu, vào đi. Triệu cẩn cùng lâm niệm doanh liếc nhau. Hoan hô một tiếng đem gối đầu vứt đến trên giường, bay nhanh thoát thân thượng áo khoác, ném rất trên chân miên kéo, nhảy lên giường. Tô Mai nhặt lên hai người giày, song song đặt ở giường sườn, mở ra tủ quần áo lại ôm giường hậu chăn đông ra tới. Triệu khác nhìn nhìn, hoành ngủ đi. Vậy ngươi chân không đều dối ở bên ngoài Tô Mai bông chăn, lần lượt từng cái bế lên hải tử đặt ở đầu giường, đem nguyên lai chăn hướng trong di di, tân lấy này giường xếp thành ổ chăn đặt ở bên ngoài, ngươi cùng tiểu cẩn, niệm doanh một cái ổ chăn. Niệm doanh cùng ta cùng Tiểu Du Nhi ngủ này đầu, Tiểu Hắc Đản cùng các ngươi ngủ kia đầu. Thành! Triệu Khắc gật gật đầu, nhìn về phía mấy cái đùa giỡn hài tử, còn không nghĩ ngủ sao. Cuối cùng một ngày ra, Triệu Cần Cảm thán nói, qua tối nay, ba, mẹ, Tiểu Du Nhi, các ngươi liền thấy không chúng ta, không nghĩ cùng chúng ta hảo hảo tâm sự sao. Muốn nói chuyện phim à, Hành Tô Mai đem áo khoác ném cho bọn họ, mặc vào áo khoác, ngồi ở trong ổ chăn, đừng đông lạnh. Mụ mụ tiểu du nhi một tay nắm chặt áo bông tay áo, một tay kéo hắn áo khoác nói, ngươi cho ta xuyên. Tiểu hắc đản thấy vậy, vội đem chính mình xuyên một con tay áo áo khoác tởi ra, bắt được tô mai trước mặt, nương, còn có ta. Triệu cần nết miệng cười, đem bản thân áo khoác hướng triệu khác trong tay một tắc, ba, giúp ta mặc một lần bái, nói không chừng cuối cùng một hồi đâu. Nói bậy gì đó. Triệu khác cong lại gõ hắn một cái, triển khai áo khoác một bên cho hắn xuyên, một bên trách mắng, liền ở quân bộ, lại không phải không thấy được. Làm cái gì quái? Hảo. Triệu khắc giúp hắn khấu hảo nút tử, đem người đẩy, biên đi. Niệm doanh, lại đây. Lâm niệm doanh đái ở tiểu hắc đản phía sau, chính bài đội đầu, nghe vậy xoay người đem áo khoác đưa cho triệu khác, cảm ơn triệu thúc. Hắc khách khí. Triệu khắc một bên cho hắn xuyên, một bên nhịn không được cũng mang câu. Lâm niệm doanh cười cười, xem triệu khắc giúp hắn chỉnh cổ áo, khấu nút tử, trong lòng ấm áp, hàng viện hoàng Bá bà nói với hắn rất nhiều ba ba sự. Nhìn ảnh chụp hắn cũng từng tưởng tượng quá, nếu là ba ba còn sống nên là kiểu gì tư thế oai hùng, đối hắn lại là cái gì thái độ, nhưng mà sở hữu tưởng tượng đều là hư ảo là không đến thật chỗ. Lớn như vậy, cho phụ thân hắn quan tâm cùng ấm áp trừ bỏ tiểu thúc chính là triệu thúc thúc. Tiểu thúc cấp quá ngắn sở hữu thời gian thêm lên cũng không có mấy ngày, chậm rãi đều phải biến mất ở trong trí nhớ, chỉ có triệu thúc thúc, gần một năm tới, một chút bù khuyết hắn đối phụ thân khát vọng cùng chờ mong. triệu ba tiểu hắc đản bắt tay xúc ở áo khoác trong tay háo lắc lắc ngươi khi còn nhỏ cũng đương quá đồng tử quân sao ân triệu khác rỗi tay đem tiểu ra hỏa cùng lâm niệm doanh ôm ngồi ở trong lòng ngực triển khai chăn che lại hai chân giữa ngồi ở đầu giường nói ta khi đó cũng liền cùng ngươi như vậy đại bộ đội muốn tuyển một đám hải tử đi giao lộ canh gác ta nghe được tin tức hưng phấn mà nhảy ra chính mình tốt nhất một bộ quần áo mặc vào chạy tới báo danh nhân ra chê ta nhỏ không cần đồng tử quân nhập ngũ sau đều đã phát một quả cái còi Ta liền dùng chính mình sở hữu tiêu vặt mua một quả, mỗi ngày đi theo nhân ra phía sau hướng giao lộ chạy. Lâm Niệm Danh, nhị bá báo thượng. Hắn sợ chịu khổ, ngày hôm sau khiến cho ngươi ra giúp hắn lui. Chịu khác lại nói tiếp, sau lại thời tiết càng ngày càng lạnh, thật nhiều tiểu bằng hữu đều không muốn đi, chỉ có ta còn mỗi ngày cầm cái còi chạy tới, vừa đứng một ngày, giữa trưa ăn miệng khô lương, uống khẩu nước đá đối phó. Sau lại kia người phụ trách thấy ta còn tuổi nhỏ liền có như vậy nghị lực. liền phá cách đem tên của ta hơn nữa đi tới rồi đệ nhị nguyệt mặt trên trả lại cho ta đã phát hai mao tiền nửa cân mặt khi đó hai mao tiền nửa cân mặt cũng không ít đồ vật lấy về ra hàng xóm không thiếu khen vì thế lão nhị ghen ghét mà đỏ mắt lại quấn lấy lao nhân tìm người đem tên hơn nữa đi cũng cùng hắn phân tới rồi một cái tổ ai ngờ ngày hôm sau liền có chuyện hắn đồng tử quân kiếp sống kết thúc quá mức hấp tấp một lần thành hắn thiếu niên khi một đại ăn năn cho nên sau lại Vô luận trong nhà nói như thế nào, hắn đều chấp nhất mà muốn ghi danh trưởng quân đội, cũng vì xuất ngoại tiến tu làm ra rất nhiều nỗ lực. Mẹ triệu cần ôm ở tô mai bên người, nghiêng đầu cười nói, nghe bà ngoại nói, ngươi khi còn nhỏ lao tưởng cùng sân khấu kịch thượng võ sinh học chơi đại đao. Đó là nguyên chủ thơ hấu, nàng thơ hấu. Tô mai suy nghĩ không khỏi phiêu hướng về phía xa xôi bầu trời đêm, ta còn thích hủy đi đồ vật. Ngươi, ông ngoại, cho ta mua món đồ chơi, tổng bị ta hủy đi đến rơi rất tan tác. Khi đó ngươi ông cấu ngoại còn tiếc nuối nói, ta như thế nào không phải nam hải tử. Hắn cũng không phải trọng nam kinh nữ, mà là đơn thuần mà cảm thấy ta loại tính cách này, yêu thích, nếu là nam hải tử, lộ muốn hảo tẩu chút. Đêm đã khuya, chuyện xưa còn trường, mấy cái hải tử chậm dai ở bọn họ trong lòng ngực mê mê hoặc hoặc mà đã ngủ. rạng sáng 4 giờ rưỡi triệu khác mở to tỉnh tỉnh lại, nhìn nhìn thế nhi, không bỏ được lên. Ba ba tiểu du nhi xoa mắt bỏ ra ổ chăn, tiêu lên, mau mau. Phong thủy. Tô Mai cả kinh, đi theo ngồi dậy, Triệu Khắc Khoác áo bước xuống giường, bọc hắn đi toilet. Tiểu Hắc Đản, Lâm Nhật Doanh, Triệu Cẩn cũng đi theo mở bừng mắt, xoay người bỏ lên. Đã dưỡng thành đồng hồ sinh học, đến giờ tất tỉnh. Nương, ngươi ngủ tiếp một lát. Tiểu Hắc Đản há mồm ngáp một cái, bay nhanh mặc vào áo bố, tiểu áo. Tô Mai phủ thêm áo khoác, ôm hắn nhập hoài, cầm lấy quần bông cho hắn mặc vào, sau đó là vớ, giày. Tiểu Hắc Đản ôm nàng cổ, Đột nhiên có điểm không nghĩ đi bộ đội, nương, nếu không ta cùng ngươi về nhà đi. Bỏ được sao? Tô Mai phủng tiểu ra hỏa mặt hôn hôn. Tiểu Hắc đản nghiêm túc nghĩ nghĩ, không tha đâu. Vậy đi thôi Tô Mai vô vô tiểu ra hỏa vai, nương ở nhà chờ ngươi, mặc kệ ngươi đi bao xa, vừa quay đầu lại, nương bảo đảm ở đâu. ân, Tiểu Hắc đản xoa nhẹ hạ mắt, chạy vào toilet. Tô Mai xoay người cấp triệu cần sửa sửa cổ áo, giúp niệm doanh khấu thượng cuối cùng mấy cái nút tử. Cho bọn hắn nhất nhất mặc vào sợi bông vỡ, giày bông. Về sau, ta cũng học học làm giày, đánh ớt cho các ngươi làm. Bộ đội phát giày vỡ, phát quần áo. Thẩm Thẩm lâm niệm doanh cười nói, ngươi cho chúng ta gửi tương đi, ta thích nhất ăn ngươi làm hải sản tương. Ta thích ăn hầu sống làm cùng yếm cá. Triệu cần đi theo cười nói. Hảo. Tô Mai thanh Âm khàn khàn nói. dựa mặt sau, Triệu khắc dẫn bọn hắn ra cửa chạy thao. Tô Mai quấn lên tóc, mang theo tiền giấy cưới lên xe đạp. liên tiếp chạy mấy nhà cùng tiêu xã đoạt tam cân thịt heo hai phó heo xuống nước một cái đầu heo bốn con móng heo hai con cá tùy theo lại chuyển đi nhân ra vịt nướng cửa hàng muốn hai chỉ đợi tể vịt trở về nàng liền một đầu chui vào phòng bếp heo xuống nước đầu heo móng heo vịt thu thập sạch sẽ để vào nồi to thêm tương nước tương đại liêu lỗ nấu lưu ngư lưu trữ hấp một khác điều cá chấm cỏ bị nàng chạm thành khối treo lên hồ gián hạ nồi dầu chiên tùy theo nàng lại cắt hai căn củ cải nửa buồn củ cải viên Lý Tỷ nghe du hương lại đây, Tô Mai đang ở băng kia tam cân thịt heo. Thiếu Mai, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Lý Tỷ kinh ngạc nói, ngủ không được, liền dậy. Tô Mai đem nhân thịt sạn tiến trong buồn, cầm nấm hương cắt nát nói, Lý Tỷ, ta vội vàng làm tương, đàng không khai tay, bữa sáng ngươi làm đi. Hành Lý Tỷ vãn khởi ống tay áo, rửa rửa tay, ta ngao nổi khoai lang đỏ toai cháo, dán hai vòng bánh bột lô, ngươi xem thế nào. ta để lại một con cá tô mai một lóng tay thu thập hảo đặt ở trong bùn ướp lương ngư ngươi trang bàn đặt ở lược trúc thượng hấp lại rau trộn cái cải trắng tâm nhân tạo thịt nhân tạo thịt nột ta đã pháo hảo lý tỷ ứng thanh lấy bùn cùng mặt vo gạo hạ nổi tam cân thịt heo liên quan một bao phao phát nấm hương cùng một tiểu đàn đậu nành tương kinh tô mai tay bị ngao chế thành một tiểu nồi nấm hương thịt vụn triệu khắc mang theo mấy cái hải tử trở về cách đoạn khoảng cách đã nghe tới rồi nhà mình bay ra mùi thịt Quý tư lệnh chắp tay sau lưng chờ ở nhà mình cửa cười nói, thương quá à, tô đồng chí lại làm cái gì ăn ngon. Triệu khắc rôi tay làm cái thỉnh, tới ra uống một chén. Quý tư lệnh một bên tùy triệu khắc hướng cách vết đi, một bên cười nói, uống rượu liền miễn, đợi chút muốn đưa bọn nhỏ nhập ngũ đâu. Ta liền ra mặt giày ăn một đốn, đánh bữa ăn ngon. Đây là khách khí lời nói, lấy hắn tiền lương đãi ngộ, nhưng không thiếu trong nhà về điểm này thịt. Ngài khách khí. Ha ha. Hành, không cùng ngươi khách khí. ta liền ăn ngay nói thật đi ta chờ ở nơi này đâu chính là muốn cảm ơn ngươi tiểu triệu a tiểu ngũ đứa nhỏ này lao các ngươi lo lắng quý tư lệnh nói chiều sau vây vây tay cảnh vụ viên vội đề ra đẩy tay đồ vật đã đi tới triệu đoàn trưởng biết các ngươi không thiếu tư lệnh một chút tâm ý triệu khác vội vây vây tay cùng quý tư lệnh nói tiểu ngũ là vì cứu nhà của chúng ta hải tử chịu thương hắn nếu không bị thương nằm viện bằng năng lực của hắn thi đậu đồng tử quân không thành vấn đề ngài lấy này đó Chúng ta chịu chi hổ thẹn. Ngày đó sự, ta cũng hiểu biết, nếu không phải hắn làm nghiệm huy cùng đại ca ngươi già tiểu cô nương so, căn bản là sẽ không xảy ra chuyện. Nhà các ngươi niệm này phân tình, qua lại không thiếu hướng bệnh viện đưa thức ăn, biết hắn tưởng nhập ngũ, lại đem đặc chiêu danh ngạch cho hắn, nhân ra không chiêu, lại là khuyên lại là hỗ trợ chế định kế hoạch giúp hắn huấn luyện. Này phân tình, lớn. Nghe ta, nhận lấy đi, cấp lại nhiều, nói thật, với nhà của chúng ta tới nói đều là thiếu. biết lại cự tuyệt liền có chút chắc mặt tường triệu khắc hướng cảnh vệ viên gật gật đầu dỗi tay sam chủ quý tư lệnh hướng ra đi triệu cần mấy người đã sớm nghe mùi vị chạy vào viện 180, chương 180. tiểu hắc đã nghe nồng đậm thị hương vị đầu tàu gương mẫu vọt tới phòng bếp đỡ khung cửa thật sâu người nói nương ngươi làm cái gì nha Thương quá a tô mai tìm mấy cái bình thủy tinh chuẩn bị trang nấm hương thịt vụn lấy ra phòng một lần không yên tâm lại tìm nửa bình rượu trắng Thạp ướt một cái y ỉa dùng miếng đông, lấy chiếc đũa kẹp trong ngoài lại tinh tế lau một lần, lô đầu heo, xuống nước cùng vịt, muốn ăn cái gì? Nương giúp người vớt. Tiểu Hắc Đản nghe được nhịn không được hút khẩu nước miếng, muốn ăn đầu heo thịt. Mẹ Triệu cần buông tiểu Du Nhi đi theo kêu lên, ta muốn ăn thịt kho tàu đại tràng. Tô Mai làm thịt kho tàu đại tràng không có một chút mùi lạ, ăn lại hương lại gần, thập phần ăn với cơm. Mụ mụ tiểu Du Nhi kéo xuống chính mình khăn quàng cổ mũ, gãi gãi đầu, ta muốn ăn heo não. thầm thầm triệu quân chen qua mấy huynh đệ nhìn một đại bột viên cá khối nói ta muốn ăn cá khối cùng viên hảo tô mai buông trà lau tốt cái chai hướng mấy người vây vây tay rửa tay ta giúp các ngươi vớt thịt trang viên cá khôi ăn mấy người phần phật một tiếng chạy về phòng buông mũ khăn quảng cổ rửa tay đi lâm niệm doanh trầm gì gì truy ở phía sau đi tới nói thầm thầm quý tư lệnh lại đây cảnh vệ viên thúc thúc mang theo thật nhiều lễ vật tô mai sửng sốt vội rửa rửa tay xúc lên nồi to lấy chiếc đuối chắt một chút đầu heo hơn 2 giờ còn không phải quá lạ xuống nước cùng vịt nhưng thật ra có thể ra khỏi nồi nghiệm doanh giúp ta lấy bình rượu gạo lại đây đợi chút bọn họ còn muốn đi làm uống bạch bình có chút không ổn mang theo điểm vị ngọt rượu gạo nhưng thật ra vừa vặn tốt lâm nghiệm doanh lên tiếng chạy tiến lấy rượu tô mai hủy đi chỉ vịt lô hàng hai bàn lại lộng hai cái xuống nước thịt nguội trang hai bàn cá khối viên thầm thẩm cấp tô mai tiếp nhận rượu gạo đảo tiến tiểu bình gốm ôn thượng lấy khay trang phân thịt nguội một mâm vịt một mâm cá khôi viên cấp lâm nghiệm doanh trước cầm đi ăn chút ước lượng ước lượng bụng lâm nghiệm doanh căn cứ huynh đệ tỷ muội nhân số cầm đem chiếc đũa tiếp nhận khay gật gật đầu đi ra ngoài tô mai lại cầm cái khay trang thượng giống nhau như lúc tam dạng đồ ăn tiếp nhận lý tỷ rau trộn nhân tạo thịt cải trắng tâm phóng thượng thấu đủ bốn dạng đồ ăn bắt đem chiếc đũa để thượng ôn tốt rượu gạo bưng khay ra phòng bếp triệu khác dẫn quý tư lệnh ở trên sofa ngồi xuống Bước nhanh lại đây, đang muốn cùng Tô Mai nói một tiếng, lai like khách đâu, thấy nàng hai tay tràn đầy mà ra tới, hoảng sợ, vội tiến lên tiếp được khay nói, hạt thể hiện cái gì, bỏng làm sao bây giờ. Ta liền ở bên ngoài, cũng không biết kêu một tiếng. Tô Mai cười cười, không nặng. Triệu khắc trừng nàng liếc mắt một cái, bưng khay đi vào phòng khách, từng cái bãi ở trên bàn trà. Quý tư lệnh đang ngồi ở trên sofa cùng Triệu Nho sinh nói chuyện, ngẩng đầu thấy dẫn theo bình gốm lại đây Tô Mai cười nói, Tô đồng chí, Ta giống như ngửi được rượu gạo mùi hương. Là rượu gạo tô mai buông bình gốm, cho đại gia mang lên chiếc búa, nói, sợ buổi sáng uống lạnh, ta cấp ôn hạ. Chờ một lát, ta đi năng hạ cái ly. Nói mở ra điều mấy tiểu quầy, cầm cái ly đi phòng bếp dùng nước sôi năng một lần, lấy lại đây, cho đại gia rót thượng. Triệu khắc đem khay đưa đến phòng bếp, điểm cái chậu than lại đây, đặt ở bàn trà bên cạnh, ý bảo tô mai đem cảnh vệ viên mang đến quà tặng thu hồi tới. Quá nhiều, thả đầy đất, qua lại hơn người vướng bận. Tô Mai xem đến thẳng liễu lưỡi, trừ bỏ trái cây đồ hộp, thịt bò đóng hộp, sữa bột cùng sữa mạch nha này đó dinh dưỡng phẩm, còn có kẹo sữa, quả táo, vải dệt, len sợi cùng thuốc lá và rượu. Đây là các mặt đều suy xét tới rồi. Tô Mai qua lại để ra hai chanh, mới toàn bộ bỏ vào phòng bếp bên cạnh tạp vật phòng. Lý Tỷ thăm dò nhìn mắt, Tiểu Mai, ngươi như thế nào phóng nơi này? Trước phóng này, đợi chút lại thu thập. Tô Mai rửa rửa tay, khai bình trái cây đồ hộp, ngao một tiểu bồn chè. Cầm mấy cái cái ly, cấp bọn nhỏ đưa đi nhi đồng phòng. Mụ mụ tiểu du nhi bắt lấy căn vịt chân, ăn đến hai má phình phình nói, không có heo não. Đầu heo thịt còn không có nấu lạ, lại đợi chút, bọn họ trước lót ba hai khẩu, đợi chút còn ăn cơm sáng đâu. Mấy cái đại gật gật đầu, ăn sạch mâm đồ vật, vung chết búa, múc trẻ uống xong, riêu vang quân tạp, mở cửa xe ngồi vào đi, mở ra chạy ra môn. Ấn triệu cần nói nói, thừa dịp mọi người lúc này mới vừa rời giường, còn chưa có đi đi học, cùng đại viện. hàng viện các bạn nhỏ chào hỏi một cái cáo biệt tiểu du nhi vừa thấy nóng nảy hai khẩu gầm xong trên xương cốt thịt hướng thùng rác một ném bóng nhảy tay ở trước ngực lao hai thanh mở cửa xe lên xe tô mai xem đến mày nhảy dựng vừa muốn nói cái gì tiểu hắc đản giúp hắn diêu vang xe tiểu ra hỏa một tá tay lái khai ra môn vì quân tạp ra vào phương tiện cửa bậc thang triệu khắc giúp bọn hắn nghiêng phô khối tấm ván gỗ nương tiểu hắc đản hướng tô mai phất phất tay chúng ta đi rồi trong chốc lát trở về ăn cơm Tô Mai thu hồi khay, cái ly, canh buồn chờ vật, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, 7 giờ xuất đầu, đi nhanh về nhanh. Ân. Tiểu Hắc đảng từ phòng khách phía sau cửa đẩy ra chính mình quân tạp, Diêu Vang ngồi trên đi, đi theo tiểu Du Nhi mặt sau ra cửa. Quý tư lệnh nhìn từng chiếc nửa người cao xe từ trước mắt xuyên qua, cười nói, mấy cái hải tử một không thuê xe, ta xem đại viện hải tử đều lo lắng. Triệu khắc lược hơi trầm ngâm, quay đầu lại ta cùng bọn nhỏ nói nói, đem lúc trước kia 7 chiếc quân tạm đưa đi đại lễ đường. Quý tư lệnh cười gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Đỡ phải người khác coi đây là lấy cớ, công kích các ngươi huynh đệ mượn hải tử tay vớt tiền. Triệu nho sinh, chính là có người nói cái gì. Nghe nói có mấy nhà cũng muốn mua xe cho thuê quý tư lệnh nhấp khẩu rượu, cười nói, bởi vậy, quân bộ thế tất muốn ra mặt ngăn lại. Bằng không, kia không phải lộn xộn, cùng tư bản chủ nghĩa quốc gia có gì khác biệt. 20 phút sau, bọn nhỏ đã trở lại, phía sau đi theo một chuỗi tưởng thuê xe hải tử. Lâm Niệm Doanh Đăng đang chạy vào nhà, cầm thuê xe sổ sách giao cho Triệu Sâm, đại ca, cho ngươi, ta cùng Tiểu cần Ca, Tiểu Hắc đản tân quân tạp không thuê, lúc trước xe, ngươi cầm đi tự hành an bài đi. Triệu Khắc buông chén rượu, đứng dậy qua đi rút ra Triệu Sâm trong tay sổ sách, đang muốn cùng các ngươi nói đi, nguyên lai like quân tạp ta chuẩn bị đưa đi đại lễ đường, về sau nhà ta không thuê xe. Lúc trước các ngươi được đến tiền, ta đợi chút mang các ngươi đi quân bộ đưa tin khi, sẽ quên đi ra ngoài, cho các ngươi cải thiện thức ăn. Vì cái gì? Bọn nhỏ cùng têu lên khó hiểu nói. Vì các ngươi có thể ăn được điểm. Triệu khác cười vỗ vỗ lâm nhiệm doanh, triệu cẩn cùng tiểu hắc đản bả vai. Lâm niệm doanh cùng triệu cẩn mí môi, này nói từ quá có lệ, bọn họ mới không tin đâu. Chính là lúc trước tiền chúng ta đều hoa nha. Triệu xâm nói, trừ bỏ tân quân tạm chúng ta còn đính thuyền hải tặc. Không sợ triệu khác xoa nhẹ đem triệu xâm đầu, cười nói, tiểu thúc giúp các ngươi bổ thượng. Tô mai bưng hủy đi tốt đầu heo thịt lại đây. buồn cười mà ngó hắn liếc mắt một cái triệu đoàn trưởng còn có tiểu tư khố đâu không có không có triệu khác vội vây vây tay này bất chính muốn cùng người xin sao nhiều ít tô mai hỏi lâm nghiệp doanh lâm nghiệp doanh một nghìn tám nguyên tổng tiên lời này tiên ta ra tần thục mai chống trượng ra tới nói mẹ chính là có tiền triệu chắc lãnh dụ lan lại đây nghe được lời này cười nói nghĩ như thế nào lên muốn quên xe quên tiền triệu khác nhỏ giọng đem quý tư lệnh nói nói một lần Sau đó nói, là ta suy xét không chu toàn, bắt đầu không để trong lòng nhi, sau lại là không nghĩ tới như vậy có thể kiếm tiền. Việc này, không hảo hảo xử lý, ngày sau đối với bọn họ huynh đệ tới nói, cũng là một cái nhược điểm. Triệu chắc gật gật đầu, quay đầu cùng Tần Thục Mai nói, mẹ ra một ngàn, dư lại ta tới bắt. Dù Lan ở bên đi theo gật đầu. Việc này đợi chút lại nói. Tô Mai nói, đại ca, quý tư lệnh ở trong phòng đâu, người hãy đi trước bồi hai ly, triệu khác. Ngươi cùng Tiểu Cần bọn họ trước đêm kia bảy chiếc xe lấy ra đi, mang theo ngoài cửa bọn nhỏ tổ một chiếc. Kia bảy chiếc xe mấy ngày không cho thuê, vì tỉnh địa phương hủy đi trang dương đặt ở tạm vật phòng trên giá. Triệu khác gật gật đầu, mang theo Triệu Sâm, Triệu cẩn đi lấy xe. Triệu chắc tiếp nhận tô mai trong tay khay vào phòng. Dụ Lan cởi áo khoác, tiến phòng bếp cùng Lý Tỷ cùng nhau hướng nhà ăn đoan cơm. Tô Mai lấy dịu bổ ra đầu heo, lấy heo nào ra tới, cấp quý tư lệnh Triệu Nho sinh đoan đi qua chút. dư lại bưng lên bàn ăn hủy đi hủy đi tổ tổ nhiều lần triệu khác cùng bọn nhỏ đối quân tạp mỗi một cái linh kiện đều có thể nói nhớ kỹ trong lòng chung sức hợp tác dưới mười tới phút liền tổ nổi lên một chiếc tôn trường ưng tiểu hắc đảng kêu lên thấy rõ ràng sao tiểu quyền mao quang quang vô vô bộ ngực yên tâm giao cho ta đi triệu khác cười nói toàn bộ lắp ráp hảo mang theo đại gia khai hai vòng chạy nhanh đi đi học nhưng đừng đến muộn triệu thúc thúc có tiểu bằng hữu hỏi tan học trở về chúng ta có phải hay không liền có thể trực tiếp đi đại lễ đường lái xe xe ta sẽ đưa đến đại lễ đường các ngươi tan học sau có thể hay không khai như thế nào khai cụ thể là cái cái gì chương trình muốn xem đại lễ đường ăn bài một chúng hài tử gật gật đầu cảm ơn triệu thúc thúc tiểu hắc đản triệu khác xua xua tay mang theo tiểu hắc đản đám người tiến viện rửa tay dùng bãi cơm tô mai bất chấp thu thập chén đũa vội vàng vãn khởi ống tay áo cầm lấy bình thủy tinh trang phóng lệnh thịt vụt từng bình phong hảo khẩu Lại vứt ra lỗ tốt vịt, heo xuống nước, móng heo chờ, hủy đi hủy đi, cắt miếng cắt miếng, băm băm, tùy theo lấy dây dầu nhất nhất bao hảo, khác lại trang chút tạc cá khối cùng viên. Sợ ba cái tiểu ra hỏa phân không đến một cái ký túc xá, tô mai nhất thức phân tam phân, phân biệt lấy tiểu dương mây trang. Triệu khắc giúp ba người thu thập sách vở tác nghiệp chờ vật, dụ lan tiễn đi mấy cái đi học, cùng tần thục mai cùng nhau giúp đỡ đóng gói nội y hề quần lót, thu y quần mùa thu cùng áo bố tuyến quần trở. Triệu chắc tiến đi quý tư lệnh cùng cảnh vệ viên, lại đây xem đến thằng nhạc, từ đầu đến chân, bộ đội đều phát. Các người đến mức này sao? Cùng chuyển nhà dường như, bên trong quần áo, lại không quy định không thể mang. Dụ Lan nói, mùa xuân nước mưa nhiều, quân nhân huấn luyện lại chẳng phân biệt tình ngày mưa, quần áo vẫn là nhiều mang hảo. Trang hảo quần áo, thần thúc mai, Dụ Lan lại phân biệt cấp 3 cái tiểu gia hỏa tắc đem tiền giấy. Dụ Lan, cầm, nhà ăn ăn không đủ no, hoặc là không thể ăn. liền cấp đại sư phụ tác điểm tiền giấy làm hắn cho các ngươi xảo cái tiểu thái thêm cái cơm đánh bữa ăn ngon tần thục mai lần lượt từng cái ôm ôm hốc mắt dần dần đỏ như vậy tiểu thật không tha a triệu nho sinh ở trong phòng khách qua lại xoay vài vòng đi tới từng cái cho cái quân công trường khổ mệt mỏi kiên trì không được liền nhìn xem ra ra đại bá còn có các ngươi ba ba đều là như vậy một bước một cái dấu chân một giọt mồ hôi một giọt nước mắt đi tới ba người lật xem một chút rõ ràng thích nếp miệng cười nói, cảm ơn ra ra. Ân triệu nho sinh cởi bỏ quân trang cái thứ hai nút thắt, ở bạn già nhìn chăm chú hạ, đào cái khăn tay ra tới, bên trong là thật dày một sắp tiền, một cái cho một chồng, cấp xong rồi lại do dự nói, có thể hay không quá nhiều. Tần Thục Mai chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhiều cái gì nhiều, lúc này mới mấy cái tiền. Dứt lời, một phen đoạt lấy hắn khăn tay, dư lại chia ra làm tam, đưa cho ca ba nói, đừng bị đói, đông lạnh chứ, thiếu cái gì mua cái gì. Nhà ta có tiền. Triệu Nho sinh mày hơi hơi ninh khởi, ngươi như vậy giáo dục, trưởng thành tiêu tiền còn không được ăn xài phung phí. Đi đi Tần Thục Mai tức giận đến đẩy hắn nói, nơi này không ngươi chuyện gì, chạy nhanh đi làm đi. Ta, ta xin nghỉ. Hắn muốn đưa tôn tử nhập ngũ đâu. Không cần, chúng ta nhiều người như vậy đưa đâu, không thiếu ngươi một cái. Tần Thục Mai tiếp tục đẩy hắn nói. Triệu Cần, Lâm Nhậm danh tiểu Hắc đảng nhìn lao ra tử ủy khuất ba ba biểu tình, nhịn không được muốn cười Mẹ triệu chắc đỡ lao thái thái, bất đắc dĩ nói, nhân ra đều là cả gia đình đưa hải tử nhập ngũ, nhà ta thiếu ta ba một cái nhiều khó coi. Cả nhà đưa thật không nhiều lắm. Lúc này từng nhà hải tử nhiều, nhưng không giống đời sau, con một cụ cưng, khảo thí gì đó đều là cả nhà bồi. Quân bộ cửa, tô mai nhìn một vòng, số nhà bọn họ tới người nhất toàn. Dương Cùng Quang đứng ở cửa, từng cái điểm danh, têu một cái, liền có một cái hải tử dẫn theo gia trưởng cấp chuẩn bị hành lý qua đi, vào cửa khi... có chuyên gia kiểm tra hành lý, món đồ chơi cùng một ít quá mức dầu mỡ hoặc là không thể lâu phóng thức ăn, đương trưởng đã bị chọn nhặt ra tới 45 cá nhân, thực mao đã kêu tới rồi tôn tiểu lang, tiểu Hấp đảng, lâm niệm doanh cùng triệu cẩn, tô mai lần lượt từng cái ôm ôm bọn nhỏ, nhớ rõ hướng ra viết thư, muốn ăn cái gì muốn cái gì nói một tiếng, ta cho các ngươi gửi, tô gì tôn tiểu lang kéo kéo tô mai vào áo, ta có thể cho ngươi viết thư sao? tô mai sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, có thể. Nghĩ muốn cái gì viết thư cùng tô gì nói một tiếng, tô gì cho ngươi gửi. Hắc hắc. Hảo. Bung hành lý, tôn tiểu lang nhịn không được ôm ôm tô mai, cảm ơn ngươi, tô gì. Lâm niệm huy, lâm niệm doanh, tôn tiểu lang, triệu cẩn. Đến. Tiểu hắc đản lên tiếng, xoay người ôm ôm tần thục mai, Dù lan, nhắc tới hành lý đang đang chạy qua đi. Lâm niệm doanh ôm ôm triệu Trác. triệu khác, do dự hạ ôm ôm triệu nho sinh. Triệu nho sinh vô hàn bối, vành mắt đỏ lên. cũng là không tha. Triệu cần ôm ôm tô mai, méo đem tiểu du nhi mặt, hướng đại gia phất phất tay, theo sát hai cái đệ đệ lện bước đi qua. Tiểu du nhi mở mịt mà chớp chớp mắt, như thế nào không kêu ta. Ba ba, ta cũng muốn đi. Nói tranh chắt liền phải xuống đất. Tô mai quay đầu lại sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, áp xuống trong lòng thương cảm, nhịn không được cười nói, nhân ra không cần ngươi, ngươi như thế nào đi. Vì cái gì không cần ta. Ta hảo ngon đác. Triệu khác, ngươi quá nhỏ. Tiểu Du Nhi miệng một bẹp, buồn bực nói, ta đây khi nào mới có thể lớn lên. Tô Mai vươn bốn chỉ, bốn năm sau. Đi thôi triệu khắc ôm Tiểu Du Nhi xoay người nói, Tiểu ra hỏa nhóm đều đi vào. Tần Thục Mai ngăn không được lau đem khỏe mắt. Tô Mai giơ lên đôi tay, hướng phía sau cửa Tiểu Hắc đản bọn họ phất phất tay, so cái viết thư thủ thế. Tiểu Hắc đảng cười gật gật đầu. 181, chừng 181. Rời đi quân bộ con đường kia, Triệu Nho sinh đã bị Tần Thục Mai chạy đến đi làm. Triệu chắc mang theo rụ lan cũng đi rồi. Triệu khác lái xe đưa Tần Thục Mai, Tô Mai cùng Tiểu Du Nhi về nhà. Tới rồi cửa nhà, Tần Thục Mai móc ra một cái phong thư cấp triệu khác nói, nương bổ hai khối, thấu đủ một ngàn bảy, ngươi chịu cái thời gian cấp dương phó sư trưởng đưa đi. Mới vừa rồi người nhiều, nàng xem dương cùng quan vội thực, liền không móc ra tới. Triệu khác nhìn về phía Tô Mai. Tô Mai suy nghĩ hạ, ngày mai cấp đi, sổ sách ta đợi chút lại sao một phần, ngươi đưa tiền khi. Đem ta viết tay này phân cùng nhau giao đi lên, làm cho bọn họ viết tờ giấy hoặc là làm lập hồ sơ. Như vậy, ngày sau nếu là có người phiên khởi chứng tới, bọn họ cũng coi như có cái song trọng bảo hiểm, nhiều một đạo chứng cứ. Ân triệu khác nói, sổ sách ta đặt ở nhi đồng phòng nghiệm doanh án thư trong ngăn kéo. Thô Mai gật gật đầu, ôm tiểu du nhi, đỡ tần thục Mai xuống xe. Ba người một chân bước vào viện, nhìn song song dừng lại từng chiếc tân quân tạm, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại chống rông cô tịch cảm. Mũ mũ. ta tưởng lái xe tiểu du nhi tranh chắt xuống đất nói tô mai buông ra tần thục mai phóng hắn xuống dưới đi đến hắn xe con trước giúp hắn quay lại diêu vang xe hảo đường ra đại viện nga hảo đắc, tiểu du nhi ứng thanh mở cửa xe ngồi trên xe mở ra ra viện mẹ tô mai đỡ tần thục mai vào nhà nói ngươi là lên lầu nghỉ ngơi vẫn là ở dưới lầu ngồi một lát tần thục mai nhìn trống chân nhà ở có chút thương cảm đỡ ta lên lầu đi tô mai ứng thanh đỡ nàng lên lầu nằm xuống Giúp nàng đè đè hai chân, dị năng với nàng hai đầu gối chỗ quanh quẩn một vòng lại một vòng, đãi nàng thoải mái mà ngủ, phương thu tay, cho nàng đắp chân đàng hoàng, lén lút lui ra tới. Đứng ở tiểu trên ban công, Tô Mai hướng trước cửa trên đường nhìn nhìn, tiểu du nhi lái xe, chậm gì gì mà chuyển, cũng không đi xa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Tô Mai xuống lầu mở ra nhi đồng phòng. Trong phòng một mảnh lộn xộn Dụ Lan cùng Tần Thục Mai hỗ trợ thu thập quần áo, bị triệu khác yêu cầu giảm lại giảm. một người chỉ dẫn theo hai bộ tắm rửa nội y quần lót cùng ám sắc thu y quần mùa thu mặt khác cũng chưa làm mang nói là bộ đội sẽ phát tiểu hai tử mặc quần áo không chú ý đỏ thâm áo bố tuyến quần lộ ở quần trang bên ngoài liền khó coi bị huấn luyện viên bắt lấy sẽ ai phạt kia một khắc mặc kệ là tần Thục mai cùng dụ lan vẫn là tô mai đều hối hận mua quần áo đánh áo bố tuyến quần khi như thế nào liền quang rằng đẹp không chọn kia ám sắc hoặc quân màu xanh lục. ngồi ở tiểu hắc đản trên giường tô mai cầm lấy ba người quần áo Từng cái vớt phẳng được khởi, bỏ vào tủ quần áo, thay cho quần áo cùng khăn trải giường vỏ chăn ôm đi ra ngoài ngâm mình ở đại trong buồn, chăn đệm giường phơi nắng ở lầu hai trên ban công, món đồ chơi, sách vở, nhạc cụ từng cái sửa sang lại hảo thu hồi tới, cái bàn lau khô, bếp lò phong hảo, mặt đất kéo lại kéo, cửa sổ mở ra, nhậm ánh mặt trời chiếu vào. Nhìn sáng sủa sạch sẽ nhà ở, tô mai nhất thời có chút ngần ngơ, trong lòng lại không lại toan. Mụn Ai? Tô mai lau khỏe mắt. Nhanh chóng ra Nhi đồng phòng. Trong viện, Tiểu Du Nhi nằm ở tay lái thượng, buồn bực nói, không hào chơi. Buổi sáng còn một loạt mấy chiếc xe đâu, hiện tại mở ra khai đi liền chính hắn, không ai đoạn nói, cũng không ai nhường đường. Cô tịch tịch liền cái nói chuyện kêu to đối tượng đều không có. Tô Mai mở cửa xe, ôm Tiểu ra hỏa xuống dưới, cười nói, Tiểu Du Nhi có nghĩ đi học. Mụ mụ, ta phải về nhà sao? Về nhà nha, còn muốn một đoạn thời gian. Tiểu Du Nhi ở bên này nhà giữ trẻ trước hai ba nguyệt thế nào? Bên này nhà giữ trẻ là bộ dáng gì a? Lão sư xinh đẹp sao? Tiểu bằng hữu hảo chơi sao? Mụ mụ cũng không biết Tô Mai cười nói, nếu không, chúng ta đi xem. Tiểu Du Nhi trần chờ hạ, khẽ khẽ thở dài, ai, vậy đi xem đi. Ha ha. Tiểu tinh quái. Tô Mai điểm hạ hắn cái chán, tìm lý Tỷ hỏi nhà giữ trẻ phương hướng, ôm Tiểu Du Nhi qua đi. hoàn cảnh các phương diện so với bọn hắn bộ đội khá hơn nhiều tiếp đãi bọn họ nữ lao sư họ vương người cũng ở đại viện trụ đối triệu ra mấy cái hải tử có thể nói là ấn tượng khắc sâu nhà các ngươi ba cái đại nhập ngũ buổi sáng ra cửa xem người một nhà sách theo hành lý đưa ba cái đại đi quân bộ tô mai gật gật đầu trong nhà liền thừa này một cái không ai chơi ta dẫn hắn lại đây nhìn xem các ngươi nơi này tình huống vương lão sư mang theo bọn họ tham quan xong hoàn cảnh hướng văn phòng đường đi tiểu bằng hữu mỗi tháng cung ứng là năm nguyên tiền này phí dụng chúng ta không chia cá nhân một ngày quản tam bữa cơm thức ăn ngươi thành yên tâm mỗi tháng ít nhất ăn 6 đốn thịt trứng gà 3 ngày một cái trái cây một ngày nửa cái hoặc là một cái điểm tâm bánh bao buổi sáng buổi chiều khóa gian sẽ cắt phát một lần nhập giáo sau sẽ cho tiểu bằng hữu phát một cái khăn lông cùng một khối xả phòng thơm Bực này với đem tiểu hải tử cung ứng rời lại đây chúng ta không ở trường học ăn được chưa cái này vương lão sư do dự nói Cũng không phải không được, ta liền sợ tiểu bằng hưu không hợp đàn. người tưởng nha, nửa buổi sáng, nửa buổi chiều lão sư phát quả quả, điểm tâm đâu, người khác đều có, liền hắn không có, thời gian dài. lão sư băn khoăn cũng không phải không có đạo lý. Chúng ta đây một tháng giao hai khối tiền, chỉ ăn khóa gian quả quả, điểm tâm đâu. Vương lão sư, có cùng ngươi như vậy giao, bất quá đại gia giao đều là hai khối năm. Tô Mai sờ sờ tiểu du nhi đầu, thích nơi này sao? Tiểu Du Nhi quay đầu lại nhìn mắt trong viện tiểu kiểu bản cùng lay động nhoáng lên đầu gỗ tiểu mã. mụ mụ ta có thể đem ta xe khai lại đây sao? Ngươi hỏi lão sư. Thô Mai cười nói. Lão sư, ta có thể đem ta quân tạp khai lại đây sao? Ngươi khai lại đây, khắc tiểu bằng hữu cùng ngươi mượn cái gì làm? Vương lão sư cười nói, ấn vòng thu phi sao? Không thu tiểu Du Nhi nghĩ nghĩ trả lời. Ba ba ngày mai muốn đem tiền cấp tiểu ca bọn họ, bọn họ ăn cơm. Vương lão sư không nghe minh bạch. không khỏi nhìn về phía Tô Mai. Tô Mai cười nói, xe mới vừa đến khi, bọn nhỏ lái xe đi ra ngoài trời. trong đại viện khác tiểu bằng hữu nhìn hiếm lạ ngăn đón muốn mượn, bọn họ không muốn, lại khiêng bất quá, trong lòng không phẫn liền ra cái siêu chủ ý, ấn vòng thu phí. Đánh cuộc chính là một hơi, chỉ là ai cũng không nghĩ tới như vậy có thể kiếm tiền. Ngắn ngủ nửa tháng liền tránh 1698 nguyên, ta cùng hắn ba vừa nghe đều sợ hãi, này nếu là làm người biết, còn tưởng rằng chúng ta muốn chạy tư bản chủ nghĩa kia một bộ đâu. Vương lão sư nghe được trong lòng lột bộ một tiếng. Tết Nguyên Tiêu ngày đó, trong nhà lai khách, đại gia ngồi ở trong phòng khách nhắc tới Triệu gia Hải tử thuê xe, có người đương trưởng tính một bút chứng, tuy không có 1698 nguyên như vậy cao, khá vậy không kém nhiều ít, toại nghe được cụ thể mức, Vương lão sư cũng không ngoài ý muốn, làm nàng kinh hái chính là Tô Mai cuối cùng một câu muốn chạy tư bản chủ nghĩa kia một bộ, phải biết rằng trong nhà chú em chính chủ bị mua xe cho thuê đâu. Kia, vậy ngươi ý tứ là Các người đem tiền quên cấp đồng tử quân nhà ăn. Ngày mai quên. Tô Mai cười giải thích nói, lấy tiền nhớ trướng đều là nhà của chúng ta niệm doanh làm. Hắn bất quá một cái tám tuổi đại hài tử, lại không học quá phương diện này tri thức, ký lục xuống dưới khó tránh khỏi có điểm lộn xộn Ta chuẩn bị chiếu loát một loát, trọng viết một phần, tính cả tiền cùng nhau giao đi lên. Đương nhiên, giao khi cũ sổ sách cũng sẽ mang lên, làm nhân ra qua xem qua, hai so sánh một chút, làm lập hồ sơ. Nay liền suy xét thật sự chú đáo không cho người lưu một chút ngược điểm vương lão sư không khỏi đối tô mai lau mắt mà nhìn trong lòng cũng âm thầm suốt ruột rất sợ hôm nay chú em liền cầm tiền tìm người đi món đồ chơi xưởng đem xe để trở về kia đã có thể làm cho cười toại đại cấp tiểu du nhi làm tốt nhập học tay kế vương lão sư liền tìm cái lấy cớ cưới lên xe trở về quân khu đại viện tiểu du nhi tô mai mang theo tiểu gia hỏa ở trong sân chơi một lát kiểu kiểu bản lại cưới một lát tiểu ngựa gỗ túi người hỏi hắn nói ngươi là hiện tại bắt đầu tiến lớp học khóa đâu vẫn là ngày mai lại đến Mậu giáo bé lúc này đang ở chơi buông tay lùa, tiểu du nhi thăm dò nhìn thoáng qua ánh mắt dừng ở đệ nhất bài một cái bút bê tây dương dường như tiểu cô nương trên người chớp chớp mắt mụ mụ nàng thật xinh đẹp a đây là quân khu đại viện cùng hàng viện hợp tác nhà giữ trẻ bên trong cái nào hài tử không phải ăn ngon ăn mặc xinh đẹp a tô mai vớt đầu của hắn cười nói tưởng cùng nàng chơi ân ân thường đem sở hữu món đồ chơi đều cho nàng Tô Mai chịu chịu khoe miệng, đêm đó liền nhịn không được lôi kéo triệu khắc khuôn mặt tuấn tú cười nói, triệu đoàn trưởng, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không cùng ngươi nhi tử giống nhau, nhìn thấy xinh đẹp nữ hải liền đi bất động. Triệu khắc buông Tô Mai viết tay sổ sách, nắm lấy tay nàng, ôm lấy nàng eo hướng trong lòng ngực mang nói, không chỉ khi còn nhỏ, ta hiện tại nhìn thấy xinh đẹp cô nương cũng là đi bất động. Bằng không triệu khắc cười nhẹ nói, như thế nào thấy ngươi vài lần liền tâm động đến tưởng cưới đâu. Ra mặt dày. Tô Mai nhịn không được túi đầu ở trên mặt hắn cắn một ngụm, nằm ở trong lòng ngực hắn nói, ngày đầu tiên, cũng không biết tiểu hắc đản bọn họ ba cái thích hứng hay không. Triệu Khắc lôi kéo chăn hướng lên trên túm túm, che lại nàng bả vai, thuận thuận nàng rối tung đầu tóc, ôm lấy nàng nói, tưởng bọn họ vắng vẻ, trong phòng tĩnh đắc nhân tâm hoảng. Ta xem ngươi cũng không nhàn dối triệu khác vô về nàng bối nhẹ nhàng chụp nói, giặt sạch một đống quần áo, còn sao xong nợ buồn, quân tạp mô hình lại ra một cái. vẫn là không dễ chịu Tô Mai mất mắt nói. Nếu không chịu khác trầm ngâm nói, ngươi đi đồng tử quân nhà ăn cho bọn hắn nấu cơm đi. Tô Mai hoắc một chút ở trong lòng ngực hắn ngồi dậy, kích động nói, có thể chứ. Ta ngày mai đưa tiền khi hỏi một chút. Kia, Người khác có thể hay không nói chúng ta dùng tiền đổi công tác. Quân khu nhà ăn tiền lương nhưng không thấp. Chịu khác, ta không cần tiền lương. Hảo! Tô Mai ứng xong, nhìn giường ngủ say Tiểu Du Nhi lại phát sầu nói, Tiểu Du Nhi làm sao bây giờ? Ta đi làm, đón đưa hắn khẳng định liền không có phương tiện. Hai cái biện pháp triệu khác một lần nữa ôm nàng nhập hỏi nói. Một, ngươi mang theo hắn đi quân bộ nhà ăn đi làm, nhị, làm lý tỷ hoặc là tiểu mã đón đưa hắn. Tô mai nghĩ nghĩ, ta ngày mai hỏi một chút hắn, xem hắn có nguyện ý hay không cùng ta đi quân bộ. Ân, Sợ nàng đi, vội lên mệnh, triệu khác lại giao đai nói, ta không lấy tiền lương, qua đi ngươi liền đánh múc cơm, chọn cái đồ ăn, nhưng đừng làm việc nặng. Hảo. Vì làm dương cùng quang đồng ý tô mai đi bắt đầu làm việc, triệu khắc dùng quá cơm sáng, ngăn lại muốn đi làm triệu nho sinh, chuẩn bị đem tiền thấu cái số nguyên, ba, cho ta 2.000 đồng tiền tiêu vật bái. Triệu nho sinh theo bản năng mà sờ sờ túi, không có, ngày hôm qua đều là mẹ ngươi cấp đi cấp tiểu cẩn bọn họ ba. Ai triệu khắc thở dài một tiếng, ám như nói, ta quả nhiên không phải ba thích hải tử. Tính, coi như ta đời này cùng ngài không có phụ tử duyên. Triệu nho sinh giữa mày mẹ dựng chờ. Dứt lời, vội vàng lên lầu, cầm trương sổ tiết kiệm cho hắn, cấp. Tất cả tại nơi này, ngươi lấy hai ngàn, cho ngươi đại ca một ngàn, dư lại một ngàn, để lại cho tiểu trương đi. Hành nha, có thể tế một chút là một chút, đỡ phải ngày nào đó lão nhị cùng hắn khóc thuật hai tiếng, hắn đem trong túi tiền lại đào cho hắn. Triệu khắc đạn đạn sổ tiết kiệm, vô vô hắn ba vai, lão triệu đồng chí, yên tâm đi, ta còn là thực cái ngươi tích Tiểu du nhi ở bên xem đến sừng sốt sừng sốt, đại hắn ba cầm sổ tiết kiệm đi rồi hắn quay đầu lại nhìn nhìn mẹ nó tiến phòng bếp rửa chén đi vội nào qua đi ôm chặt hắn ra chân kêu lên lao triệu đồng chí ta cũng thực cái ngươi tích cấp một mao tiền mua đường ăn đi lao triệu đồng chí đâu không không có một mao tiền liền cho hắn cầm khối đường tiểu du nhi không bỏ được ăn nắm chặt đường tới rồi nhà giữ trẻ tiến đến nhân ra tiểu cô nương trước mặt dội tay nói cho ngươi đường ăn tinh xảo đến cùng bút bê tây dương giống nhau tiểu cô nương ngại thanh mại khí địa đạo thanh tạ. Tùy theo lắc lắc đầu nói, mụ mụ không cho ăn đường, ngọt ngào ngoan ngoãn. a Tiểu Du Nhi giật mình, ngượng ngùng mà thu hồi tay. Giữa trưa, Tô Mai lại đây tiếp hắn về nhà ăn cơm. Tiểu Gia hỏa rũ đầu, cùng xương đánh cả tím dường như. Làm sao vậy? Nhà giữ trẻ không hảo chơi sao? Xinh đẹp muội muội cùng ta không hợp, không vui. Cãi nhau? Không có, ta cho nàng đường, nàng không ăn, ta như vậy thích ăn đường, nàng thế nhưng không thích. Ai Tiểu Du Nhi thật dài thở dài. về mà nói, An không đến một khối, không có nói. Ha ha. Tiểu Du Nhi, ngươi sao như vậy đáng yêu đâu. Tô Mai nhịn không được hôn hôn tiểu gia hỏa khuôn mặt, ngày mai mụ mụ muốn đi ngươi tiểu ca bọn họ quân bộ đi làm, ngươi muốn hay không cùng ta đi? Không tới nhà giữ trẻ sao? Ân. Tiểu Du Nhi có chút do dự, ta luyến tiếc xinh đẹp muội muội. Ngươi không phải nói, cùng nhân gia không có tiếng nói chung sao? Không nói lời nào, nhìn trong lòng cũng vui mừng. Tô Mai triệu khác tan tầm cầm sổ tiết kiệm đi ngân hàng lấy 300, thấu đủ hai đi quân bộ đồng tử quân huấn luyện doanh hắn sáng sớm cùng dương cùng quang gọi điện thoại toại vừa xuống xe liền bị chờ ở cổng lớn dương cùng quang mang đi phòng tài vụ triệu khác đem tiền cùng sổ sách đệ thượng tài vụ bộ trưởng thành trọng địa đối hắn nói thanh tạng tra xét sổ sách cùng tiền kỹ càng tỉ mỉ mà viết quên tiền nguyên nhân cùng kim ngạch triệu đoàn trưởng phiền thoái ngài ở quên tiền người nơi này viết thượng tên triệu khác tiếp nhận hắn truyền đặt bút Ký xuống tên của mình. Đối phương cầm lấy trường, phân biệt ở hắn ký tên địa phương cùng hai bổn sổ sách thượng đắp lên trường, lại cho hắn viết một phần quên tiền chứng minh, tính cả lâm niệm doanh viết sổ sách cùng nhau đưa cho hắn nói, triệu đoàn trưởng ngươi thu hảo, ngày sau nếu là có cái gì vấn đề, ngươi tới tìm ta, ta cho ngươi làm chứng. Cảm ơn. Đem đồ vật cất vào trong túi, triệu khác xoay người cùng dương cùng con nói, nhà ta tô đồng chí tưởng nghiệm ba cái hài tử, tưởng ở ngươi nơi này đường cái miễn phí giúp việc Dương Cùng Quang kinh ngạc mà nhún mày, tới chúng ta nhà ăn làm việc, không cần tiền lương, là ta lý giải như vậy sao? Triệu khác gật gật đầu. Tài Trương bộ trưởng đi theo kinh ngạc một cái trước mắt, ngược lại cười nói, phòng bếp đại sư phụ ngày hôm qua còn đang theo ta nói đi, nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc, muốn hai cái làm rút. Dương Cùng Quang điểm gật đầu, hành. Làm giúp các ngươi nên tìm xem, nhà ta tô đồng chí có rất nghiêm trọng bệnh tim, làm không được việc nặng, nàng lại đây chính là không yên tâm hải tử. Mặt khác. Chúng ta ở kinh thị đãi không dài, nhiều nhất hai tháng nên hồi phương Nam. 182, chương 182. Dạng sáng 4 giờ rưỡi, triệu khắc thói quen tính mà mở mắt ra, cầm lấy trên tủ đầu giường đồng hồ nhìn mắt, nhẹ nhàng rút ra tô mai gối lên cổ hạ tay, vừa muốn sốc bị xuống giường, bên hông căng thẳng, tô mai mơ mơ màng màng mà đi theo ngồi dậy. Còn sớm triệu khác xoa xoa nàng hốn đột phát, ngủ tiếp một lát. Ta muốn đi cung tiêu xã mua điểm thịt, bao rổ bánh bao cấp tiểu hắc đản bọn họ mang đi. Triệu khác bật cười, ngày hôm qua mang theo như vậy nhiều thịt, nơi nào nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Lại nói, trong nhà còn có phiếu thịt sao? Tô Mai sửng sốt, đầu góc có vài phần thanh tỉnh, đã không có. Triệu khác vô vô nàng vai, ngủ đi, ngủ tiếp một lát, cơm nước xong, ta mang người đi đưa tin. Tô Mai theo lời nằm xuống, ôm lấy chân nói, bọn họ lúc này có phải hay không cũng nên đi lên. Không có sớm như vậy. Quân bộ là 5 giờ dưới ở dưới lầu tập hợp. Hắn mang theo hải tử sở dĩ mỗi ngày dậy sớm một giờ, là bởi vì, bọn họ nguyên lai like ở phương Nam, chủ địa phương ly quân bộ quá xa. Quân bộ là không sớm như vậy, nhưng tiểu thác đảng, lâm nhậm doanh, triệu cẩn theo triệu khác huấn luyện này hơn nửa năm, sớm đã dưỡng thành thói quen, đến giờ tất tỉnh. Lâm nhậm doanh, triệu cần đại chút, biết không có thể ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, toại một cái tiếp tục nằm trong lòng mặc con tiếng Anh từ đơn, một cái lén lút lên, rửa mặt sau xuống lầu, hoạt động hạ tứ chi khớp xương. dừng chân tại chỗ vận động lên tiểu hắc đản mới mặc kệ nhiều như vậy đâu xoay người ngồi dậy há mồm liền gào giọng rời giường lạc. 45 cái hài tử ấn văn hóa khoa phân ban tiểu hắc đản là năm hai nhỏ nhất hài tử tôn tiểu lang cùng hắn cùng lớp một cái ký túc xá liền ngủ ở hắn thượng phô nghe vậy một lăn long lóc bỏ dậy bay nhanh mặc xong quần áo nhảy xuống tới những người khác không rõ liền lý một đám đi theo bỏ lên một cái ký túc xá tám cá nhân bọn họ cãi cỏ ồn ào mà cùng nhau tới Tả Hữu cùng đối diện cũng đi theo tỉnh, trong ký túc xá không có biểu, đại gia cũng không biết cụ thể thời gian, đi theo mặc tốt quần áo đi xuống lầu. Chỉ đạo viên Tiếu Vô nghe trên lầu động tĩnh, cầm lấy dưới gôi đèn tin, quét mắt trên tường trùng, khoác áo lên, đôi tay ôm ngực, đứng ở cửa cười nói, ngủ không được sao? Tỉnh sớm như vậy. Đại gia đồng thời nhìn về phía Tiểu Hắc Đản. Tiểu Hắc Đản đang đang đi xuống lầu, hướng hắn kính cái lễ, báo cáo chỉ đạo viên, ta ở nhà chính là lúc này lên, luyện tập huấn luyện. Tiếu võ xem xét mắt hắn ngăm đen khuôn mặt nhỏ, tinh lượng hai chóng mắt, lâm nhậm huy. Đến. Tiếu võ quét mắt hắn cổ áo, bên hông chắt dây lưng, sửa sang lại dung nhan. Tiểu hắc đản sửng sốt, nhìn nhìn chính mình quần áo, không thành vấn đề a không phải ăn mặc hảo hảo sao. Tiếu võ than nhẹ một tiếng, mặc xong quần áo, một bên khấu nút tử lý cổ áo, một bên đối hắn nói, xem trọng, cổ áo muôn chính, dây lưng khấu thượng trước ngực và táo không thể cổ, còn có tiếu võ gõ gõ cổ tay của hắn. Thu y tay áo không cần lộ ra tới, dây giày hệ hảo. Tiểu hắc đạn mí môi, dựa theo hắn yêu cầu sửa sửa cổ áo, dây lưng trọng khấu, Bởi vì ăn mặc hậu, hắn qua lại khấu hai lần, đều chắc không ra eo nhỏ một phen hiệu quả. Tiếu võ tiếp nhận trong tay hắn dây lưng, lôi kéo hai bên vạt áo triển triển. Tùy theo liền phát hiện chẳng những tiểu áo áo bố, thu y không săn bằng, phía dưới quần cũng không có mặc hảo. Quần lớn, vòng eo khoan nửa chát, căng phồng mà đều bị hắn hệ ở phía trước. ở nhà không bản thân xuyên qua quần áo sao? Mỗi ngày đều là ta chính mình xuyên A Tiểu Hắc Đản nói, trong nhà quần, có ta nương cho ta phùng dây thun, có chuế nút thắt lương quần hệ không hệ đều không có việc gì, ta ngày thường hệ lương quần chính là vì đường đông tây phương liền. Tiếu võ cười cười, cho hắn một lần nữa hệ hảo lương quần, đi xuống tún tún thu y y áo bố, tiểu áo, khấu thượng dây lưng, được rồi, lên lầu, ta nhìn xem các ngươi nội vụ sửa sang lại đến thế nào. Tiểu Hắc Đản, ta nên luyện tập, không đổi. tiếu võ lôi kéo hắn hướng về phía trước đường đi lâm nhiệm huy ngươi hiện tại trụ chính là tập thể ký túc xá ngươi phải có tập thể vinh dự cảm giác nói sao nội vụ mỗi ngày đều có chuyên gia kiểm tra chấm điểm đếm ngược phòng ngủ tuần sau muốn quét vê nút cờ ngươi muốn đại gia bởi vì ngươi một người khấu phân sao tiểu hát đản mày một ninh không hề răng ngày hôm qua huấn luyện viên tuy rằng dạy bọn họ như thế nào gấp chăn cũng nói sáng nay muốn lại đây kiểm tra nhưng hắn thói quen mặc quần áo liền đi dương đệm thượng vẫn là một mảnh hỗn độn Lên lầu, Tiếu Võ nắm hắn đi theo bọn nhỏ phía sau vào phòng, ánh mắt đảo qua trên dưới phô. địa bị chỉ có ba người, đủ tư cách một cái không có. Cái nào là ngươi giường ngủ? Tiểu Hắc đản một lóng tay bên phải rửa cửa sổ hạ phô. Đều lại đây Tiếu Võ vô vô tay, triển khai hắn chăn, xem trọng lâu. Dứt lời, tay như lao tài, bay nhanh đem chăn xếp thành đầu hủ khối, cũng về nhau khăn trải giường, dọn xong gối đầu. Nhìn rõ ràng sao? Tiếu Võ từng cái xem qua tám hài tử. Mấy người gật gật đầu. Kia hành tiếu võ tay run lên, triển khai tiểu hắc đảng chăn, điệp đi, ta nhìn xem có mấy cái đủ tư cách. Tiểu hắc đảng thường lui tới ở nhà nào trải qua cái này, vụng về mà điệp hảo, kia chăn phình phình giống cái bánh bao, cùng chỉ đạo viên yêu cầu đậu hủ khối nhưng kém xa. Tiếu võ, trọng điệp. Tiểu hắc đảng không chịu thua kính nhi cũng lên đây, mở ra, kéo kéo chăn tứ giác, đem chúng nó triển bình, một lần nữa điệp khởi. Trọng điệp. Trọng điệp mãi cho đến tập hợp tiếng chuông vang lên, Tiểu Hắc Đản chăn cũng chưa từng có quan. Trước đi xuống tập hợp, tiếu võ xoay người hướng ra phía ngoài đường đi, luyện tập trở về. Dùng quá cơm sáng, tiếp tục. Tôn Tiểu Lang lao đem cái chắn hãn, thư khẩu khí, Tôn Tiểu Hắc Đản ra cửa nói, ta nghe ta ba nói, hắn lúc trước cũng điệp không tốt, sau lại hướng lên trên mặt đè ép mấy khối gạch mới thành. Tiểu Hắc Đản nghe được hai tròng mắt sáng ngời. Ta Tiểu thúc nói đại lý lớp trưởng Vinh hiên nói, chăn nướt nhẹp liền hảo điệp Không được. vinh hiên hạ phô tiểu béo đôn phản đối nói chắc ước buổi tối còn như thế nào ngủ vinh hiên nhưng quân khu nào có gạch ra tiểu Hắc đản tùy mọi người chẳng hảo nghe huấn luyện viên ở mặt trên dạy bảo ánh mắt không khỏi dừng ở ký túc xá bên cạnh đầu tường thượng bái một cái chỗ hồng, hẳn là sẽ không có người chú ý đi quyết định chủ ý luyện tập trở về hắn liền lén lút vòng tới rồi văn tường Niệm huy lâm niệm doanh đôi tay ôm ngực buồn cười mà nhìn nỗ lực hướng trên tường bỏ tiểu Hắc đản ngươi làm gì đâu muốn chạy trốn về nhà, nhà. Tiểu hắc đản sợ tới mức một giật mình, quay đầu lại thở dài thanh, ngươi nhỏ giọng điểm. Lâm Niệm Doanh gật gật đầu, hướng tường hạ đi rồi hai bước, mới đến một ngày liền chịu không nổi lạc. Không phải tiểu hắc đản xoay người kỵ ngồi ở đầu tường thượng, đào cái tức bút chỉ tiểu đao, lựa chọn một khối gạch, dọc theo nó bốn phía cậy nói, bài mấy khối gạch tắp chăn. Lâm Niệm Doanh, ai cho ngươi ra siêu chú ý? Không được sao? Phá hư quốc gia kiến sở xây dựng, Lâm Niệm Huy, ngươi biết là cái gì tính chất sao? Tiếu võ bưng hộp cơm hảo chỉnh một hạ mà đi tới, nhìn trên tường tiểu ra hỏa, mặt nghiêm, quát lớn nói, còn không xuống dưới. Tiểu hắc đản hậm hực mà thu hồi tiểu đao, xoay người liền nhảy xuống. Tiếu võ sợ tới mức trong tay hộp cơm một ném, xông tới tiếp được người, hướng ngầm một phóng, tức giận đến đôi tay chống nạnh, a nói, hành a, lá gan rất phì. Tiểu hắc đản méo miệng, không rất cao. Lâm niệm doanh vội xả hạ hắn tay háo, ý bảo hắn đừng giả mộm. Không rất cao. tiểu võ xem xét mắt một m bảy cao đầu tường nhìn tiểu ra hỏa nghiến răng hành ngươi có thể ngươi lợi hại lâm nhậm huy nằm sắp xuống mười cái hít đất tiểu hắc đản lau cái mũi hướng trên mặt đất một bò bắt đầu làm hít đất tiểu võ đôi mắt lóe lóe còn đừng nói động tác rất tiêu chuẩn lại có lần sau nhốt lại nghe rõ không có mười cái hoàn thành tiểu hắc đản bay nhanh bỏ dậy ngẩng đầu giữa ngực nói nghe rõ tiểu võ nhặt lên trên mặt đất hộp cơm hướng hai huynh đệ phất phất tay hai phút ăn cơm thời gian đã qua đi 10 phút lâm nhập doanh tiểu hắc đản vừa nghe giải chân liền hướng ký túc xá chạy triệu cần ôm ba người hộp cơm cùng một bao ăn chín chờ ở ký túc xá trước các ngươi đã chạy đi đâu hai người tiếp nhận trong tay hắn hộp cơm một bên hướng nhà ăn đi một bên đem mới vừa rồi sự nói một lần triệu cần cười như không cười mà ngó mắt tiểu hắc đản tôn tiểu lang tên kia nói ngươi cũng dám tin tiểu hắc đản hắn lại không nói nói dối hắn là không nói dối triệu cần nói gạch đáp chăn, tưởng cũng biết có bao nhiêu không đáng tin cậy tiểu hắc đản ngượng ngùng mà gãi gãi mặt ta này không phải sốt ruột sao điệp một lần không thành lần thứ hai cũng không thành ta lập tức điệp sáu bảy biến vẫn là không thành ai trường kỳ sụp xó hủy đi tổ xuống ống có nhiều nếu không lâm niệm doanh cười xấu xa nói ngươi thử xem các ngươi lớp trường nói hướng chăn thượng tới điểm nước triệu cần chứng hắn ngươi đừng tắc quái thật rót thủy hắn buổi tối còn như thế nào ngủ a Ngũ ca tiểu hắc đản để sắt vào lâm niệm doanh nói, nếu không, buổi tối ta ngủ người kia. Lâm niệm doanh không hé răng. Ba người tới chậm, trong buồn chỉ còn hai cái tạm mặt bánh ngô một ngun phóng lạnh cháo loãng. Triệu cần cầm lấy bánh ngô cho lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đản tùy theo nhắc tới thùng gỗ hướng ven tường một nghiêng, múc canh đảo tiến hộp cơm, cùng sư phó nói, có thể hỗ trợ nhiệt một chút sao? Đối phương xua xua tay, chỉ dặn dò nói, lần sau tới sớm một chút. Lâm niệm doanh đem trong tay giấy dầu mở ra. Sư phó, phiền thoái, tốt nhất đầu heo thịt, tính cả cháo hỗ trợ nhiệt một chút, chúng ta phân cho ngươi một phần ba. Lâm nghiệp doanh, tiếu võ xuất quỷ nhập thần mà đứng ở ba người phía sau, công nhiên nút lót, khấu một phần. Mỗi cái học viên, một cái học kỳ có thập phần, nếu là cuối kỳ khấu xong rồi, hoặc là chạy lấy người, hoặc là bổ tu. Đại sư phụ hướng bọn họ cười cười, đóng lại cửa sổ. Ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, bưng đổ vật tùy tiện tìm vị trí, phân ăn Nhân tắc ăn một bụng lạnh thực cùng dầu mỡ đầu heo thịt Một giờ sau, ba người bụng liền Bắt đầu thầm thịt ê ơ Một cái buổi sáng không thiếu chạy về đốt cờ Tô Mai ăn qua cơm sáng Tặng tiểu Du Nhi đi nhà giữ trẻ Vừa muốn tùy triệu khác đi quân bộ đưa tin Đồng đoàn trưởng mang theo Quách Linh tới Tô Mai buồn bực nói Này đều hai tháng đế Hắn như thế nào còn không coi trở về Bộ đội có thể thỉnh thời gian dài như vậy giả sao Triệu khác, thỉnh nghỉ bệnh Hoạt động suy nghĩ lưu kinh đầu Lần trước sự. Hắn không đã chịu một chút lan đến sao? Nhớ cái lớn hơn, gần mấy năm muốn lên trước, khó lâu Triệu Khác nhìn đến gần đồng đoàn trưởng, trong mắt hiện lên một mặt chào phúng. "Triệu Khác, Tô đồng chí, mạ muội quấy rầy." Triệu Khác mở ra ghế sau cửa xe nói, "Tiểu Mai ngày đầu tiên đi làm, chúng ta chạy đến đưa tin, có cái gì? Trên đường nói đi." Tô Mai hướng đồng đoàn trưởng hơi hơi gật đầu, kéo ra ghế phụ cửa xe, dẫn đầu ngồi đi lên. Đồng đoàn trưởng rõ ràng cảm thấy hai vợ chồng không chào đón, Triệu Khác Tô đồng chí, lần trước sự hoàn toàn chính là một cái hiểu lầm. Quách Linh cũng không biết kia huấn luyện viên là giả. Tô Mai xuyên thấu qua kính chiếu hậu, thấy hắn cùng Quách Linh trên mặt thế nhưng không hề thẹn ý, trong lòng hỏa đằng mà một chút bật lửa, đẩy cửa xuống xe nói: Đồng đoàn trưởng mang Quách Linh lại đây tham gia đồng tử quân khảo thí, còn không phải là nhìn chúng nàng thông minh sao? Ta đây liền kỳ quái, như vậy thông minh nữ hoa, đưa người khác cầm dính mê rửa khăn cho nàng, làm nàng mê choáng một cái không đến hai tuổi hài tử khi. Nàng trong lòng vì sao không có nửa điểm hoài nghi. Người nọ ăn mặc con trang, cầm công tác chứng minh quách linh bay nhanh mà xem xét mắt Tô Mai, sợ hãi mà rảo ngón tay, ngập ngừng nói, ta, ta không có tưởng nhiều như vậy. Là, đúng vậy, Tô Đồng Chí. Đồng đoàn trưởng đi theo Phụ Hòa nói. Tiểu Du Nhi đối với ngươi chính là một ngụm một cái xinh đẹp tỉ tỉ mà kêu đầu Tô Mai cười nhạo nói, ngày mùa đông ngươi biết rõ hắn nước Tiểu Đức Quần, còn có thể làm bộ làm như không thấy, cũng là vì khảo hạch. Thực xin lỗi. ta cho rằng huấn luyện viên sẽ cho hắn đổi quần đâu tô mai nhìn quách linh không khỏi híp híp mắt trả lời đến thật là tích thủy bất lẩu còn tuổi nhỏ tâm tư liền như thế thận mật trách không được triệu khác nói quân bộ vài vị tướng lãnh đối nàng thưởng thức không thôi triệu khác ngắm mắt trên cổ tay biểu giữa mày có điểm không kiên nhẫn tổng đoàn trưởng hôm nay lại đây có chuyện gì sao ta nghe nói ngươi đem đặc chiêu danh ngạch nhường cho quý tư lệnh tôn tử ân triệu khác ngươi này liền không đúng rồi làm chuyện gì Dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau, ta ở quân khu liền cùng ngươi há mồm, cho nhân ra phía trước, ngươi cũng không hỏi xem chúng ta muốn hay không. Triệu Khắc không có thời gian nghe hắn vô nghĩa, trừ bỏ cái này, còn có việc sao. A đồng đoàn trưởng bị hắn lập tức hỏi tròn váng. Triệu Khắc phanh một tiếng, đóng lại ghế sau cửa xe, vòng qua xe, mở ra điều khiển vị đối bên kia tô mai nói, lên xe. Triệu thúc thúc quách linh dành trước một bước ngăn ở xa tiền, bộ đội là một cái chú ý thực lực địa phương. Ta tin tưởng làm đặc chiến đội đội trưởng ngươi, cũng là coi trọng năng lực cá nhân. Ta tự tin không thể so quý Tinh Vũ kém nửa điểm, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta cùng hắn công bằng cạnh tranh đi." Tô Mai quay cửa kính xe xuống, buồn cười nói, "Trừ bỏ năng lực cá nhân, ngươi còn đã quên hai điểm, đoàn đội tinh thần cùng cá nhân phẩm chất, mà này đó, trên người của ngươi không có." Quách Linh sắc mặt một bạch, nhìn Tô Mai ánh mắt mang theo mà toán độc. Triệu Khác mày hơi hơi một túc, hướng cửa cảnh vệ viên vây vây tay. Đối phương chạy tới, hướng triệu khác kính cái quân lễ, lôi kéo quách linh lui qua một bên. Bởi vì chậm trễ điểm thời gian, hai người tới đồng tử quân huấn luyện doanh, đã là 7, 45, bọn nhỏ đã sớm cơm nước xong, đứng ở sân thể dục thượng bắt đầu rồi một ngày huấn luyện. Sân huấn luyện ở phía trước, không có cho phép, là vào không được. Tô Mai hơi thất vọng mà đi theo triệu khác đi hậu cần bộ điển biểu, lãnh công tác chứng minh. ta đi rồi, nhớ rõ đừng làm việc nặng. Tô Mai gật gật đầu. Giữa trưa ngươi nếu là có thời gian, liền về nhà nhìn xem, ta có điểm không yên tâm tiểu Du Nhi. Hảo. Tô Mai đừng thượng công tác chứng, đến phòng bếp đưa tin, vừa vào cửa, liền bị đại sư phụ tắc một phen giao phay, giữa trưa ăn, củ cải đồ ăn mì sợi, thiết mấy cái ta nhìn xem. Tô Mai hoạt động xuống tay cổ tay, cầm lấy một cái rửa sạch sẽ củ cải, đi đầu đi đuôi, đặt ở thất thượng sát sát cắt thành lát cát, sau đó lại cắt thành sợi mỏng. Tay nâng tay là gian, mau đến liền thành tuyến. Đại sư phụ hoắc một chút đứng lên, để sát vào xem nói, ở nhà ăn đã làm. Ân, ở chúng ta quân khu nông khẩn nhà ăn đãi quá lớn nửa năm. Liên nửa năm. Không tùy quân phía trước, ở quê quán cũng luyện qua. Ân, nay liền đúng rồi, nếu không phải thường thời gian luyện tập, nào có tốt như vậy đào công A. Thể năng huấn luyện đói đến mau quang ăn củ cải đồ ăn mì sợi, không đỉnh no. Tô mai thiết củ cải, đại sư phụ mang theo vài vị bếp núc ban chiến sĩ cũng không nhàn rỗi, xoa mặt, đoàn bánh lô. thượng lung chứng chế hai đại buồn củ cải ti thiết xong đại sư phụ múc buồn mặt cho nàng cùng mặt cán sợi mì đồng tử quân chỉ là mượn quân bộ địa phương huấn luyện hai ba tháng sau dịch đến nơi nào trước mắt hai cũng không biết thoại tô mai đãi địa phương là quân bộ đại nhà ăn cung ứng hai nhiều người thức ăn nàng cùng mặt xoa mặt cán buồn đồng thời cùng nhau còn có bảy tầng cái đại ra một chữ bài khai một người một cái đại buồn một cái tớt này có thể so nguyên lai nông khẩn nhà ăn nhìn lớn hơn cũng chính quy nhiều mị sợi hạ nồi sau tô mai dị năng chạy qua toan trướng cánh tay để sắt vào cửa sổ không khỏi hướng ra ngoài nhìn lại lại có nửa giờ tiểu gia hỏa nhóm nên lại đây ăn cơm tô đồng chí một cái buổi sáng đại sư phụ không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn khi nói chuyện cũng hòa khí không ít mệt mỏi đi bếp hạ ấm áp ngồi qua đi nghỉ ngơi một chút tô mai cười gật gật đầu đại sư phụ đợi chút ta có thể giúp đồng tử quân múc cơm sao biết nàng tới mục đích đại sư phụ cười nói chín hào cửa sổ vội một buổi sáng đợi chút ngươi liền đứng ở bên cạnh cho bọn hắn lấy bánh ngô đi thành tô mai mắt trông mong mà nhìn một đám hải tử từ nàng trong tay tiếp nhận bánh ngô chuyển tới một bên đánh mị sợi chính là không thấy tiểu hắc đản bọn họ thân ảnh không khỏi vội la lên ai tiểu bằng hữu ngươi nhận thức lâm niệm huy lâm niệm doanh cùng triệu cần sao tô gì tôn tiểu lang kinh hỉ mà thoáng lại đây đẩy ra tô mai trước mặt tiểu nam hải sao ngươi lại tới đây ngươi như thế nào cắm đội a mặt sau tiểu bằng hữu bất mãn nói Tiểu lang tô mai một bên ra bên ngoài đệ bánh nô, một bên hướng tôn tiểu lang huy xuống tay, ngươi trước hướng bên cạnh chạm chạm. Ai tôn tiểu lang hướng biên xê dịch, nghiêng đầu nói, tô gì, tiểu hắc đản bọn họ tiêu chảy. Tô mai cả kinh, vội quay đầu lại cùng một vị rảnh rỗi chiến sĩ nói, đồng chí, ngươi có thể thay ta trong chốc lát sao. Đối phương gật gật đầu, tiếp được nàng công tác. Tô mai vội mở cửa đi ra ngoài, tìm được tiểu lang hỏi, người đâu? Có nghiêm trọng không? Ở vệ sinh sở tôn tiểu lang nhấc tay bốn cái hộp cơm tô gì hộ sĩ a di nói bọn họ muốn ăn chút nhiệt ân đem bọn họ hộp cơm cho ta đi tô mai tiếp nhận trong tay hắn hộp cơm vừa muốn đi mặt sau xếp hàng vinh hiên tiểu béo đôn tránh ra vị trí nói a di tôn tiểu lang các ngươi chạm này đi chúng ta đi mặt sau dứt lời không đợi hai người trả lời nhanh như chớp chạy mặt sau đi tô mai hướng hai người phất phất tay cảm tạ vinh hiên cùng tiểu béo đôn thẹn thùng mà nhấp môi hướng nàng cười cười tiểu lang bọn họ là ngươi đồng học sao buổi sáng triệu khác cùng nàng nói bọn nhỏ dựa theo văn hóa khóa thành tích phân ban ân còn cùng ta cùng tiểu hắc đản ở tại một cái ký túc xá tô mai mang theo tôn tiểu lang đánh hảo cơm lại đi tiểu xào cửa sổ khu mua sáu cái trứng luộc cấp tôn tiểu lang vinh hiên cùng tiểu béo đôn cắt tắt một cái mấy cái hài tử đều nói lả nói thanh tạng lột ra sắc liền ăn tô mai thấy vậy để lại tôn tiểu lang ở nhà ăn ăn cơm tìm người muốn trương giấy dầu bao bánh nô trứng gà suy ở trong ngực cùng người hỏi vệ sinh sở vị trí hướng ba người phất phất tay ôm hộp cơm tìm qua đi tiểu hắc đản vuốt thầm thì kêu bụng khổ mặt a gì, ta còn muốn đi về đũ cờ hộ sĩ còn không có hè răng đâu tiếu vọ dơ lên hắn truyền dịch bình xem xét mắt tiểu ra hỏa còn có thể đi sao tiểu hắc đản hai chân phát run mà bò xuống giường mang giày và ôm bụng cung eo một bộ tiểu lão đầu bộ dáng vội văng nói Chỉ đạo viên, ta không nín được. Tiếu võ cả kinh, một tay kêu bế lên hắn liền hướng bê nút cờ chạy, biên chạy còn biên nói, ngươi nói ngươi nương cũng thật là, sữa mạch nha gì đó không mang theo, cho các ngươi lấy một bao đầu heo thịt. Đúng rồi, ngày hôm qua cửa không phải có chuyên gia điều tra sao? Các ngươi như thế nào quá quan? Không, không nói cho ngươi. Tiểu Hắc đản nghẹn mặt nói. Dương mây có tường kép. Tô Mai nhìn hai người liền như vậy từ chính mình trước mặt một trận gió mà thổi qua, chạy vào bê đút cờ. lo lắng mà theo hai bước thẩm thẩm lâm niệm doanh bụng cũng không thoải mái hắn chống côn xuống đất vừa nhấc đầu liền thấy được ngoài cửa sổ tô mai sao ngươi lại tới đây tô mai vào nhà cùng hộ sĩ triệu cần chào hỏi vung đồ vật tiếp nhận trong tay hắn truyền dịch bình muốn thượng vây nút cờ sao ta đưa ngươi qua đi không cần ta chính mình có thể hành ngươi vào nhà nghỉ một lát tô mai nhìn sắc mặt của hắn muốn so tiểu hắc đản tốt hơn rất nhiều liền không lại kiên trì vào nhà tìm hộ sĩ mượn bồn đánh điểm nước tháp ướt khăn tay Cấp Triệu cần xoa xoa tay mặt, mở ra hộp cơm, uy hắn uống lên chút nước lẻo, ăn cái trứng gà. Hoan quá mức tới, có chút sức lực, Triệu cần liền tiếp nhận hộp cơm chính mình ăn. Mẹ, ngươi như thế nào vào được? Quân bộ quản đựng nghiêm, giống nhau không cho người nhà tiến. Ta ở nhà ăn tìm phân đánh tạp công tác. Đánh, đánh tạp. Triệu cần cả kinh, có mệt hay không? Không mệt, một buổi sáng cũng liền nhất thiết đồ ăn, cắn cái mị sợi. Quang cho chúng ta làm sao? Thô mai trần chờ hạ. gật gật đầu tiểu hắc đản ở vê nút cờ nghe lâm Niệm doanh nói tô mai lại đây hương phấn mà đoạt quá tiếu võ trong tay truyền dịch bình liền hướng vệ sinh sở chạy tiếu võ ngó mắt hắn đánh phiêu hai chân cười nhạt thanh sách còn rất có sức sống buổi chiều đừng quên tiếp tục huấn luyện nga tiểu hắc đản dưới chân một đốn quay đầu lại cả giận chỉ đạo viên ngươi là ma quỷ sao không thấy ta kéo đến đi đường đánh phiêu sao không nhìn thấy ta liền nhìn đến ngươi chạy trốn rất nhanh ta nương tới ta có thể không chạy trốn mau sao? Nghiệm Uy. Tô Mai nghe tiếng ra tới, tiếp nhận trong tay hắn truyền dịch bình, ánh mắt dừng ở trên cổ tay hắn, hối huyết. Vội không ngừng mà cử cao thủ, Tô Mai dẫn huyết trở về lưu nói, có đau hay không? Không đau, nương, sao ngươi lại tới đây? Nương tưởng ngươi. Hắc hắc tiểu Hắc Đản ngượng ngùng mà cười một cái, ngươi đợi chút liền đi sao? 183, chương 183. Tô Mai duỗi tay đỡ lấy tiểu Hắc Đản, nương ở nhà ăn tìm phân đánh tạm công tác. À, tiểu hắc đản sửng sốt, đột nhiên hương phân nói, ta đây mỗi ngày múc cơm khi không đều có thể nhìn đến ngươi. Đúng vậy, tô mai một tay dơ truyền dịch bình, một tay ôm lấy tiểu gia hỏa, hướng đi tới tiểu võ gật gật đầu, mấy cái hải tử phiền phải ngươi. Tiểu võ ngẩn ra hạ, tô mai không cần tiền lương tới nhà ăn hỗ trợ sự, tiểu võ nghe dương cùng chỉ nói, hắn chỉ là không nghĩ tới đều là bốn cái hải tử mẫu thân tô mai, sẽ như vậy xinh đẹp có khí chất. ngươi hảo, ba cái tiểu gia hỏa vấn đề không lớn. phải xong từng tí nghỉ ngơi nửa ngày bác sĩ thuyết minh thiên là có thể bình thường huấn luyện cảm ơn tô mai cười nói ta mang theo cơm ngươi có muốn ăn hay không điểm không cần tiếu võ xua xua tay các ngươi ăn ta buổi chiều lại đến nghiệm huy nói cho ngươi hai cái ca ca cơm nước xong hảo hảo nghỉ ngơi là tiểu hắc đản nhấc tay kính lễ tiếu võ tùy ý mà nâng xuống tay trở về cái lễ bước đi thầm Thẩm lâm niệm doanh chống côn tử v nút cờ ra tới tập tên chiều hai người đi tới Triệu thúc không phải không cho ngươi đi nhà ăn công tác sao Các ngươi đều nhập ngũ Tiểu Du Nhi ngày hôm qua cũng đi nhà giữ trẻ Tô Mai cười nói Ta đại ở nhà cũng không có việc gì Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Chi bằng lại đây giúp một chút Đánh cái xuống tay Nương, quân tạp ngươi không làm sao Không chậm trễ Tô Mai đỡ tiểu hắc đản hướng vệ sinh sở đường đi Nương không muốn tiền lương Công tác thời gian tương đối tự do chút Buổi tối về sớm đi trong chốc lát Mô hình liền ra tới Vào phòng Tô Mai đỡ hai người ở trên giường ngồi xuống, lấy khăn cho bọn hắn lau tay mặt, bưng lên hộp cơm một sở, ôn ôn. Trong phòng phóng cái bếp lò, Tô Mai đem hộp cơm đặt ở bếp lò biên nhiệt nhiệt, mở ra huy hai người ăn chút, tùy theo đem hộp cơm đưa cho bọn họ, cầm lấy phóng lạnh trứng gà, bánh ngô đặt ở lò hỏa thượng nương nướng, trứng gà nóng bỏng, bánh ngô tiêu hương. Triệu Cần nhịn không được lại ăn một cái bánh ngô, Tiểu Hắc đản thỏa mãn mà đánh cái no cách, đem hộp cơm đưa cho Tô Mai, nương, chúng ta không có việc gì. thua xong thủy ngủ một giấc bảo đảm lại là một cái hảo hán ngươi mau trở về đi làm đi đúng vậy thầm thầm ngươi đi nhanh đi ngày đầu tiên đi làm liền lười biếng các ngươi đầu bếp trưởng nên mắng ngươi hảo đợi chút liền đi tô mai lấy khăn cấp ba người xoa xoa tay dìu hắn nhóm nằm xuống một đám giúp bọn hắn xoa xoa bụng dị năng với bọn họ bụng quanh quẩn dạ dày ấm áp ba người thoải mái mà hiếp híp mắt thực mau đánh lên khỏ khẻ tô mai cho bọn hắn dịch hảo tràn đi đến hộ sĩ trước mặt cười nói Đồng chí, ta kêu tô mai, ở nhà ăn sau bếp làm việc, hai tử nếu là có chuyện gì, phiền thoái ngươi làm người cho ta biết một tiếng. Đối phương gật gật đầu, giao đái nói, có điều kiện nói, tốt nhất cấp bọn nhỏ mua bao đường đỏ hoặc là sữa mạch nha, sữa bột gì đó, mỗi ngày sớm muộn gì hướng một ly, đã trường cái, lại bổ thân thể. Hảo, cảm ơn. Dinh dưỡng phẩm trong nhà có, ngày hôm qua quý thư ký sách kia chất đống ở tạp vật phòng, nàng còn không có tới kịp sửa sang lại đâu. ôm hộp cơm đi vào phòng bếp, bếp núc ban các chiến sĩ phần lớn đã ăn cơm xong, một đám vội vàng ở làm dọn dẹp, rửa sạch công tác. Tô đồng chí đại sư phụ bưng chén trà lại đây nói, còn không có ăn cơm đi, suất còn có hai cái bánh ngô, cải trắng, củ cải đều có, ngươi xem thích ăn cái gì, chính mình xào một cái. Tô Mai ứng thanh, liền trong nồi nước gấm giặt sạch hộp cơm, lấy dịch cốt đao ở hộp cơm trên có khắc hạ huynh đệ ba tên, đặt ở thất hạ, cầm bánh ngô liền bếp dư hỏa nương nướng nướng, quấy cái củ cải ti ăn. Cơm nước xong, trong ngoài quét tước sạch sẽ, một đám hồng sứ đại buồn triển khai, đảo thượng tạp mặt cùng phao phát bột nở xoa thành cục bột, ngồi vào trong nồi nước gấm lên men. Tuy theo, các chiến sĩ khiêng tới một túi túi mang bùn củ cải ngã trên mặt đất, bái đi mặt trên bùn ném vào trong bùn, đảo rửa sạch sẽ. Tô Mai liếc mắt một cái đảo qua, không có một cái chiến sĩ tay là hoàn hảo, phần lớn sinh nứt ra, chỉ là nặng nhẹ bất đồng thôi. Tẩy xong sau, một đám cầm lấy đao sát sát lại cắt lên. Tô đồng chí có chiến sĩ để tới hai bó hành tây cho nàng nói, ngươi cắt một cái buổi sáng, nghỉ ngơi một chút đi. Đem này đó hành trọn, đợi chút bao bao tử. Tô Mai nói thanh tạng, dẫn theo hành ngồi ở bếp hạ ấm áp địa phương, cầm cái bồn đặt ở một bên, chọn lên, cùng chi đồng thời, có người ôm miến lại đây phao phát, có khác chiến sĩ xách khối mỡ heo lại đây. Tô Mai một bên chọn hành, một bên hỗ trợ nổi lên nổi, chiến sĩ cắt mỡ heo ném vào đi ngao nấu. Sau một lúc lâu, sạn hai viên giải muối dầu chiên cho nàng. tô mai có điểm muốn cười nói quá tạng thầy xong hành méo ăn còn đừng nói rất hương trung gian tô mai bất thời giờ đi tranh vệ sinh sở tam trương dường không vừa hỏi mới biết được ngủ chưa tỉnh lại một đám lại chạy tới huấn luyện buổi tôi ăn cơm tô mai không đứng ở cửa sổ hỗ trợ múc cơm mà là sáng sớm liền chờ ở nhà ăn cửa triệu khác tùy riêng mình cùng giang thạc lại đây xa xa nhìn đến tô mai hướng hai người bày xuống tay bước nhanh lại đây nói tiểu mai ngươi như thế nào đứng ở nơi này ban đêm phong lạnh leo đến xương. triệu khắc nắm lấy tô mai xúc cảm bị hạ còn hảo ấm áp chờ ta sao bung ra tay triệu khắc cởi bỏ tô mai trong cổ khăn quàng cổ cho nàng một lần nữa vây quanh một chút bảo vệ hai lô thai cùng hạ nửa khuôn mặt diễm minh cùng giang thạc một bên hướng nhà ăn đi một bên quay đầu lại thiện ý mà hướng tô mai cười cười tô mai đối hai người gật gật đầu kéo xuống bảo vệ miệng núi khăn quàng cổ nghiêng đầu chiều một con đường khác nhìn lại ta đang đợi tiểu hắc đản bọn họ người giữa trưa về nhà nhìn thấy tiểu du như sao ân gặp được triệu khác đứng ở nàng bên cạnh người vì nàng ngăn trở thổi tới gió lạnh theo nàng ánh mắt chiều đường nhỏ cuối nhìn nhìn ngày đầu tiên huấn luyện sẽ không quá mệt mỏi chúng ta về nhà đi đợi chút tô mai giải thích nói ba cái tiểu ra hỏa buổi sáng lại đây chậm hợp ăn hai cái bánh ngô một hộp cơm lạnh cháo lại ăn bao đầu heo thịt 12 điểm không tới liền tiêu chảy vào vệ sinh sở giữa trưa ta tặng chút thức ăn qua đi giúp bọn hắn xoa xoa bụng Buổi chiều lại đi, một đám lại chạy tới huấn luyện, ta có chút lo lắng. Không có việc gì, về sau thói quen thì tốt rồi. Tham gia quân ngũ, chẳng những sẽ bị thương rơi lệ, ăn không ngon ngủ không hảo càng là chuyện thường ngày. Ân, Tô Mai chính mình ở mặt thế sờ mó lăn đánh khi, vì sinh tồn cái gì khổ không ăn qua, nhưng đến phiên mấy cái hài tử, luôn là không đành lòng, lại không tha, một lòng mềm đến không ra gì. Giang Thạc cùng Diêm Minh đánh hảo cơm, ngồi xuống khi không khỏi hướng cửa nhìn thoáng qua. Thật là không thể tưởng được a." Giang Thạc cảm thán nói, mặt đen Diêm Vương cũng có như vậy ôn nhu một mặt. "Hâm mộ." Diêm Minh cười nói, "Hâm mộ là được rồi, ta ở bộ đội nhìn thấy phu thê không có ngàn đêm cũng có mấy trăm, liền không gặp một đôi giống ta đội trưởng cùng Tô đồng chí như vậy ân ái." Nghe ngươi nói như vậy, Giang Thạc cầm lấy chiếc đua gắp khẩu đồ ăn ăn nói, "Ta đều tưởng kết hôn." "Ha ha. Kết à, thừa dịp đội trưởng không đi, còn có thể vớt cái bao lì xì." Giang Thạc ngẫm lại kia hình ảnh không khỏi đi theo cười nói cùng nhau ta liền miễn mới vừa điều lại đây không phòng không loa kết hôn chủ nào a hắn trước mắt chức vị còn không đạt được người nhà tùy quân điều kiện đó là đã tới lấy kinh thị người nhà khu nhà ở khẩn trương tình huống không cái sáu bảy năm phân phòng đều không tới phiên hắn thuê nhà chủ a người tuổi cũng không nhỏ ta đội trưởng cùng người lớn như vậy thời điểm hoa đều có lại trì hoãn đi xuống hảo cô nương nhưng đều phải bị người chọn đi rồi ta suy xét suy xét Hai người khi nói chuyện, triệu khắc cùng Tô Mai cũng chờ tới tiểu hắc đản bọn họ. Nương, triệu ba tiểu hắc đản ngẩng đầu nhìn đến hai người, giải chân chạy tới, dối tay ôm lấy Tô Mai cười nói, ha ha. Nương, huấn luyện viên khen ngợi ta, hắn nói ta đi được nhất thẳng, phương hướng cảm tốt nhất. Không tồi, chúng ta niệm huy giỏi quá. Tô Mai xoa xoa đầu của hắn, thăm hướng hắn bụng, buổi chiều còn tiêu chảy sao. Rời giường khi kéo một lần, sau lại liền không có. Tô Mai trong lòng buông lỏng. nhìn về phía lại đây triệu cẩn lâm niệm doanh hai người các ngươi đâu hảo chút sao lâm niệm doanh gật gật đầu khá hơn nhiều triệu cẩn ba mẹ các ngươi có phải hay không phải đi về đợi chút tô mai ôm lấy ba người gọi thượng một bên tôn tiểu lang hướng trong đường đi ta cho các ngươi định rồi canh chứng muốn cái tiểu xào ba người ăn cơm xong tô mai cùng triệu khác mang theo bọn họ lại đi tranh vệ sinh sở làm bác sĩ kiểm tra rồi phiên xác định không thành vấn đề mới yên tâm mà lái xe về nhà Xa xa mà, hai người liền thấy đại viện cửa ngừng một lưu quân tạp, cầm đầu kia chiếc tiểu nhân đúng là tiểu Du Nhi. Xe ở cổng lớn dừng lại, Tô Mai mở cửa xe xuống dưới, đi đến tiểu Du Nhi xa tiền, gõ gõ hắn cửa sổ xe, tiểu Du Nhi, ngươi đang đợi ta và ngươi bà sao. Tiểu Du Nhi đầu đốn éo, nhìn về phía bên kia. Theo sát ở hắn mặt sau triệu sâm, cố đan tuyết đẩy cửa xuống xe nói, thầm thầm, tô gì? Tô Mai nâng cổ tay nhìn hạ biểu, các ngươi ăn cơm sao? Chờ ngươi cùng tiểu thúc đâu. Triệu sâm nói. tôi gì, tiểu du nhi thất tỉnh. Cố đan tuyết nói, ngăn không được muốn cười. Thất tỉnh. Tô Mai kinh ngạc mà nhún mày, hắn khi nào cùng nhân ra tiểu cô nương yêu đương. Không phải thất tỉnh tiểu du nhi khí đô đô mà quay cửa kính xe xuống, nhìn cố đan tuyết sửa đúng nói, chúng ta là ăn không đến một hối, nàng về nhà mẹ để ăn cơm đi. Mụ mụ tiểu du nhi quay đầu nhìn về phía tô mai nói, đợi chút ăn cơm xong, ngươi muốn bồi ta đi hàng viện tiếp nàng lại đây. còn phải cho chúng ta chuẩn bị cái phòng nhỏ. Tô Mai theo bản năng mà sờ soạn chính mình quấn lên đầu tóc, nàng như vậy tuổi trẻ liền phải đương bà bà sao. Ha ha cố đan tuyết hết sức vui mừng nói, tiểu du nhi, người mới bao lớn à, đi học sẽ bắt cóc nhân ra tiểu cô đường, người xác định mang theo tô gì qua đi tiếp một nào? sẽ không bị nàng mụ mụ hoanh ra tới sao. Kia, ta đây chủ nhà bọn họ đâu. Cố đan tuyết gật gật đầu, như thế được không? Đừng hạt ra chủ ý tô mai nhẹ gõ cô đan tuyết một cái. Hỏi Tiểu Du Nhi nói, mới vừa rồi không để ý tới mụ mụ lại là chuyện gì xảy ra. Hừ. Nhắc tới việc này Tiểu Du Nhi liền tới khí, đôi tay ôm ngực, mặt hốn léo, hầm hừ nói, ngươi bất công. Đi xem Tiểu ca bọn họ, vừa thấy chính là một ngày, giữa trưa không tới tiếp ta, buổi chiều cũng không tới. Hừ, ta không để ý tới ngươi. Mụ mụ ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói sao, mụ mụ ở ngươi ca bọn họ quân khu nhà ăn tìm được công việc. Nhà ăn việc ngươi lại không phải không biết. vội lên nào lo lắng trở về xem ngươi a nếu không ngày mai ngươi cùng mụ mụ cùng đi quân khu nhà ăn đi không không không du nhi vội lắc lắc đầu ta không đi ta muốn cùng ngọt nào chơi ta muốn đem nàng cưới về nhà tô mai chỉ đương tiểu ra hỏa nói chơi đâu ai biết cơm nước xong không đợi nàng thu thập hảo chén đũa đã bị tiểu du nhi tún quần áo ra bên ngoài kéo nói mụ mụ đi mau đi trưởng tiểu điểm điểm nên ngủ đi làm gì tiếp nàng lại đây chủ a tiểu du nhi tô mai bất đắc dĩ mà ngồi sổm xuống đỡ lấy tiểu ra hỏa hai vai nói buổi tối làm ngươi ngủ ở nhà người khác không thấy được mụ mụ ngươi vui sao có tiểu điểm điểm đổi là được tô mai nhẹ nhẹ: mụ mụ nhanh lên ngươi như thế nào rong rong dài dài đâu đi thôi tần thục mai ở bên cười nói dẫn hắn qua đi nhìn xem coi như tàn bộ tô mai vô ngữ gật gật đầu giúp tiểu du nhi rượu vàng quân tạp triệu khác ở nhi đồng phòng vẽ bản vẽ nghe tiếng mở ra cửa sổ hướng ra ngoài hô Đi sớm về sớm. Tô Mai cũng không quay đầu lại mà chiều sau phất phất tay, đi theo Tiểu Du Nhi phía sau ra cửa, xuyên qua hai viện chi gian Tiểu Đạo hướng hàng viện đi đến. 184, mươi 184. Tô Mai đi theo quân tạp mặt sau theo hàng viện chủ nói xoay hai vòng, nhìn còn muốn đi phía trước quân tạp, bước nhanh tiến lên gõ gõ Tiểu Du Nhi xe đỉnh. Tiểu Du Nhi dừng lại xe, quay cửa kính xe xuống, mụ mụ. Tiểu Du Nhi Tô Mai không lưng, điểm điểm trên cổ tay biểu. Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Ta còn không có nhìn thấy tiểu điểm điểm đâu. Ngươi biết nhà nàng ở đâu sao? Tiểu du nhi trần trờ mà lắc lắc đầu. Tô mai không nhìn xuống, cười hạ, vậy ngươi như thế nào tìm nàng? Đã trễ thế này, nàng cũng không có khả năng ra tới chơi nhà, ngươi giữ nhà ra hộ hộ có phải hay không đóng đại môn, kéo sáng phòng ngủ đèn. Sơ sơ tiểu ra hòa đầu, tô mai an ủi nói, ngày mai đi, ngày mai ngươi đi nhà giữ trẻ nhìn thấy ngọt ngào hỏi một chút nhà nàng ở đâu. chúng ta lại đến tìm nàng chơi. ai tiểu du nhi thật dài buông tiếng thở dài, mụ mụ, không thấy được nàng, ta sợ buổi tối ngủ không được. cái kia gọi là gì? tô mai cười nói, tương tư như cuồng. không phải cái này, là, là một ngày cái gì? một ngày không thấy như cách tam thu. hảo, hình như là như vậy hình dung. mụ mụ, ta đặc mất mát, ngươi biết không? tiểu du nhi chớp mảnh dài lông mi, vẻ mặt khổ sở nói, ngươi xem nói. thân mình uốn éo từ bên trong xe góc tung cái quân dụng cặp sách ra tới áo ngủ ta đều mang đến ta còn nghĩ cùng ngọt ngào ngủ chung buổi tối nói nói lặng lẽ lời nói đâu ai thương tâm tô mai ngẩn ngơ đột nhiên ôm bụng ngồi xồm xuống cười to nói ha ha tiểu du nhi thiên nột ngươi như thế nào như vậy đáng yêu ha ha tiểu du nhi méo miệng bất mãn nói mụ mụ ta khổ sở đâu ân ân khổ sở mụ mụ vì ngươi khổ sở ha ha hoàng quân mọc ra tới đổ rác Nghe được thanh âm, ánh mắt ở quân tạp thượng đảo qua, trần trờ mà hướng bên này đi rồi hai bước, tô đồng chí. Tiểu Du Nhi, tô mai ngượng ngùng mà thu cười, liền đèn đường quang mang thấy rõ người tới, đứng dậy nói, Hoàng quân trường. Thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng nghe lầm đâu. Bởi vì lâm nghiệp danh, hai nhà gần đoạn thời gian lược có đi lại. Hoàng ba bá, bá Tiểu Du Nhi đẩy cửa xuống xe, lễ phép nói, ngươi biết Tiểu Điểm Điểm ra ở đâu sao? Tiểu Điểm Điểm, đó là ai? Hồng kỳ nhà giữ trẻ mâu dao bé, một cái lớn lên cùng bút bê tây dương dường như nữ hải. Thô Mai ở bên giải thích nói. Hoàng quân trường suy nghĩ vòng người quen ra tiểu nữ hoa, lắc lắc đầu, ta giúp các ngươi hỏi một chút. Dứt lời, bung trang rác rưởi thùng gỗ, tìm hàng xóm tìm hỏi phiên. Một lát trở về nói, là họ hà đi. Bảo dưỡng tổ gì tu trúc ra có một cái nữ hải, têu gì ngọn, nghe các nàng nói lớn lên tinh xảo đáng yêu. tô Mai nhìn về phía tiểu Du Nhi. Tiểu Du Nhi nghĩ nghĩ. Chúng ta lão sư điểm danh khi, têu nàng gì ngọt. Vậy đối lâu. Hoàng quân trường, theo con đường này đi phía trước đi, sau đó quẹo phải, nhìn đến kia phiến người nhà khúc không từ đồng số thứ năm đống lầu 4, 402. Tô Mai nhìn nhìn biểu, 19, 55, Tiểu Du Nhi, mau tắm giờ, còn đi sao? Đi. Tiểu Du Nhi bỏ lên trên xe, hướng Hoàng quân trường huy xuống tay, cảm ơn bà bá. Mụ mụ, chúng ta đi thôi. Tiểu gia hỏa luôn luôn nhuyễn manh. Tô Mai vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy kiên trì, chiều hoàng quân trường gật gật đầu, theo đi lên. Tiểu Du Nhi đi đi rừng rừng, bản thân số, tìm được số năm lâu, đình hảo xe, lôi kéo quân dụng thư xuống dưới, đối Tô Mai vầy vây tay, mụ mụ, ngươi nhanh lên. Tô Mai xem xét mắt trong tay hắn túi sách, bất đắc dĩ nói, Tiểu Du Nhi, ngươi đêm nay thật không cùng mụ mụ về nhà làm. Mụ mụ, ngươi đừng thương tâm, chờ ta hống tiểu điểm điểm cùng ta về nhà, liền không tới bên này ở. Tô Mai. Than nhẹ một tiếng, Tô Mai bế lên tiểu gia hỏa vào hàng hiên. Lúc này còn không có cái gì thanh khống đèn, hàng hiên trước chỉ có một mờ nhạt tiểu đèn, lại hướng lên trên đi, mỗi một tầng trang một cái yêu cầu kéo ra quan 15 ngói bóng đèn. Tới rồi lầu 4, Tô Mai trước tiên thanh minh nói, tiểu du nhi, nhân gian nếu là không muốn ngươi lưu lại, ngươi cũng không thể la lối khóc lóc, chơi xấu à, như vậy thực không phong độ, biết không? Mụn mụ cái gì là phong độ? Mị lực, khí chất, tu dưỡng. Có phong độ nam nhân, đặc biệt đang yêu, thực chịu người hoang nên. Tiểu Du Nhi không nghe hiểu, lại nhớ ký mụ mụ nói, không thể trong lòng ái nữ hài tử trước mặt chơi xấu, la lộn, muốn đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Cửa phòng gõ khai, dì tu chúc thế tử", Lư Quế Nguyệt nhìn Tô Mai sử sốt, tùy theo cười nói, "Ngươi là Tiểu Du Nhi mụ mụ đi." "Lư A Di, ta tới tìm ngọt ngào chơi." Lộc cộc tiếng bước chân chuyển tới, thân ảnh nho nhỏ từ phòng ngủ chạy ra tới. Tiểu Du Nhi ngọt ngào kinh hô thành. Ôm nàng mẹ nói chân, nghiêng đầu cười nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới cưới ngươi a. Dì Tu Trúc ra tới bước chân một đốn, đen mặt. Tô Mai buông tiểu ra hỏa, ngượng ngùng mà hướng hai vợ chồng cười cười, ngượng ngùng, quấy giày. Ta họ Tô, Tô Mai, ở tại phía trước quân khu đại viện. Tô đồng chí Lư Quế Nguyệt cười một lóng tay bên cạnh trong sáng nam tử. Đây là ta trượng phu dì Tu Trúc, ta là Lư Quế Nguyệt. Dì Tu Trúc hướng Tô Mai gật gật đầu, bế lên nữ nhi. Tiểu Du Nhi kéo túi sách Vội nhảy nhót mà tễ qua đi, móc ra trong túi cái còi, điểm mũi chân đưa cho ngọc nào Trong phòng ngồi Lưu Quế Nguyệt cười nói, ta buổi chiều đi nhà giữ trẻ tiếp ngọc nào Tiểu Du Nhi liền nháo muốn cùng chúng ta trở về. Sợ các ngươi tiếp không đến hắn sốt ruột, liền không làm hắn cùng, không nghĩ tới Tiểu ra hỏa như vậy trường tình, đổi tới trong nhà, ha ha. Cái gì trường tình? gì tu chúc sụ mặt, không vui nói, Tiểu Hài tử biết cái gì. Lưu Quế Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng tìm việc a Di tu chúc hừ một tiếng, ôm ngọt ngào đi phòng ngủ. Tiểu Du Nhi nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, giáo ngọt ngào thổi còi. Đừng để ý đến hắn lưu quế nguyệt dọn cái tiểu ghế đặt ở bàn nhỏ bên, đối Tô Mai nói, ngồi. Tô Mai lại đây lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên tiến nhà ngang, không khỏi đánh giá hai mắt, một phòng một sảnh, thêm lên mười mấy bình, một nhà ba người ở còn thành, nàng cùng Tiểu Du Nhi gần nhất, liền có vẻ có điểm tễ. Bếp lò, than nắm ở ngoài cửa, Thủy phòng hai tầng lâu giống như xài chung một cái, vẽ đút cờ ở dưới lầu. Thực không có phương tiện, lại đã là thời đại này thực tốt phòng ở. Uống nước. Lưu quế nguyệt vọt hai ly sữa mạch nhà thủy, cấp tô mai một ly, một khác ly đoan tiến phòng ngủ cho tiểu du nhi. Tiểu du nhi hai chỉ tiểu thịt tay phủng thổi thổi, bản thân nếm khẩu, không năng, tiến đến ăn thư, bưng cho ngồi ở gì tu trúc trên chân ngọt nào nói, ngọt ngào ngươi uống, uống lên cùng ta về nhà đi. Ta có thật nhiều thật nhiều món đồ chơi đều cho ngươi. Ta dường cũng cho ngươi ngủ, ta quần áo mới cũng cấp xuyên. Dì Tu Trúc thật sự nghe không nổi nữa, rồi tay bưng kín nữ nhi hai lô thai, trừng mắt Tiểu Du Nhi nói, có biết hay không nam nữ thụ thụ bất thân. Bảy tuổi bất đồng tịch. Tiểu Du Nhi chớp chớp mắt, thành thật nói, không biết. Thúc thúc, có ý tứ gì a? Dì Tu Trúc nhìn hai tuổi tả hữu tiểu đậu đinh, nghẹn nghẹn. Ha ha lưu quế nguyệt cười quay đầu cùng tô mai nói, ngươi nhi tử thật đáng yêu, miệng con ngọt. trưởng thành khẳng định hống đến tiểu cô nương không cần lễ hỏi hướng nhà ngươi chạy tô mai bưng cái ly nhấc khẩu sờ sờ bóng loáng khỏe mắt bị ngươi như vậy vừa nói ta đều cảm thấy chính mình già rồi ha ha lưu quế nguyệt ánh mắt đầu tiên nhìn đến tô mai chỉ cảm thấy người này hảo không cao lãnh như vậy vừa tiếp xúc lại phát hiện khá tốt ở chung khi nói chuyện liền thả lỏng không ít lại nhảy cùng tô mai giao lưu nổi lên dục nhi kinh tô mai quan điểm thực vượt mức quy định nàng cùng bốn cái hải tử ở chung đều là có thương có lượng Giống nhau sẽ không vi phạm bọn họ ý nguyện, đối một ít không thành thục ý tưởng, nhiều là cổ vũ bọn họ đi nếm thử, có được hay không, có thể hay không hành, chỉ có đã làm, bọn họ mới biết được. Triệu khắc họa hảo quân tạp tả hữu cửa xe, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, nửa giờ đi qua, thê nhi còn không có trở về. Buông bút, triệu khắc thu bản vẽ, cùng phòng khách tần thục mai nói một tiếng, ra cửa. Tới rồi hàn viện, tìm được bảo vệ cửa vừa hỏi, liền tìm được rồi hà ra. Lưu Quế Nguyệt mở cửa. Nhìn đến triệu khác lại là sửng sốt, người này khí thế hảo lãnh, tựa một phen lưới dao sắc bén, làm người không dám cùng chi đối diện. Tô Mai dư quang đảo qua thân ảnh đỉnh bạc kia vội đứng lên hướng cửa đi rồi hai bước, sao ngươi lại tới đây? Triệu khác điểm điểm trên cổ tay biểu. Tô Mai cười cười, quay đầu lại đối phòng ngủ tiểu gia hỏa nói, tiểu du nhi mau ra đây, ba ba tới đón chúng ta. Mụ mụ tiểu du nhi đỡ khung cửa, hướng Tô Mai phất phất tay, ngươi cùng ba ba trở về đi, ta muốn lưu lại bồi ngọt. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, dì tu trúc sách theo hắn áo khoác thượng đài lưng, sách đem người đặt ở cửa. Triệu Khắc duỗi tay tiếp được, nói thanh tạ. Dì tu trúc ngẩng đầu đối thượng triệu khác mặt, ngây người ngẩn ngơ, tùy theo kích động nói, triệu học trưởng. Triệu khác đánh giá hạ dì tu trúc, không quen biết. Lục quân quan quân học viện, ta so ngươi thấp bốn giới, ngươi 44 cấp, ta 48 cấp. Ta nhập giáo khi, ngươi đã xuất ngoại lưu học đi, chúng ta kia một lần, nhưng không thiếu nghe ngươi chuyện xưa, cái gì xạ kích đệ nhất. Ném bom đệ nhất, ám sát đệ nhất, bắt đệ nhất, cách đấu đệ nhất, võ trang mươi qua, việt giã, huấn luyện giã ngoại, giã ngoại sinh tồn cùng giết địch thứ bậc một, đệ nhất, vẫn là đệ nhất. Văn hóa khoa càng là khoa khoa mãn phân. Triệu học trưởng, kính đã lâu. Trên đường trở về, Tô Mai nghiêng đầu xem xét nam nhân liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái. Triệu khắc duỗi tay giúp nàng hướng lên trên lôi kéo khăn, nắm tay nàng, chậm gì gì mà đi ở tiểu du nhi quân tạp mặt sau, nói, không quen biết. Triệu đoàn trưởng thu hoạch một quả tiểu mê đệ, có cái gì cảm tưởng? Súng bái sao? Lại không ngừng hắn một cái. Cầu học khi trải qua liền không nói, quang hắn mang binh mấy năm nay, cái nào chiến sĩ không phải đối hắn tín nhiệm có dai, súng bái không thôi. Đối này, triệu khác sớm đã tập mãi thành thói quen. Thô Mai dơ ngón tay cái lên. Nhật tử như nước, thoảng qua. Đảo mắt đã là nửa tháng, tiểu du nhi cùng ngọt ngào chơi đến hảo không khoái hoạt, thỉnh thoảng ngươi tới nhà của ta trụ hai vãn. ta đi nhà ngươi ở một đêm. vì thế, tô mai hoàn thành quân tạp hệ liệt, giao bản vẽ, mô hình, cầm lấy công cụ lại làm một cái mang rào chắn tiểu giường, đặt ở phòng ngủ, cấp hai cái tiểu ra hoàng ngủ. tiểu hắc đảng, lâm niệm doanh, triệu cần cũng thói quen quân bộ sinh hoạt, mỗi ngày không phải ở sân thể dục huấn luyện, chính là ôm sách vở buồn ba ở các phòng học. tô đồng chí hôm nay, đại sư phụ gọi lại tô mai nói, ngày mai, đồng tử quân giã ngoại huấn luyện giã ngoại, trong khi hai ngày một đêm, ngươi đi theo đi thôi. Cũng không làm khác, đại ở trung điểm, cấp các giáo quan làm mấy đốn nóng hổi đồ ăn, cuối cùng một ngày, cấp hải tử nấu nổi nhiệt canh. Tô Mai gật gật đầu, vài giờ xuất phát. Dạng sáng 5 giờ, 185, chương 185. Cấp bọn nhỏ đánh xong cơm, Tô Mai vốn di tưởng cùng tiểu hắc đản ba người liền ngày mai giã ngoại huấn luyện dã ngoại, dặn dò vài câu đâu, ngược lại nghĩ đến, như vậy đối hải tử khác tới nói, không công bằng, liền từ bỏ. Tan tầm trên đường trở về. Tô Mai ngồi ở triệu khác xe đạp mặt sau, nhìn phía chân trời một mặt màu cam, triệu khác, khoai tây nên thu đi. Hãy còn nhớ rõ năm trước lúc này, nàng vừa mới xuyên qua tới, mưa phùn sôi nổi, các chiến sĩ ở đồng ruộng lao động thân ảnh. Ân triệu khác ở phương Nam quân khu đãi 2 năm, đối bốn mùa thu hoạch gieo trồng, thu hoạch thời gian, nhớ rõ xa so Tô Mai rõ ràng, ngày mai ta cấp mạnh tử hành, Vương Thuân cứ gọi điện thoại, làm cho bọn họ tìm người đem nhà ta khoai tây thu. Bọn họ không ở. Lưu Minh trạch đám người liền không có phương tiện qua đi hỗ trợ thu loại. Tường loại cái gì? Ta thu tiền qua đi, làm cho bọn họ mua hạt giống lại hỗ trợ loại thượng. Thô Mai nghĩ nghĩ, loại khoai lang đỏ đi. Bên ngoài tình hình tai nạn càng thêm nghiêm trọng, đã có số ít khu vực xuất hiện kết thúc lương tình huống, thành thị cung ứng cũng ở giảm bớt, hơi có thấy xa, đã đem mỗi tháng lương thực tinh đổi thành lương thực phụ chứa được. Khoai tây thu còn không tính xong, hư chọn nhặt ra tới, hoặc là mau chóng ăn luôn, hoặc là làm thành phấn. Tốt phơi nắng mấy ngày, mới hảo nhập hầm chứa lựng, Tô Mai nghĩ, lại nói, cấp mạnh phó đoàn trưởng, vương đại nương ra một ít khoai tây đi, làm cho bọn họ hỗ trợ xử lý tốt. triệu khác, cấp một phần tư thế nào? Phương Nam quân khu, núi rừng dòng suối, thu hoạch phồn đa, đó là không có quân doanh cung cấp, hai nhà người chỉ cần hơi cần mẫn chút cũng đói không, ngược lại là thiểm bắc Tô ra cùng vài vị xuất ngũ về quê chiến hữu hắn tương đối lo lắng. Người xem ăn bài. Tô Mai đánh giá trên đường người đi đường. Ngày mai đồng tử quân giã ngoại huấn luyện giã ngoại, trong khi hai ngày một đêm, đại sư phụ làm ta qua đi hỗ trợ cấp vài vị tướng lãnh là mấy đốn to tiếng cơm. Triệu khắc mày hơi ngưng, muốn qua đêm. Ân. Tô Mai nói, tiểu du Nhi nếu là náo loạn, ngươi liền đưa hắn đi hà ra cùng ngọt ngào trụ một đêm. Đi đâu? Thầy Sơn. Vị trí? Chính đông. Triệu khắc trầm ngâm một lát nhi, về đến nhà, đình hảo tự xe cẩu, hướng ra phía ngoài đường đi, ta đi một chuyến tốt ra. Ăn cơm đâu? Tô Mai tiếp được phát lại đây Tiểu Du Nhi, quay đầu hô. Triệu Khắc cũng không quay đầu lại mà hướng nàng huy xuống tay, tới lâu như vậy, còn không có thỉnh tôn quân trường uống qua một ly đâu, ta thỉnh hắn đi tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn. Tiền, phiếu mang theo sao? Mang theo. Dứt lời, Triệu Khắc mới nhớ tới, lần trước tử lao gia tử trong tay lấy kia hai ngàn, quyên tiền khi thêm 300, còn có một ngàn bảy, chưa cho Tiểu Mai báo cáo thu chi đâu. quay đầu lại liếc mắt cùng tiểu du nhi nói chuyện tô mai triệu khắc không khỏi có điểm chột dạng, vội lên thật đã quên nghe triệu khắc nói thỉnh hắn uống rượu tôn sắt thép bát cơm một phóng hưng phấn mà đứng dậy hướng ra phía ngoài đường đi không dễ dàng à không dễ dàng còn tưởng rằng thẳng đến ngươi hồi phương nam quân khu đều uống không đến ngươi thỉnh một chén rượu đâu triệu khắc liếc mắt nhìn hắn tưởng uống rượu sớm nói sao lại không phải thỉnh không dậy nổi ha ha hiện tại cũng không chậm biết triệu khắc tiền lương cao bốn cái hài tử 3 cái vào đồng tử quân, gia đình gánh nặng nhẹ, tới rồi tiệm cơm quốc doanh, tôn sắt thép liền không khách khí, đồ ăn muốn hơn rượu muốn hảo. Rượu quá 3 tuần, tôn sắt thép buông chén rượu, gắp chiếc đua thịt dê nói, chuyện gì, nói đi. Đặc chiến đội huấn luyện cũng có hơn 1 tháng, nên đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Giã ngoại huấn luyện ra ngoại, trong khi 5 ngày 4 đêm, như thế nào? Địa điểm ta đều tuyển hảo, Tây Sơn, từ phía Nam lên núi, đỉnh núi tập hợp. tôn sắt thép trong mắt tinh quang trận lóe khảo cái gì Giã ngoại sinh tồn triệu khác câu môi cười nói hậu thiên tình chuyển mưa nhỏ chạm vạng có một hồi nôn nóng vũ đủ tàn nhẫn tôn sắt thép cười nói ha ha ta thích rạng sáng hai điểm nhiều tô mai còn ở ngủ triệu khác đã lặng yên rời giường rửa mặt sau viết cái tờ giấy xuống lầu cưới lên xe đi đặc chiến đội một tiếng cái còi đánh thức ngủ say nơi đóng quân giang thạc một lăn long lóc bỏ dậy cầm lấy trên tủ đầu giường biểu nhìn mắt nhịn không được kinh hô hai ba mươi sáu diễm minh mặc quần áo động tác một đốn cùng giang thạc nhìn nhau đồng thời nào hướng cửa sổ chiều dưới lầu nhìn lại đội trưởng hai người kinh ngạc mà giơ giơ lên mi hắn tự mình ra tay diễm minh không biết là cái gì huấn luyện mặc kệ là cái gì huấn luyện giang thạc bay nhanh chóng lên quần áo khấu thượng dây lưng nói chỉ cần có hắn tự mình ngồi trận bất tử cũng đến thoát thành ra diễm minh tràn đầy đồng cảm Ở phương Nam quân khu còn không có cảm thụ sâu như vậy, tới kinh sau, mới phát hiện, đội trưởng tích cực lên, kia thật là có thể so với ma quỷ. Hai phút, đặc chiến đội sở hữu thành viên đứng ở triệu khác trước mặt. Chậm! Triệu khác thanh gian cực đạm, mọi người lại là nghe được trong lòng dùng mình. Vương Hoa, Trần Phi, đi hậu cần khai hai chiếc quân tạp lại đây. Đứng ở đội biên hai gã chiến sĩ không nói hai lời, hướng về phải, chạy bộ đi hậu cần. Triệu khác nâng cổ tay nhìn mắt biểu, cho các ngươi hai phút thời gian. Đi lên đóng gói hành lý Vương Hoa, Trần Phi hành lý Từ bọn họ cùng phòng ngủ hỗ trợ Nhớ ký đồng dạng 2 phút Đặc chiến đội đội viên Hai người một gian ký túc xá Nhìn như so chiến sĩ bình thường khá hơn nhiều Cũng đừng quên, bọn họ ở chúng cử phía trước Thấp nhất thành tích cũng là các quân khu binh vương Lập được tam đảng trở lên công hơn Liên trường Chính phó doanh càng là không ở số ít Là Mọi người ứng thanh, nhanh chóng lên lầu triệu khác lúc đi Tô Mai mơ mơ màng màng lược có chi giác, chỉ là không có để ý, cho rằng 4 giờ rưỡi, hắn xuống lầu chạy bộ đi. Tùy theo Tô Mai hoắc một chút ngồi dậy, 5 giờ rưỡi tập hợp, kia nàng hiện tại phải lên chạy tới nơi. Sốc bị xuống giường, Tô Mai mặc xong quần áo, rửa mặt sau, cầm lấy tối hôm qua thu thập tốt ba lô, bay nhanh đi xuống lầu, sau đó phi giống nhau chạy bộ ra quân khu đại viện. Bảo vệ cửa buồn bực mà xoa xoa mắt, không rõ hôm nay triệu đoàn trưởng phu thế sao, một cái so một cái thức dậy sớm. Tô Mai đuổi tới quân bộ, triệu khắc dẫn dắt đặc chiến đội mới vừa đi. Dương cùng nghe thấy đến đặc chiến đội xuất phát tin tức, ngủ không được, hắn cảm thấy giã ngoại huấn luyện giã ngoại nên cùng đặc chiến đội giống nhau, đột nhiên xuất kích, mà không phải giống hắn như vậy định hảo thời gian, rong rong dài dài tới rồi địa phương thiên đều sáng. Mặc quần áo rời giường, Dương cùng quang đuổi tới đồng tử quân ký túc xá thổi lên cái còi, toại Tô Mai qua đi ngồi trên xe, một chút cũng không có tra rắc đến thời gian thượng có cái gì không đúng. Dạng sáng 4 giờ rưỡi. rạng tiểu du nhi đúng giờ mà một lăn long lóc bỏ dậy nhắm hai mắt chắt hai tay kêu lên ba ba mau mau ôm ta phóng thủy sau một lúc lâu bốn phía yên tĩnh không tiếng động tiểu du nhi phe phẩy đầu nhỏ đông lạnh đến đánh cái dùng mình xôn xao nước tiểu một giường run run tiểu kê tiểu du nhi nháy mắt thanh tỉnh chột dạ mà xả áo gối hướng nước tiểu ướt địa phương một cái cầm lấy tiểu áo khoác ở trên người ba ba ba ba mụ mụ mụ mụ nửa ngày không thấy người đáp lại Tiểu Du Nhi hướng tô mai ngủ địa phương một phát, phát cái không, hoa một tiếng khóc ra tới, ồ, mụ mụ, ba ba. Đối diện tần thuộc mai bị đánh thức, Khuynh nhĩ vừa nghe, sợ tới mức xoay người ngồi dậy, đẩy bên người triệu nho sinh, lão nhân, ngươi mau đi xem một chút tiểu mai cùng tiểu khác làm sao vậy, tiểu Du Nhi khóc thành như vậy, hai người cũng không một cái hé răng. Triệu nho sinh không dám chậm trễ, phủ thêm áo khoác, mang giày vào liền ra cửa, tới rồi tiểu Nhi từ cửa, lại về rồi, ta đi không thích hợp. ta đỡ ngươi qua đi tần thục mai tưởng tượng cũng là từ hắn đỡ tới rồi triệu khác bọn họ cửa go go môn tiểu khác tiểu mai mẹ vào được hoa mãi mãi tiểu du nhi nghe được lao thái thái thanh âm đột nhiên tìm được rồi người tâm phúc lôi kéo chân trượt xuống giường trần trụi mông trần trụi hai chân liền chạy tới cửa ô mãi mãi tần thục mai đẩy cửa ra nhìn đến phía sau cửa tiểu ra hỏa đau lòng mà một phen ôm vào trong ngực lên mặt y ghìa bọc triệu khác ngươi đi ra cho ta ô. Ba ba không ở, mụ mụ cũng không ở, bọn họ không cần ta, ta là thiên hạ nhất đáng thương hải tử, ô. So cải thiện còn đáng thương tiểu du nhi sờ sờ trên đầu đầu tóc, ngày mai ta muốn mang kia đỉnh hoàng ngũ, còn muốn xuyên kiện áo vàng phục, ô ta là thiên hạ đáng thương nhất cải thịa. Ai, ta nhớ ra rồi triệu nho sinh một phách cái chán, tiểu khác hôm nay muốn mang đặc chiến đội đi giã ngoại huấn luyện giã ngoại. Tần Thục Mai sừng sốt, tiểu Mai cũng phải đi vùng ngoại ô huấn luyện giã ngoại, như thế nào đều thấu một khối. triệu sâm khoác áo khoác kéo ra môn đánh cánh áp tiểu du nhi ngày hôm qua ngươi ba mẹ không cùng ngươi nói sao thật vất vả tiểu thúc không ở hắn vừa định cho chính mình phóng một cái giả sáng nay không huấn luyện kết quả đã bị tiểu du nhi khóc đến nằm không được tiểu du nhi nghĩ nghĩ nói ta ta đã quên mụ mụ nói với hắn sáng nay làm ba ba đưa hắn đi nhà giữ trẻ ba ba nói với hắn buổi sáng tỉnh lại cùng đại ca cùng đi huấn luyện tô mai đi theo đội ngũ tới rồi tây sơn Thấy sắc trời vừa mới có điểm sáng trong, trực giác không đúng, xuống xe, không khỏi để sắt vào sáng lên đèn xe trước nhìn mắt trên cổ tay biểu, mươi chín Cơ quơ biểu, Tô Mai nhìn về phía tùy nàng cùng đi đến một vị khắc bếp núc ban chiến sĩ, trương đồng chí, hiện tại vài giờ. Chương truyền thừa quét mắt nàng trên cổ tay biểu, cười nói, đồng hồ không chuẩn. Tô Mai cười cười. Chương truyền thừa, năm giờ năm Tô Mai âm thầm tính hạ bọn họ này một đường đi tới thời gian, một lát. Mày hợp lại khởi, trong lòng buồn bực, hôm nay triệu khắc mang theo tiểu du nhi như thế nào khởi sớm như vậy. Trương truyền thừa cùng hai vị chiến sĩ khơi mào nổi chén gáo buồn, lương thực, củ cải cải trắng, tiếp đón Tô Mai nói, Tô Đồng Chí, đi thôi, chúng ta trước cùng trình đoàn trưởng lên núi. Tô Mai nghiêng đầu nhìn mắt dương cùng quang đối diện, chạm thế đỉnh bạt tiểu hát đảng, tôn tiểu lang, vinh hiên chờ hài tử, lấy thượng chính mình bao, móc ra đèn tin, đi theo mấy người phía sau lên núi. Sáng sớm núi rừng. Sương mù dày đặc quanh quẩn, hơi nước thức trọng, mấy người đi rồi nửa giờ, trên người áo ngoài, ống quần dày vớ đều bị làm ướt. Tô Mai một bên điều động dị năng với trong cơ thể lưu chuyển, một bên đánh đèn tìm quan sát đến bốn phía thảm thực vật, ngẫu nhiên gặp được kinh phi gà rừng, con thỏ, liền khấu động cổ tay gian tụ tiễn. Như thế tới rồi cắm trại giữa sơn núi, nàng trong tay đã lục tìm ba con gà rừng, hai con thỏ. Tô Đồng Chí Trình đoàn trưởng đỏ mắt mà nhìn nàng trên cổ tay tụ tiễn, nói, có thể nhìn xem sao? Tô Mai cởi bỏ hoàn khấu đưa cho hắn, bưng ba lô, sách theo gà rừng, con thỏ đi theo mốc nước trương truyền thừa phía sau, đi bên dòng suối. Xét thấy bọn nhỏ đều quá tiểu, lại không có giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, định ra huấn luyện giã ngoại kế hoạch sau. Dương cùng quang đám người lại đây thực địa khảo sát quá, toại này phiến doanh địa chẳng những bình thẳng, ly nguồn nước cũng gần. Tô Mai xử lý tốt gà rừng, con thỏ trở về, liều trại đã chi nổi lên ba tòa, bọn họ bếp núc ban phải dùng bếp cũng lý hảo. Truyền Thừa soát Phóng hào tớt, hỏi, tô đồng chí, buổi sáng như thế nào ăn? Tô mai buông đại lá cây bao lòng gà, thỏ tạm, đem gà cùng con thỏ bỏ vào trong buồn, quay đầu nhìn mắt nơi xa núi rừng, ngươi ngao chút cháo, lại cùng mặt dán một vòng bánh bột nô, ta đi thải chút nấm, hầm con thỏ cùng gà ăn. Vừa nghe ăn thịt, tất cả mọi người tinh thần chấn động. Chương truyền thừa mới vừa ứng cái hảo, lập tức có người chạy tới nói, tô đồng chí, muốn hay không hỗ trợ? Tô mai vẫy vây tay. Các ngươi chờ lát nữa không còn muốn xuống núi che chở bọn nhỏ an toàn sao, ngồi nghỉ một lát đi. Tô Mai nhận thức nấm không nhiều lắm, nơi này lại không thể so phương Nam ba tháng như vậy ấm áp, đi nửa giờ cũng mới hái hai thanh. Ba con gà, hai con thỏ cùng cụ cải, nấm hầm tràn đầy một nồi to, đại gia vừa muốn khai ăn, triệu khắc cùng tôn sắt thép mang theo bảy tám vị tướng lánh lại đây. Ai ra tôn sắt thép vỗ bụng nhạc nói, tới sớm, không bằng tới xảo, chúng ta có lộc ăn. Tô Mai nhìn triệu khắc sửng sốt. Ánh mắt không khỏi chiều hắn sau lưng nhìn nhìn. Triệu khắc lặng yên đi tới nói, nhìn cái gì đâu. Ngươi lên, không có mang theo tiểu du nhi ra cửa sao? Há mồm gian, kỳ thật tô mai trong lòng đã có đáp án, chỉ là báo ti may mắn. Không à, ta dậy sớm, sợ xảo đến ngươi, liền không cùng ngươi nói, viết tờ giấy đặt ở trên tủ đầu giường. Không thấy được. Tô mai trong lòng hoang mang rối loạn, ngươi đi trong chốc lát, ta liền dậy, ta cho rằng ngươi cứ theo lẽ thường huấn luyện đâu. tiểu du nhi tỉnh lại nhìn không tới người ta đừng nóng nội. ta gọi điện thoại trở về hỏi một chút đáp khởi lều chạy liền có điện thoại thô mai bước nhanh theo qua đi tần thục mai cầm lấy điện thoại nghe được nhi tử thanh âm nhịn không được oán trách nói hai nhóm hai cũng thật là đi lên cũng không đem tiểu du nhi ôm đến chúng ta trong phòng làm hại tiểu gia hỏa cho rằng các ngươi không cần hắn khóc lớn một hồi giọng nói đều ếch. việc này là ta không đúng ta ngày hôm qua trở về vãn thấy tiểu mai ngủ Liền không cùng nàng để sáng nay lại đây vấn luyện giã ngoại sự. Nàng nghe ta lên, cho rằng ta ôm Tiểu Du Nhi xuống lầu chạy bộ đi, liền không hướng bên cạnh xem. Tiểu Du Nhi đâu, Tiểu Mai tưởng hắn, làm hắn lại đây tiếp điện thoại. Tần Thục Mai nghe lòng dạ Nhi thuận chút, với tay kêu, Tiểu Du Nhi, người ba mẹ ngươi gọi điện thoại, mau tới đây. Tiểu Du Nhi buông trong tay món đồ chơi, lộc cục chạy tới, uy. Triệu khắc đem điện thoại đưa cho Tô Mai. Tiểu Du Nhi, thực xin lỗi. Mụ mụ rời giường khi đã quên nhìn xem ngươi có ở đây không. Nghĩ đến tả kêu không thấy người, hữu kêu cũng không thấy người khủng hoảng. Tiểu Du Nhi bẹp bẹp miệng, ta sửa tên, không cứ gọi Tiểu Du Nhi. Thô Mai sửng sốt, vì cái gì đổi tên A? Các ngươi không cần ta nha, ta cảm thấy chính mình đặc đáng thương, cho nên ta cho chính mình sửa tên kêu cải thịa. Thực xin lỗi, mụ mụ sai rồi, mụ mụ lần sau ra cửa nhất định đánh với ngươi cái tiếp đón được không? Ta muốn ăn đường. Hảo, mụ mụ trở về cho ngươi mua. muốn một bao sô cô la đường, một bao kẹo sữa. "Hảo. Ta muốn buổi sáng ăn một viên, giữa trưa ăn một viên, buổi tối lại ăn một viên." Tô Mai mày nính khởi, "Một ngày một viên còn thành, ba viên quá nhiều." "Ô. Ta liền biết, các ngươi không yêu ta." Tiểu Du Nhi lau nước mắt, đặc biệt đau lòng chính mình, còn tuổi nhỏ liền không ai ái, toại khóc lóc sưng nói, "Cải Thiệt a, trong đất Hoàng A, ba lượng tuổi a, mẹ không yêu nha, Cải Thiệt a, trong đất Hoàng A, ba lượng tuổi a, ba không cần nha." Tô Mai, 186, chương 186, hứa hẹn trở về cho hắn mang ngọt ngào thích ăn thì khô, Tô Mai mới hơi có chút giở khóc giở cười mà treo điện thoại, nhìn về phía Triệu khác, Triệu đoàn trưởng, lần này sự ta có sai, ngươi cũng có sai, lần sau ra cửa, một lần phải nhớ đến trước tiên cùng ta nói một tiếng. Ân. Triệu khác đào đào đâu, lấy ra một chương sổ tiết kiệm cho nàng. Tô Mai câu nghi mà tiếp nhận tới mở ra, bà cấp, chủ hộ vẫn là lao ra tử tên, không sửa, Ta muốn, không cùng hắn muốn, chờ hắn chủ động cấp, kia nhưng còn phải chờ dài cổ. Ngươi đòi tiền làm gì? bổ quên tiền triệu khác điểm điểm nguyên lai like tổng lệch nguyên lai like có 4.000, cho đại ca 1.000, triệu trương 1.000, ta lấy 300, thấu đủ 2.000 quyên cấp đồng tử quân hậu cần bộ. Đúng rồi, hậu cần bộ trưởng trả lại cho ta viết trương quên tiền chứng minh, ta ngày đó trở về, tùy tay đặt ở án thư trong ngăn kéo, trở về ngươi nhớ rõ thu hồi tới. Tô Mai gật gật đầu, đột nhiên phản ứng lại đây. Huấn luyện giã ngoại đâu, ngươi không có việc gì trang trương sổ tiết kiệm làm gì. Triệu khác không được tự nhiên mà ho nhẹ thanh, trong khoảng thời gian này không phải vội sao, đã quên đem sổ tiết kiệm cho ngươi. Ngày hôm qua nhớ tới liền thuận tay mang theo, nghĩ cho ngươi cái kinh hỉ. Tô Mai sờ sờ hắn túi, còn có tiền phiếu sao? Triệu Khắc móc ra một fan linh sao cùng hai trương yên phiếu cho nàng. Tô Mai chừng hắn một cái, không tiếp, ngược lại từ chính mình trong túi đào 10 đồng tiền cùng một trương phiếu thịt, hai trương phiếu gạo tắc hắn trong túi. Đầu năm nay đi ra ngoài ăn cơm, quan có tiền, không có phiếu, muốn ăn khẩu nhiệt đều khó, triệu đoàn trưởng, ta tuy nói làm ngươi mỗi tháng nộp lên tiền lương, khá vậy chưa nói không cho ngươi đỉnh đầu chừa chút tiền tiêu đi. Triệu khắc cười, ân, nhà của chúng ta tiểu mai hiền huệ hiểu lý lẽ đâu. hắn hưởng thụ loại này chi tiêu đều có thê tử an bài xử lý nhật tử. Đừng bần, mau đi ra ăn cơm. Triệu khắc gật gật đầu đi theo thê tử ra liều trại, bên ngoài đại gia đã bưng chén, cầm bánh bột ngô ăn thượng. Tô đồng chí, triệu đoàn trưởng trương truyền thừa cười nói, mau đem các ngươi hộp cơm lấy tới thịnh đồ ăn, lại trễ chút liền không có. Triệu khác, nơi này tôn sắt thép nghe được trương truyền thừa thanh âm, từ chủ trong lều thăm dò kêu lên, đồ ăn đã giúp ngươi đánh hảo, mau tới đây ăn. Triệu khác đối trương truyền thừa nói thanh tạ, xoay người đi qua. Tô mai mở ra ba lô, lấy ra chính mình hộp cơm, đánh nửa hộp cháo, thịnh một nắp hộp hầm thịt, cầm hai cái bánh bột nô, bưng đi cho chính mình chát lều trại nhỏ. Phô đến thật dày lúa mạch thượng. Lót trương Vĩ tịch, phóng một giường điệp đến chỉnh chỉnh tề tề quân bị. Tô Mai sớm tới tìm xuyên kiện áo khoác, ba lô tắc điều thảm lông. Trương đồng chí, đây là cho ta lều trại sao? Tô Mai rời khỏi tới, nghi hoặc nói, ta không dẫn quân bị. Đặc chiến đội bên kia chiến sĩ đưa tới trương truyền thừa cười nói, bọn họ tới cấp, thiếu mang theo mấy đỉnh lều trại, dương phó sư trưởng liền mời bọn họ lại đây cùng chúng ta tễ một tễ, ngươi cùng triệu đoàn trưởng là phu thê, cho nên, cái này niên đại người đều thực chất phát. Xem nhân ra không có nghĩ nhiều, Tô Mai âm thầm nghiến rằng, nàng mới không tin đâu, liền triệu khắc cái kia đi một bước xem ba bước đầu góc tới trước sẽ không có suy xét đến này đó. Cơm nước xong, tôn sắt thép, triệu khắc mang theo người đi rồi, trong doanh địa trừ bỏ hai gã ngồi trận tướng lánh, những người khác lục tục ngầm sơn, thay đổi ẩn ở nơi tối tăm, che chở bọn nhỏ chiến sĩ. Tô Mai tẩy hảo cơm, cùng chương truyền thừa lại bận rộn cấp thay đổi trở về các chiến sĩ nấu cơm, lúc trước kia nổi làm bọn họ. chỉ là bị đột nhiên xuất hiện tôn sắt thép, triệu khác đám người cấp an không có. Đồng tử quân 5 người một tổ, tổng cộng phân 9 tổ. Vừa bước vào núi rừng, đại gia liền tách ra. Tiểu Hắc Đản bọn họ này một tổ, vinh hiên lớn nhất, tiếp theo là Trương Học Văn, Lưu Vinh Ngôn, Tôn Tiểu Lang cùng Tiểu Hắc đảng. Năm người nhìn chuẩn phương hướng, có hành lý, một người cầm một cây nhánh cây, vào sơn, này vừa đi chính là hơn 1 giờ. Trong núi rừng rậm, sương mù trọng, bọn họ cũng không mang biểu dần dần liên biện không rõ phương hướng tính ra không ra thời gian ta đã đói bụng tiểu hắc đản lao đem mồ hôi trên trán ăn một chút gì lại đi đi vào núi trước đại gia bao đều bị cướp đoạt một lần đồ ăn vặt diêm tiểu chăn gì đó đều bị thu đi đại gia lần lượt từng cái ở một cây ngã xuống khô trên cây ngồi xuống khổ mặt tôn tiểu lang ăn cái gì a túi đều bị đảo rỗng tiểu hắc đản chi lỗ thai nghe xong nghe trước tìm nguồn nước Nay một tìm bọn họ liền lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai phương hướng, vòng tới rồi phía nam, tìm được điều từ phía trên chảy xuống tới khe núi. Thủy thực lệnh, tôn tiểu lang phùng muốn uống, tiểu hắc đản nhớ kỹ tô mai nói, vội vàng ngăn lại, không thể uống lạnh chúng ta muốn ở trong núi nghỉ ngơi hai ngày một đêm, tiêu chảy liền phiền thoái. Tôn tiểu lang, nơi này, thượng nào tìm nước gấm uống A? Tiêu đi. Tiểu hắc đản buông ba lô, ngửa đầu nhìn nhìn, ở cao cao nhánh cây thượng nhìn thấy một cái tổ chim, các ngươi tìm điểm tủi đốt. ta bỏ lên trên đi xem có hay không trứng chim ta đến đây đi vinh hiên ném xuống ba lô đi qua đi cọ cọ thượng thụ lưu vĩnh luôn cũng tìm một cái có tổ chim thụ bỏ đi lên có lời nói đừng lấy xong tiểu hắc đản ngựa đầu dao đãi một tiếng đứng ở khe núi biên trên tảng đá hướng trong nước nhìn nhìn có cá rút ra bên hông trùy thủ tiểu hắc đản tức tiêm trong tay gậy gộc yên lặng đứng ở thủy biên một lát bỗng nhiên một chát xuyến con cá đóng sầm ngạ có thể a Tiểu Hắc đản trương học văn cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Tiểu Hắc đản, ngươi là không gặp ta nương hạ khê xin cá, kia mới kêu lợi hại đâu. Tiểu Hắc đản mụ mụ ở nhà ăn làm việc, bọn họ cũng đều biết, nói thật, trong nội tâm nhiều ít có chút trứng mắt, nếu không phải biết hắn cha kế là đặc chiến đội đội trưởng, ai nguyện ý cùng hắn chơi à, tiểu thí hài một cái, còn rất ngạo, thường thường liền tưởng cười ở bọn họ trên đầu sung lão đại, cũng liền vinh hiên tính tình hảo, không cùng hắn so đo, đối hắn bao biện làm thay. cũng thường thường không để bụng trương học văn bẹp bẹp miệng gọi thượng tôn tiểu lang đi nhặt xài. tiểu hắc đản chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt nước một lát lại xoa khởi một cái khe gian thủy vẫn là thiện, con cá tiểu không nói còn thiếu bận rộn nửa ngày cũng mới xoa năm điều xem xét mắt trở về bốn người tiểu hắc đản buông gậy gỗ nhảy xuống cục đá lớp trưởng sẽ thu thập cá sao vinh hiên lắc đầu đánh lửa đâu nghiễm huy ngươi cho ta vạn năng a vinh hiên cười nói ngươi nếu là sẽ sẽ dạy ta như thế nào làm đi tiểu hắc đản cầm lấy cá hướng hắn vây vây tay vinh hiên qua đi học hắn bộ dáng một tay cá một tay thủy thủ mà chậm rãi quát lên bởi cá tiểu hắc đản một bên quát lân phá bụng bỏ đi nội tạng đi mang rút ra cá thanh tiền một bên học con mẹ nó bộ dáng cho hắn giảng giải một lần hiểu chưa vinh hiên học được có điểm đầu đại lưu vĩnh luôn nhìn tiểu hắc đản trong tay xử lý tốt cá không khỏi tăng câu niệm huy hành a thật sự có tài. trương học văn cười nhạt thành nhưng thật ra sẽ khoe khoang lưu vĩnh luôn nghe được khẽ to mày không để ý đến hắn đi qua đi cầm lấy một con cá học thu thập lên tôn tiểu lang ở thủy biên cục đá hạ sờ đinh úc nghiệm huy có thể ăn sao có thể tiểu hắc đản buông thu thập tốt cá nhặt một cái đại lấy cục đá tác hai đi trừ có bùn xa bộ phận lấy trùy thủ cắt thành lát cát đặt ở trên tảng đá nói đợi chút cùng cá cùng nhau đặt ở hộp cơm nấu tôn tiểu lang hai tròng mắt sáng lên chọn đại nhặt lên tiểu hắc đản rửa rửa tay đi đến tuổi gỗ trước chọn căn hơi làm thô tuổi gỗ lấy chủy thủ đào ra một cái động tác điểm cỏ khô cầm tiểu gậy gỗ bay nhanh xoa động lên mắt thấy bảy tám phần trung đi qua còn không có toát ra nửa điểm hỏa tinh trương học văn trầm không được tiến lại kêu gào lên lâm nhiệm huy ngươi được chưa a tiểu hắc đản không để ý đến hắn nhanh hơn trong tay động tác đột nhiên hỏa tinh phát ra ra tới trong lòng vui vẻ thủ hạ càng thêm nhanh quanh một chút bốc cháy lên tới tiểu hắc đản vội tục cỏ khô ở mặt trên sau đó là tế cảnh khô xài Hỏa càng thiêu càng lớn tiểu hắc đản chỉ huy tôn tiểu lang vinh huyền phân di mấy cái đống lửa ra tới cũng ở đống lửa hai sườn cắt phóng một cục đá lấy ra từng người hộp cơm múc khe núi thủy đặt tại trên tảng đá tùy theo đem tể tẩy tốt con cá cùng cắt miếng đinh ốc thịt ném đi vào tô mai chú trọng hương vị cùng dinh dưỡng phối hợp tiểu hắc đản từ trước đến nay sơ ý giờ khắc này tâm tư cũng trở nên tinh tế lên ngao canh cá đương khẩu mang theo tôn tiểu lang vinh hiên ở núi rừng tìm mấy đóa có thể ăn ấm, đào chút ngọt ngào căn bỏ vào hộp cơm vinh hiên cùng lưu vĩnh luôn đào tới trứng chim một người phân hai cái bớt việc như tôn tiểu lang trương học văn trực tiếp đánh bào canh vinh hiên cùng lưu vĩnh luôn tẩy tẩy ném vào hộp cơm nấu tiểu hắc đảng tắc bọc lên nướt bùn đặt ở hỏa biên nướng dương cùng quang một đường tìm ký hiệu lại đây thay đổi bảo hộ bọn họ chiến sĩ nhìn đến mấy cái uống năng ăn thịt tiểu ra hỏa không khỏi sửng sốt tùy theo cười nói ai lớn như vậy bản lĩnh Tránh được các ngươi cấp đoạn. Chiến sĩ lắc lắc đầu, đều là chính bọn họ nghĩ cách làm tới tay. Xiên cá, đảo trứng chim, đánh lửa, nấu canh. Dương Phó sư trưởng, nếu là thí sinh tồn kỹ năng, ta cảm thấy Lâm Nghiệm Huy đạt tiêu chuẩn. Nga Dương cùng Quang trong lòng suy đoán, hơn phân nửa triệu khác ở bọn họ nhập ngũ trước đã dạy, nơi này ly đặc chiến đội khảo hạch không xa đi. 5 km ngoại chính là bọn họ hoạt động phía vây. Khi nói chuyện, Diêm Minh cùng Giang Thạc tìm ánh lửa cùng đồ ăn mùi hương đã chạy vội tới. Hai người quét mắt Dương Cùng Quang cùng chiến sĩ ẩn thân địa phương, nhìn nhau, chỉ đường không nhìn thấy. Niệm huy Diêm Minh cười nói, như vậy xảo. Các ngươi cũng tới huấn luyện giã ngoại sao. Dương Cùng Quang nhịn không được nói thầm câu, không hổ là tôn quân trưởng cùng triệu đoàn trưởng mang binh, ra mặt giống nhau hổ. Ngay cả đối bạch đều không sai biệt lắm. Nhìn đến Diêm Minh, tiểu hắc đản vui vẻ mà lập tức nhảy lên, Diêm thúc thúc, các ngươi cũng tới huấn luyện giã ngoại lạc. ân Ta đây triệu ba có phải hay không cũng tới.